t r ư ờ n g tám mươi bảy tử vong vương thức thêm một t r ư ờ n g tám mươi bảy tử vong vương thức thêm một lần thứ năm mươi trở về vương thông ngồi tại bên giường chậm một hồi lâu vừa rồi vụ nổ hạt nhân khoảng cách có chừng mấy chục cây số nó thống khổ trình độ có thể so với vùng núi bị diệt thế bạch quang đánh sâu vào vương thông giơ tay lên một bình nước khoáng bay đến trong tay uống miếng nước ép một chút về sau tự hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra số bốn ban đêm hắn kinh lịch mấy chục bề mặc kệ là ở minh châu thành phố vũ đô thành phố vẫn là tại kinh đô thành phố chưa từng có một lần đụng phải vũ khí hạt nhân o a n h t ạ n nếu là thật sự đạn hạt nhân rơi xuống kinh đô đây chính là chuyện động trời hiện tại có thể xác định chính là lúc trước ngoài không gian nhìn thấy trên địa cầu ánh sáng chính là vũ khí hạt nhân chuyện như vậy không có khả năng bị ẩn giấu đi mà lại rất mấu chốt một điểm tại lạc thần cho mình đeo lên tiểu thiên tài cũng nói ra đi cứu v ấ t thế giới về sau mới đụng phải vũ khí hạt nhân tập kích lạc thần ngay lúc đó ánh mắt cái kia thần bí biến mất đồng hồ tuyệt đối có liên quan vương thông nghĩ nửa ngày vẫn là không nghĩ ra cái nguyên cớ được rồi trí thông minh không đủ đồng đội đến góp số bốn kinh đô phòng học kinh đô họp, khói mù lờ. Các giáo sư chuyên gia chính đối thời gian liên tiếp. phòng họng, lợn chuyên chính bản bên trên tuyến thời gian chỉ trỏ, tranh luận âm thanh bạch đô mù âm lờ. Các sư trị trọ, vương thông n hỏi ngược lại giáo sư ý của ngài là bởi vì ta cho lão thái thái giảng mấy giờ thế giới có tên dẫn đến nước mỹ đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng quyết định lôi kéo toàn thế giới cùng một chỗ xong đời nhà vật lý học hỗn độn lý luận bên trong hết t h ể đều có khả năng được rồi lao trương n g ồ i tại đối diện quân đội chiến lược chuyên gia thuốc lá đầu theo diện tại trong cái g ạ t tàn thuốc nói ra toàn quân sự tỉnh chiến lược góc độ nhìn đ ó căn bản d ạ n g không thông hiện đại hãy uy hiếp hệ thống giới từ thế cục khẩn trương đến dự cảnh lại đến cuối cùng phát sạn g có một bộ cực kỳ dườm ra lại dài dằng dặc chết quá trình đừng nói mấy giờ coi như cho toàn thế giới mấy ngày thời gian cũng không có khả năng tại không có dấu hiệu nào tình huống phía dưới đem đạn đạo ném tới kinh đô trên đỉnh đầu mà lại đừng quên nước ta phòng không hệ thống cũng không phải ăn chay vương thông miêu tả cái chủng loại kia đơn khỏa đầu đạn hạt nhân trên lý luận không có khả năng rơi xuống kinh thành phòng họp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc lúc này một người chuyên gia giơ tay lên cái kia có khả năng hay không là những người ngoài hành tinh kia phát hiện vương thông phát hiện cứu thế tiểu tổ tồn tại muốn sớm thanh trừ uy hiếp dùng đạn hạt nhân một người chuyên gia khác phản bác cái này giống như là một cái cầm gặt lỉnh súng máy người đột nhiên xoay người nhặt lên một khối đá nệ người có phải hay không quá thấp kém rồi vương thông cũng tán đồng gật gật đầu không sai d i ệ t thế bạch quan g v y lực ta thể nghiệm qua rất nhiều lần đã có thể trong nháy mắt búp hơi toàn nhân loại tại sao muốn tốn sức lốp búp địa dùng vũ khí hạt nhân tổng không đến mức còn muốn làm tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp a bên cạnh tâm lý học chuyên gia sen vào nói còn có một cái lo gì không may nếu như người ngoài hành tinh thật phát hiện tử vong trở về loại năng lực này bọn chúng tốt nhất sách lược tuyệt đối không phải giết chết vương thông bình thường lo gì hẳn là đem hắn bắt lại cắt miếng nghiên cứu hoặc là cầm tù tại một cái không cách nào tự sát không gian bên trong p h o n g họp lần nữa trở mặt tựa hồ tất cả suy luận tựa hồ cũng đi vào ngõ cụt bất quá có một chút là đạt thành c h u n g nhận thức đó chính là lạc thần là trọng điểm điều tra đối tượng bất luận là ngoài không gian nhìn thấy dị tượng vẫn là xuất hiện vũ khí hạt nhân đều là phát sinh ở vương thông tại đi vào kinh đô sau có phải hay không là cái này lạc thần có cái gì năng lực đặc thù t h như tinh thần gây h à o ảnh năng lực tại vương thông đi vào kinh đô lúc đã nhìn chằm chằm hắn thế là tại tổng hợp thảo luận về sau tiền lao nói cho vương thông lần sau trở về đ ế u thử một lần cái gì cũng không làm cứ dựa theo lúc trước hắn nhân sinh quy tích đương nhiên không cần cụ thể đến mỗi sự kiện mỗi cái động tác chỉ cần qua nhân sinh bình thường sống là được rồi sau đó liếc chỉ là không bình thường giáng lâm nếu như bình thường giáng lâm chứng minh hết thệ không thay đổi người ngoài hành tinh không có nắm giữ thời gian hoặc là cảm giác đến thời gian dị thường năng lực như vậy lần sau nữa trở về vương thông thì lại lấy người bình thường thân phận đi lòng quan bệnh viện tiếp tục bài trừ lạc thần khả nghi tính cứ thế mà suy ra làm khả năng thêm phép trừ nhớ kỹ sao tiền lão làm ra an bài một chữ không kém trần hoài sơn vô vô vương thông b ả bay vậy liền vất vả ngươi vương thông cười ha ha một tiếng vất vả so với ta trước đó thống khổ cùng gian nan tới nói đây coi như là nghỉ lời nói này nhẹ nhõm kỳ thực rất nặng nề trần hoài sơn trầm mặt một lát sau cho vương thông trả một cái hội nghị kết thúc sau thời gian còn lại vương thông không có lãng phí tiếp tục đi long quan bệnh viện tìm là thần thậm chí vì cùng lần trước vương thông tại mười hai giờ nhanh đến thời điểm giảng vẫn là cùng một cái cố sự cùng một cái kịch bản nhưng mà chuyện k h á i dị phát sinh lần này lạc thần vậy mà từ đầu tới cuối duy trì lấy điên trạng thái không có xuất hiện qua một lát thanh minh không cho vương thông mang đồng hồ càng không lưu lại cái gì kỳ phải nói vương thông chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên sau đó lập tức nghe được thanh â m bên ngoài giờ phút này đạn đạo đã đi tới kinh đô trên không đánh trận đánh trận lạc thần sơ tâm không thay đổi vẫn như cũ tại chỗ kinh hô vương thông không do dự nữa trực tiếp phá cửa sổ mà ra cũ mặc kệ có l ệ n h hay không hướng phía đạn hạt nhân phương hướng ngược nhau bay thật nhanh đạn hạt nhân là trên không trung bạo tạc từ nó xuất hiện tại kinh đô trên không sẽ chầm chầm hạ xuống cuối cùng dẫm bạo có chừng hơn mười giây vương thông muốn tránh qua cái này sóng đạn hạt nhân nhìn xem tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì lúc này một đạo lưu quăng nó bên người bay qua tốc độ nhanh đến không thấy cái q u ỷ gì vương thông ngay tại nghi hoặc ở giữa đột nhiên từ không trung rơi xuống ý thức mông lung ở giữa hắn thấy được cái mông của mình dạ anh thử vong phương thức một chương tám mươi tám đây là chu mặc chương tám mươi tám đây là chu mặc thứ năm mươi mốt lần trở về vương thông sau khi tỉnh lại cười ha ha ha thật sự là một điểm không vô thể các loại kiểu chết đều muốn thể nghiệm một lần a lần trước là bị chém ngang lưng cái tiêu đạo lưu quang rõ ràng là từ bên người đi qua cũng không có đánh c h ú n g tự mình làm sao lại đem tự mình cho cắt kiếm khí đao khí không nghĩ không nghĩ vương thông càng nghĩ càng mơ hồ dứt khoát đem chăn mềm hướng trên đầu một được vẫn là dựa theo kế hoạch làm việc đi lần này trở về liền thành thành thật thật làm cái người bình thường đi ngủ hai phút đồng hồ về sau vương thông bỗng nhiên v ẽ n chăn lên suýt nữa quý mất người bình thường ta là người làm công a vương thông lập tức mặc quần áo rửa mặt sau đó cầm túi đ e o lưng lên sông ra cửa người bình thường khẳng định là không thể bay đi đi làm vương thông thành thành thật thật đi vào trạm xe lửa trước kia trên tàu điện ngầm cảm giác thật là p h i ề n nóng n ả y hiện tại trên tàu điện ngầm cảm giác hảo hảo chơi vương thông bị dò người l ẩ y trên mặt mang nụ cười quỷ dị miệng bên trong còn nhịn không được phát ra hai tiếng hát hát cười người chung quanh cũng giống như nhìn bệnh tâm thần đồng d ạ n g nhìn xem hắn t i ê n lặng cho hắn tránh ra một mảnh nhỏ không gian không chỉ có như thế lại còn có một nữ nhân chủ động đem chỗ ngồi tặng cho hắn đến trạm về sau vương thông nói cái gì đều muốn cấp cho t o à nữ nhân một cái cảm tạ ôm tiểu h o a tử ngươi đừng như vậy ta đều nhanh sáu mươi bác gái dọa đến tranh thủ thời gian chạy hạ tàu điện ngầm đi qua mấy con phố lại tới cái kia quen thuộc tinh quang lộ miệng xoáy ca chậm trễ ngươi một phút đồng hồ có thể làm đầu đường phỏng vân sao cái kia võng hồng chủ p lộng xuất hiện lần nữa đem mịp rỗ phổn đ ô i đến vương thông bên miệng ngươi biết ngươi là ai sao lời này vừa ra vương thông nụ cười trên mặt cứng đờ đúng thế ta có phải hay không là ai đâu trước kia hắn đối với cái đề tài này từ trước đến nay là chẳng thèm n g ọ tới nhưng bây giờ hắn không nghĩ như vậy vô địch ngoài hành tinh phi t h u y ề n lit nha lit nhít bạch tuộc cổ quái kỳ lạ kỳ nhân xuất quỷ nhập thần đạn hạt nhân không hiểu thấu chém năng lưng thế giới này giống như càng ngày càng không chân thật xoái ca xoái ca võng hồng chủ l nó không ngừng mà la lên mẩn người vương thông lúc này đèn xanh sáng lên tiếng thắng xe chói hai cùng đám người tiếng thét chói hai đúng giờ vang lên quen thuộc tai nạn xe cộ gây nên hiện trường hỗn loạn tưng bừng vương thông lúc này mới kịp phản ứng hắn không có nhìn nhiều vội vàng lách qua đám người chạy trở về công ty liên quan tới thế giới này có phải là thật hay không thật vương thông nói thật có chút không dám đi xâm nhập lớn bởi vì nếu thế giới là dạ hắn làm hết thệ còn có cái gì ý nghĩa một chuỗi dấu hiệu lại nên như thế nào đi làm sao cứu vớt thế giới vương thông không dám nghĩ đi vào công ty nhìn xem những thứ này khuôn mặt quen thuộc vương thông tâm tình lại không hiểu khá hơn đã từng nhìn xem những thứ này gương mặt vương thông chỉ cảm thấy từng cái đều khuôn mặt đắng ghét hiện tại lại nhìn lại cảm giác thật là thân thiết buổi sáng vừa ngồi xuống chủ quản mệnh lệnh liền đến vương thông hình chiếu dụng cụ hỏng nhanh đi sửa một cái thu được vương thông tựa như bệnh tâm thần đồng dạng còn cho chủ quản túi trào các đồng nghiệp giật n ả y mình còn tưởng rằng vương thông gặp được buổi sáng thai nạn xe cộ làm cho sợ hãi bất quá chờ chính thức làm việc liền không ai quan tâm ngươi là có hay không điên rồi riêng phần mình bận b i ể u riêng phần mình vương thông vui tươi hớn hở địa chạy vào phòng họp lần này hắn không có giống trước kia đồng dạng x ố p lên cái nắp xong việc hắn chậm rãi tìm đến thùng dụng cụ đem toàn bộ hình chiếu dụng cụ tháo thành tám khối linh kiện bảy một chỗ hắn muốn hưởng thụ loại công việc này phong phú cảm giác cần họ quản lý chi nhánh vương chén trà đi tới nhìn thấy cái này một chỗ bừa bộn tại chỗ liền nổ vương thông ngươi làm gì làm sao toàn phá hủy chúng ta buổi sáng sẽ trả làm sao mở vương thông cười hì hì ngần đầu lần này vấn đề rất lớn cái kia quản lý chi nhánh hỏi trước kia không phải vài phút liền đã sửa xong sao vương thông cầm lấy một cái ốc vít cẩn thận chu đ a o lấy lần này cần tu một ngày tại sao muốn lâu như vậy vương thông n é t miệng cười một tiếng bởi vì ta sáu lần ra a sắp đến tăng tầm vương thông cự việt liêu tâm để hắn hỗ trợ sửa máy vi tính tình cầu dù sao thân thể sửa trước qua đâu còn có tâm tư sửa máy vi tính đúng giờ check in đúng giờ tan sợ đi ngâm một tắm rửa lại chạy đi tìm tao ca ăn bữa thì nướng thổi một đêm nưu bức lần này vương thông không có cho tao ca thổi nưu bức chỉ là một lần thuần hưởng uống rượu số bốn vương thông đúng hạn đi làm sau đó không có chút nào n g o ạ i ý muốn bị tổng giám đốc gọi tiến văn phòng phê bình giáo dục khẳng định là chủ quản liêu tâm quản lý chi nhánh cáo trạng vương thông ngươi gần nhất chuyện gì xảy ra muốn làm liền làm không làm liền làm chứng không hổ là cùng một cái công ty hạ người quản lý lợi này nghe làm sao như thế quen thai đâu vương thông cười nói lão bản ngươi như thế mắng chửi người cùng những cái kia mắng chửi người người khác nhau ở chỗ nào đâu tổng giám đốc ta ngươi đang nói cái gì sau khi tan biệt vương thông một người t à n bộ đến sông hoàng phổ một bên thổi gió sông nhìn cảnh đêm một b ứ c thuế n g u y ệ t tinh tốt hình tượng nhìn một chút vương thông liền có chút thất thần thời gian rất mau tới đến nửa đêm mười hai giờ nguyên bản đã tắt ánh đèn đông phương minh châu đỉnh tháp hình cầu đột nhiên không có dấu hiệu nào phát sáng lên quan g mang kia trướng mắt trói mắt vương thông cảm giác ánh mắt của mình giống như là bỏ ra một chút chờ hắn chấn định tâm thần lúc liền nghe được một tiếng linh thai nhức góc tiếng vang anh một tiếng vang thật lớn vương thông quay đầu nhìn lại t r ợ n tròn mắt chỉ gặp cách đó không xa đông phương minh châu đang tự ở giữa đất gãy to lớn nửa khúc trên thân tháp bốc lên khói đặc tầm vang sụp đổ ngoa tạo thế giới tuyến thay đổi lần này tinh thần lực của hắn đều vô dụng thậm chí đều không có đội hơn người t h a n h thành thật thật đi làm cái gì cũng không làm làm sao lại như vậy vương thông mũi chân điểm một cái cả người đằng không mà lên hướng phía sụp đổ đ ô n g phương minh châu cấp tốc bay đi hắn muốn nhìn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vừa bay đến giữa không trùng hắn liền bị một màn trước mắt cả kinh há to miệng chỉ gặp giữa không trung có hai bóng người ngay tại kịch liệt địa chiến đấu tốc độ của bọn hắn nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh quang ảnh giao thoa ở giữa không ngừng phát ra đinh đinh đinh kim loại tiếng va chạm mỗi một lần va chạm đều buộc phát ra chướng mắt h ỏ a hòa tiêu tán năng lượng thậm chí đem không khí t r u n g quanh đều bóp méo long quốc kỳ nhân lúc nào có lợi hại như vậy chiến lược rồi 749 c ụ c là làm gì ăn cái này cũng không phát hiện ngay tại vương thông giật mình thời điểm cái kia hai cái đánh nhau bóng người đột nhiên tách ra hai người lơ lửng giữa không trung xà xà ràng co vương thông ánh mắt rơi vào một người trong đó trên thân người kia mái tóc màu xám theo gió m à động ánh mắt bên trong mang theo một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ gương mặt này vương thông càng xem càng cảm thấy quen thuộc cái này t ậ t m ờ không phải cái kia tham sống sợ chết chu mặc sao chương 89, thế giới này là thật là giả chương 89, thế giới này là thật là giả vương thông đầu góc ông một tiếng chu mặc làm sao lại bay h ắ n tại sao có thể có mạnh như vậy khí thế chu mặc cũng chú ý tới đột nhiên xuất hiện trên không trung vương thông ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh giác một cái khác cùng hắn đối chiến thân ảnh cũng n g lại đồng dạng văng tới ánh mắt bất thiện rất hiển nhiên hai người bọn họ cũng không nhận ra vương thông chu mặc không biết vương thông rất bình thường bởi vì lần này trở về vương thông căn bản liền không có đi đi tìm chu mặc nhưng vương thông không nghĩ ra vì cái gì cái này hèn nhát lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy như thế lạ l ắ m đúng lúc này chu mặc chậm rãi giơ tay lên một cô cực hạn cảm giác sợ hãi trong nháy mắt nắm lấy vương thông trái tim đây là hẳn phải chết báo hiệu chu mặc chúng ta là bảy trăm bốn mươi chín cùng vương thông nói còn chưa hô xong siêu một đạo nhanh đến không cách nào thấy rõ kiếm băng trực tiếp xuyên thấu mi tâm của hắn thứ năm mươi hai lần trở về vương thông đ ố n g nhiên ngồi dậy hắn không có lập tức xuống giường mà là tại trên giường t ĩ n h t ọ a i trọn vẹn nửa giờ trong lòng rung động thật lâu không cách nào lắng lại chu mặc là cái ẩn tàng đại lão còn có cái kia có thể cùng hắn đánh cho có đến có trở về nhà hỏa khẳng định cũng không phải bình thường người vương thông nhịn không được tự dễ u c cười một tiếng từng có lúc hắn còn tưởng rằng tự mình tinh thần lực đại thành xem như nhân gian vô địch hiện tại xem ra thật là một cái chuyện cười lớn thế giới này đến cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật hiện tại đừng nói cứu vớt thế giới cảm giác ngay cả an an ổn ổn sống đến số năm ngoài hành tinh phi thuyền giáng lâm đều thành một loại hy vọng xa vời không được nhất định phải làm rõ ràng lần này vương thông không tiếp tục dựa theo tiền lão bọn hắn an bài lộ tuyến đi khảo tí h mà là đi tới phổ đông khu trên đỉnh công phu tiệm cắt các tóc cách pha lê vương thông nhìn thấy chu mặc chính bắt chéo hai chân m ộ n bực ngắn ngẩm địa x o á t điện thoại di động vẫn là bộ kia cả lơ phất lơ sợ dạng vương thông đẩy cửa đi vào thăm dò tính mà hỏi tham ngươi tốt tìm chu mặc chu mặc n g n đầu nhìn thấy vương thông lập tức thay đổi một bộ chức nghiệp giả c ư i xoai ca gội đầu vẫn là vương thông ngắt lời nói ta xử lý thẻ chu mặc trong nháy mắt liền nhảy dựng lên tranh thủ thời gian đi vào vương thông trước mặt vương thông bỏ ra mười vạn xử lý thẻ nạp tiền thành công cùng ta ra một chút có chuyện gì làm phiền ngươi không có vấn đề lão bản vương thông đem chu mặc l ử a gạt đến một đầu không người trong hẻm nhỏ đại ca chuyện gì chu mặc nghi hoặc hỏi vương thông không nói hai lời một bàn tay liền quả tới ba chu mặc tại chỗ liền bị đánh hậu bụng mặt khó có thể tin mà nhìn xem vương thông ngươi ngươi tại sao đánh người vương thông không nói chuyện đi lên lại làm một ước sau đó trong ngõ nhỏ chỉ còn lại chu mặt tiếng kêu thắng thiết g i a hỏa này ngoại trừ hoa hoa kêu to chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nước mắt nước mũi chảy một mặt cùng một đêm kia cái ánh mắt kia bệ nễ một chỉ miễu sát tự mình cao thủ thế hoàn toàn là hai người nhà vương thông ngừng tay trong lòng đã có đáp án cho nên tại số bốn mươi hai giờ khuya nhất định xảy ra chuyện gì trừ phi ngày thứ hai kinh đô phòng h ọ n g vương thông đem tự mình mới nhất kinh lịch nói ra cuối cùng hắn đưa ra cái kia một mực xoay quanh giới đáy lỏng nhưng lại không dám suy nghĩ sâu xa vấn đề chúng ta có thể hay không là ai thế giới này đến t ộ n cùng là chân thật vẫn là hư dạ vấn đề này vừa ra khỏi miệng trong phòng học nguyên bản coi như nhiệt liệt thảo luận không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng qua hồi lâu một vị nhà vật lý học mới chậm rãi mở miệng thanh âm khô cốc kỳ thật liên quan tới suy đoán này triết học giới cùng vật lý học giới sớm có thảo luận hắn đứng người lên đi đến bạch bàn trước viết xuống một cái tên nipson tại năm hai nghìn n ă m lẻ ba đưa ra chứ danh mô phòng giả thuyết giả thuyết cho rằng chỉ cần chúng ta thừa nhận tương lai văn minh có năng lực vận hành cực kỳ rất thật mô phỏng chương trình như vậy chính chúng ta thân ở một cái mô phỏng chương trình bên trong s á t x u ấ t liền muốn xa xa lớn hơn chúng ta thân ở chân thực thế giới bên trong s á t x u ấ t một vị khác chuyên gia nói tiếp nếu như từ nơi này mạch suy nghĩ xuất phát chúng ta trước mắt gặp phải tất cả hiện tượng không cách nào giải thích ngược lại là có thể cưỡng ép giải thích ngoài hành tinh p h i thuyền d i ệ t thế bạch quang máy móc bạch thuộc những thứ này đều có thể là chương trình thiết lập tốt mạt nhật sự kiện địa cầu dị tượng đạn hạt nhân bị chém ngang lưng chu mặc biến thân những thứ này có lẽ là hậu trường nhân viên quản lý tại điều chỉnh thử dấu hiệu lời giải thích này giống một chậu nước đá tới ư lên mỗi người trên đầu nếu như thế giới thật là giả vậy bọn hắn hiện tại làm hết thạy còn có cái gì ý nghĩa vì một chỗ dấu hiệu ở chỗ này lo lắng hết lòng không ngủ không nghỉ vì một cái hư giả thế giới một lần lại một lần địa chịu chết đang ngồi đều là đỉnh tiêm nhà khoa học bọn hắn quen thuộc dùng logic cùng lý tính đi suy nghĩ vấn đề nhưng bây giờ logic cùng lý tính lại chỉ hướng một cái nhất làm cho người tuyệt vọng đáp án mấy vị thầy giáo già đều lộ ra t h ầ n sắc mê mang yên lặng b ó p tắt thuốc lá trong tay chán nạn tựa lưng vào ghế ngồi vương thông tự mình cũng cảm giác trong lòng đồ đắc h o ả n g hắn là học m á y tính hắn quá rõ ràng một đoạn dấu hiệu tại lập trình viên trước mặt là cỡ nào bất lực đừng nói phản kháng người ta một cái tắt máy một cái xóa bỏ ngươi liền triệt để từ thế giới bên trên biến mất ngay tại toàn bộ phòng họp đều lâm vào hoàn toàn tĩnh m ị c h lúc tổ trưởng trần hoài sơn bỗng nhiên vô bàn một cái đứng lên đều xốc lại tinh thần cho ta đến lao tướng quân thanh n m to như trông, chấn động đến tất cả mọi người là giật mình ta mặc kệ thế giới này là thật là、giả. là dấu hiệu vẫn là hạt ta chỉ biết là ta là có máu có t h ị t người ta sướng vui giận buồn đều là thật ta chỉ nhớ rõ chúng ta hoa hạ năm ngàn năm lịch sử là nhiều đời tổ tiên dùng mồ hôi và máu đổ bê tông ra ta chỉ nhớ rõ tại chiến hỏa bay tán loạn thuế nguyện bên trong có vô số tiên liệt vì quốc gia này ném đầu l â u vậy nhất quyết bọn hắn hy sinh là chân thật ta chỉ nhớ rõ ta bạn già mười năm trước đi cháu của ta năm ngoái thi đậu đại học ta mỗi lần nhớ tới bọn hắn tâm sẽ đau nhức người sẽ ấm loại cảm giác này cũng là chân thực trần hoài sơn đảo mắt đám người ánh mắt kiên định Coin h ư coi như chúng ta thật chỉ là một chuỗi dấu hiệu, vậy chúng ta cũng muốn chống lại đ ế n cùng. cũng muốn tại cái này hư giả thế giới bên trong, xấu ra chân thực biết tính đến. Lao tướng quân một phen không có nói cái gì đ ạ i đạo lý, lại giống một t h a n h truy nặng nề g h mà đập vào lòng của mỗi người bên trên. nhất là v ư ơ n g thông, trong lờ ổ gờ ngực ngăn chặn lập tức liên thông. đúng vậy à thật giả lại như thế nào. m ã i m ã i của ta, nữ nhân của ta, huynh đệ của ta, ta hết thạy, với ta mà nói chính là toàn bộ chân thực. Ha ha ha ha trần tổ trưởng, nói hay lắm. Kệ hắn chứ liền xong rồi. bị vương thông như thế một vùng trong phòng học bầu không khí ngột ngạt cuối cùng dịu đi một chút các giáo sư chuyên gia mặc dù trên mặt vẫn là mang theo vẻ u sầu nhưng bọn hắn cố gắng gạt ra một điểm t i ể u d u n g lại bắt đầu đầu nhập vào thảo luận bên trong vương thông ngồi vào trần hoài sơn bên cạnh nhịn không được nhà danh nói làm sao cảm giác mọi người vẫn là không có trước đó kích t ì n h đâu trần hoài sơn nhìn vương thông một mắt cười nói tiểu vương đừng trách bọn h ắ n bọn hắn đều là nhà khoa học giảng cứu thực sự cầu thị có rất ít người chủ nghĩa lý tưởng ha ha tổ trưởng lời này của ngươi cũng quá đâm tâm vương thông vui vẻ cái kêu theo ngươi nói như vậy Ta vừa rồi cái kia phần kịch tình tất cả đều là bởi vì ta là cái người chủ nghĩa lý tưởng đi trần hoài sơn gật đầu nói một người nếu như lúc còn trẻ không phải người chủ nghĩa lý tưởng vậy hắn tâm nhất định là xấu đấu nhưng nếu như một người đến chúng ta thanh này đến k ỷ tác phong làm việc vẫn là cái thuần túy người chủ nghĩa lý tưởng vậy hắn đầu góc nhất định là xấu rơi mất vương thông trừ mắt nhìn người tổ trưởng kia ngươi cũng cái tuổi này là đầu góc hư mất sao trần hoài sơn mỉm cười có lẽ vậy chương chín mươi khoa nguyễn vũ khí chương chín mươi khoa nguyễn vũ khí vương thông cùng trần hoài sơn ở chỗ này tăng câu một đầu khác các giáo sư chuyên gia cụ tử vương thông cái k i a hơn năm mươi lần trở về bệ b ộ n trong tin tức phân tích ra một cái cực kỳ trọng yếu thời gian tiết điểm tiền lão đứng ở bạch bản trước nâng bút tổng kết tại vương thông lần thứ bốn mươi chín trở về trước đó tiểu vương trở về mặc dù kiểu chết thiên kỳ bách quái nhưng trên đại thể đều có thể an ổn địa sống đến số năm buổi sáng ngoài hành tinh phi thuyền giáng lông tiền lão nói đến đây cố ý dừng lại một chút dùng bút tại bạch bản bên trên nặng nghề mà vẽ một vòng tròn mà tại lần thứ bốn mươi chín tử vong trước phát sinh một kiện độc nhất vô nhị sự tình lạc thần cho vương thông một khối đồng hồ cũng nói cho h ắ n biết đi cứu vớt thế giới từ đó về sau tương lai thế giới tuyến liền triệt để thay đổi trước mắt xem ra vẫn là đến từ trên người lạc thần bỏ công sức trải qua tiền lão kiểu nói này vương thông cũng trở về suy nghĩ một chút đúng là chuyện như vậy từ khi lạc thần lần kêu bàn giao cùng mang đồng hồ về sau số bốn ban đêm liền trở nên không giống bình thường không còn có an ổn qua vậy còn chờ gì vương thông bố đuổi đứng lên lần này đi long quan bệnh viện người coi như không chỉ vương thông một cái chung chung điệp mấy chiếc treo đặc thù bảng số màu đen xe thương vụ trực tiếp lái vào lòng q u a n bệnh viện trong viện một đám mặc áo khoác trắng dẫn theo các loại dụng cụ tinh vi chuyên gia tràn vào tầng cao nhất số bốn phòng bệnh lạc thần lao thái thái nhìn thấy chiến trận này không những không có sợ hãi ngược lại hưng phấn địa b ỗ tay nha khách tới rồi nhanh ngồi nhanh ngồi ta cho các người pha t r à nói nàng liền cầm lên trên bàn trội lông gà tại trong b ồ n cầu pha trộn mấy lần sau đó liền muốn hướng một cái thiếu miệng bát xứ bên trong ngược lại một cái tay mắt lanh lệ bảo an nhân viên mau tới chức ngăn cản nàng vương thông kéo ra bảo an nhân viên thông qua kể chuyện xưa ổn định l à thần sau đó mấy giờ toàn bộ phòng bệnh liền cùng cái lâm thời nghiên cứu khoa học căn cứ giống như nhân viên công tác đối lạc thần tất cả vật phẩm tiến hành thám thức kiểm tra các loại chuyên nghiệp dụng cụ thay nhau ra trận quét hình phân tích kiểm tra kết quả đồ cổ là thật đồ cổ ký tên là thật ký tên michael giác sơn h ắ t d a o đĩa nhạc thậm chí còn kiểm tra ra bản thân của hắn vân tay nhưng trừ cái đó ra không còn phát hiện bất luận cái gì chỗ lạc thậm chí đem cái kia tượng bùn giống b ụ n trộm xuất ra đi đánh nát kiểm tra cũng không có phát hiện cái gì dị thường một bên khác trong nước đỉnh tiêm tâm lý học nhà hành vi phân tích chuyên gia thậm chí còn có chuyên môn nghiên cứu tiếng địa phương dân tộc giáo sư thay thiên g i a t r ợ n ý đồ cùng lạc thần tiến hành câu thông có thể lao t h á i thái điên là vương thông lĩnh giao qua thật sự câu câu có đáp lại chữ chữ không lưu n g ấ n tóm lại không thu hoạch được gì mắt thấy thời gian đã đi tới mười giờ tối khoảng cách cái kia quỷ dị mười hai giờ càng ngày càng gần trong phòng h ọ c trần hoài sơn nhận được thượng cấp điện thoại lao trần trên lệnh thời gian không nhiều lắm các n g u y ê nên rời đi mặc dù quốc gia phương diện tin tưởng v ư ơ n g thông trùng sinh luận thậm chí thành lập cứu thế tiểu tổ nhưng long quốc dù sao không phải một người định đoạn nội bộ y y hiển h i ê n có hoài nghi thanh âm quốc gia không bao giờ làm đem tất cả trứng gà đặt ở một cái trong d ọ ỏ sách sự tình cứu thế thậm chí không tính là số một phương án chuyển di đi, đi nơi ẩn nút mới là cho nên số một che chở nên đi vẫn là phải đi lãnh đạo ta muốn lưu ở cứu thế tiểu tổ tiền viện trưởng nói ta cũng lưu lại tính ta một người nhưng mà bên đầu điện thoại kia mệnh lệnh không thể nghi ngờ không được các ngươi mỗi một cái đều là quốc bảo là nhân loại văn minh phục hưng hoạt trùng các ngươi nhất định phải lập tức chuyển di một khi nhân loại văn minh thật chỉ còn lại nơi ẩn nút những người kia bọn hắn chính là chủng kiến văn minh trọng yếu nhất nhân vật trần hoài sơn làm cứu thế tiểu tổ tổ trưởng càng không khả năng lưu lại cuối cùng tại một phen tranh chấp về sau chỉ có triệu cương giáo sư bị đặt phê lưu lại vương thông nhìn xem triệu cương cười nói ha ha lao triệu đến cuối cùng lại là hai ta triệu cương không tâm tình cười rất nhanh các giáo sư chuyên gia đều rời đi vương thông bọn hắn cũng làm muốn chuyển di bất quá không phải đi nơi ẩn nút mà là rời xa kinh đô dù s a o mười hai giờ khuya nơi này sẽ bị nổ hạt nhân lần này vương thông cùng triệu cơ ư n g n h i ệ m vụ chính là sống qua đêm nay mười một giờ đêm bốn mươi lăm phân bên trong tre một chỗ quân doanh nơi đóng quân đèn bước sang trưng để phòng sông nghiêm một cái trên bờ vai khiêng tinh người phụ trách bước nhanh đi đến trước mặt mọi người chào theo kiểu nhà binh ta đã nhận được mệnh lệnh ta bộ toàn thể một ngàn tên qua binh đem toàn lực bảo hộ các vị an toàn vị này người phụ trách thanh nhầm to ánh mắt kiên nghị vương thông quan sát một chút chung q u n h các binh sĩ từng cái súng ống đầy đủ mang trên mặt túc xác chi phí hiển nhiên là bộ đội tinh n u y ệ n Chiến được có cả Cương cái cái cho cũng chứa Cảm giác trách, nhìn nhưng Thông khi thể thấp khiến khoa như là muốn đánh trận Vương Thông nhìn về phía quân doanh người phụ hồi thể người, tại loại kia người, đi người. Triệu giọng nói, giống người nói giờ, trận này Vương trong lòng, tặng này, này muốn trận đồng dạng. Vương quân trưởng quan, một tất một ra, vào là là bay gặp là đều đầu A. có về quá sau ẽ gặp nguy hiểm, đến lúc đó để phòng đến u hiểm, cái đi. một đó để lúc Sĩ q n gật đ ầ có thể. Sau đó hai người được đưa tới một cái bộ chỉ huy tạm thời lạc thần thì được gan t r ỉ ở bên cạnh một cái có người chuyên chăm sóc trong phòng bộ chỉ huy trên màn hình lớn biểu hiện ra thời gian 23 g i ờ 59 phút 50 giây 23 g i ờ 59 phút 51 giây tất cả mọi người nín thở vương thông cũng hết sức chăm chú khi thời gian nhảy đến không giờ lúc vương thông cảm giác ánh mắt của mình giống như là bị thứ gì bừng tỉnh một chút đến rồi hắn lập tức đem tinh thần lực tăng lên tới cực hạn cảnh giác quét mắt m ộ n phía trong bộ chỉ huy hết thể bình thường đúng lúc này vương thông khỏe mắt quét nhìn liếc về cổng hai cái ngay tại đ ư ờ n g g á c binh sĩ cái kia hai tên lính đột nhiên có động tác bọn hắn vung xuống trong tay t ư ơ n g hai người lít nhau xoay người lại càng quỵ dị chính là quân phục trên người bọn họ tại vương thông nhìn chăm chú vậy mà giống như là sóng nước đồng dạng nhộn n h ạ o một chút sau đó biến thành một bộ chưa từng thấy qua màu đen bó sát người y phục tác chiến uy vương thông quát lên một tiếng lớn trong bộ chỉ huy người cũng phát hiện dị thường lập tức kéo vang lên cảnh báo cái kia hai cái biến trang binh sĩ căn bản không để ý tới chung quanh bạo động bọn hắn không biết từ nơi nào móc ra hai thanh tạo hình kỳ lạ thương một người trong đó giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua trên cổ tay phát sáng trang bị đã đến giờ một người khác nhìn quanh một tuần gật đầu nói ừ n không có dáng lâm thanh tràng thoại âm rơi xuống hắn giơ tay lên bên trong thường nhắm ngay xông tới các binh sĩ không có súng băng lên không có ánh lửa một đạo nhỏ xịu chùm sáng từ họng súng phát ra quan g thúc tia đánh trúng một tên binh lính về sau cũng không có tiêu tán mà là lấy một cái quỷ dị góc độ c h n g chất bắn về phía bên cạnh một tên khác binh sĩ c h ù n g sáng trong đám người không ngừng bắn ra mỗi một lần c h n g chất đều mang đi một đầu hoạt bát sinh mệnh liên tục chồng chất vài chục lần c h ù n g sáng tia mới cuối cùng biến mất cơ hồ chính là chuyện trong n h y mắt liền có hơn mười người binh lính tinh nhuệ ngã xuống trong vũng máu vương thông con ngươi co lại thành to bằng mũi kìm con m lại là cái gì khoa h u y ễ n vũ khí chương chín mươi mốt ngươi là người địa phương chương chín mươi mốt ngươi là người địa phương nổ súng người phụ trách lập tức hạ lệnh cộc cộc cộc đạn như l à như mưa to chút xuống mà đi có thể một màn quỷ dị phát sinh tất cả đạn tại ở gần hai người kêu bên người nửa mét lúc đều giống như đụng phải lấp kín vô hình tường ngao n g a o chạy hướng đường đạn bắn về phía không trung hai người này tiếp tục xác kích một cái c h i ế c xạ laser liền mang đi hơn mười cái tính mạng l o n g quốc tinh nhuệ nhất binh sĩ đối mặt loại này chưa bao giờ nghe vũ khí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền liên miên đ i ệ ngã xuống nhưng không ai lui lại xong càng nhiều binh sĩ từ bốn phương tám hướng vào tới dùng huyết n ụ c chi khu của mình phóng tới cái kia hai cái người áo đen tiểu vương người đi mau triệu cương giáo sư một tay lấy vương thông kéo ra phía sau x u ố n g qua đêm nay thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn nói xong triệu cương vậy mà nhặt lên trên mặt đất một khẩu súng h o ặ c binh sĩ dáng vẻ hướng phía cái kia hai cái người áo đen s ạ c kích nó động tác chi x o á i quay người chi tiêu sái kết quả không ngờ tới mạnh mẽ lực phản chấn h ọ n súng chạy loạn ngược lại là đánh chết mấy cái phe mình binh sĩ có chút xấu hổ vương thông có chút m u ố n cười nhưng là hiện tại rõ ràng không phải lúc xoay một đạo trồng chất trùng sáng một lần cuối cùng c h ế t sạn g bán chúng triệu cương ngực triệu cương thân thể chấn động mạnh một cái cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực cái kia phả ra khói xanh lố máu sau đó ngã xuống triệu cương biểu hiện được rất anh dũng nhưng trên thực tế ngay cả cho vương thông kéo dài một giây đồng hồ thời gian đều không có tranh thủ đến vương thông cũng nghĩ x ô n g đi lên thử một chút hoa nguyễn vũ khí v i lực nhưng là hắn lần này mục đích chủ yếu là sống qua đêm nay thế là vương thông tinh thần lực quét sạch mà ra phá tan cửa phòng trực tiếp đem bên trong mê man lạc thần bao trùng Hieu. mang theo lạc thần hóa thành một đạo hát ảnh phóng lên tận trời vừa cất cánh cái kia hai cái người áo đen liền ngẩng đầu lên người chơi một người trong đó cổ tay khẽ đ ả o lại biến ra một thanh càng thêm tráng kiện thường nhắm ngay giữa không trung vương thông trong chốc lát vương thông cũng cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng khổng lồ từ phía dưới chuyển đến giống như là có một con bàn tay vô hình đem hắn gắt gao níu lại đông nhiên hướng mặt đất kéo đi lực hút vũ khí vương thông trong đầu lóe lên ý nghĩ này thân thể đã hoàn toàn không bị khống chế như là như rượu đứt dây mang theo lạc thần cùng một chỗ hướng xuống đất cao tốc rơi xuống ẩm to lớn lực trung kích để vương thông cảm giác sương cốt toàn thân đều nát dãy ruột lấy nhìn thoáng qua bên cạnh là thần vị này sống ba trăm sáu mươi năm lão bà bà đã triệt để không một tiếng động đến chết cũng không có biểu hiện ra cái gì thần kỳ một mặt khu cụ vương thông p h u n ra một miệng lớn máu tươi ngầm đầu nhìn thấy cái kia hai cái người á o đen chính hướng phía hắn bên này bay tới xong lại kết thúc vẫn là sống không quá đêm nay a đúng lúc này trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một cái cự đại điểm đen cái kia điểm đen càng lúc càng lớn giống một tòa hình tròn tiểu sơn độc mang theo xe rách không khí tiếng rít từ trên trời giáng xuống hai cái người áo đen cũng phát hiện dị thường bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi bọn hắn muốn tránh nhưng đã tới đã không kịp vâng to lớn ngọn núi nhỏ màu đen như là thiên thạch vũ trụ nặng nề mà nện xuống đất đại điệu kịch liệt rung động bụi mù nổi lên một phía cái kia hai cái không ai bị nổi người áo đen trực tiếp bị nện thành một bãi thịt nát vương thông trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem đây hết thảy bụi mù tàn đi một người mặc đường trang đích thân ảnh chậm dại từ trên trời giáng xuống mà v ê n kia hình tiệu sơn cấp tốc thu nhỏ cuối cùng vậy mà biến thành một viên phổ thông màu đen quân cờ sau đó bay đến trong tay người kia đợi người kia xoay người lại vương thông trợn tròn mắt lại là người quen đây không phải cái kia tại nam la cầu ngõ hẻm đánh cờ đại gia sao hồ hồ đại gia vương thông nhịn không được thấp giọng nỉ non hồ đại gia đi đến vương thông bên người cúi đầu nhìn xem hắn mang trên mặt ngoạn vị tiểu dung người trẻ tuổi ngươi cùng ta chơi cờ qua sao ta làm sao không có ấn tượng vương thông hít sâu một hơi chịu đựng kịch liệt đau nhức hỏi hồ đại gia cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây là cho đến trước mắt một cái duy nhất không có lập tức đối với hắn hạ sát thủ siêu cấp cao thủ vương thông muốn tử trong miệng hắn mọi ra chút gì hồ đại gia cười cười nói nói cho ngươi ngươi cũng sẽ không nhớ kỹ hồ đại gia ngồi xổm người xuống r ỗ i ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm hướng vương thông c á i chán xem ở ngươi theo giúp ta chơi cờ qua phân thượng cho ngươi một thống khói đi vương thông muốn tránh nhưng thân thể hoàn toàn không đọc được chỉ có thể trơ mắt nhìn cây kia ngón tay tại tầm mắt của mình bên trong không ngừng phóng lại sau đó thật không đau mất đi ý thức thứ năm mươi ba lần trở về vương thông sau khi tỉnh lại nhớ lại lần này trở về thu hoạch lớn nhất hẳn là hồ đại gia cái này hồ đại gia thế mà cùng hắn trao đổi mà lại tựa hồ có chút tình cảm cuối cùng còn đưa hắn một thống khoái không giống những người khác gặp mặt chính là cát nghĩ đến chỗ này vương thông lập tức khởi hành tiến về kinh đô nam là cầu ngõ hẻm vương thông tựa ở chân tường hạng một mực chờ đến xế chiều khoảng ba giờ cái k i a phiến tứ hợp viện cửa gỗ k ẹ t k ẹ t một tiếng mở hồ đại gia cánh tay d ư ớ i đáy kẹp lấy cái k i a cũ nát bằng cờ chậm rãi đi ra vương thông hít sâu một hơi điều chỉnh một chút trên mặt biểu lộ hắn thăm dò tính địa áp sắp tới ngăn tại lao đầu trước mặt hồ đại gia lao đầu dừng bước lại m ỹ mắt đều không ngẩng chỉ là nghiêng mắt thấy nhìn hắn đánh cờ còn tốt không biết mình vương thông trên mặt tươi cười xoa xoa đôi bàn tay đúng thế hồ đại gia nghe đại danh đã lâu t a thế nhưng là từ minh châu thành phố chuyên chạy tới hồ đại gia lắc đầu đưa tay chỉ đầu ngõ phương hướng t r ư ơ n g lao đầu cùng lao lý đầu hôm qua liền đã hẹn ngươi xếp hàng đi thôi nói xong hắn vòng qua vương thông mở rộng bước chân liền muốn đi ra ngoài vương thông nhau mắt lại tinh thần lự quét sạch mà ra trực tiếp đặt tại hồ đại gia trên ủi hồ đại gia dừng lại nhưng là trên mặt của hắn không có lộ ra thất k i n h dáng vẻ chỉ là loại kia hướng hở thần sắc biến mất hắn quay đầu mười phần nghiêm túc nhìn xem vương thông t r ư ơ n g cuối phó bản còn chưa bắt đầu ngươi lại có quyền hạn sớm giáng lâm nghe được câu này vương thông trái tim nặng nề mà nhảy một cái t r ư ơ n g cuối phó bản quyền hạn ngắn ngủi một câu bao hàm lượng tin tức to đến k i n h người vương thông đầu góc phi tóc vận chuyển có lẽ đối phương đem hắn ngộ nhận là một loại người vương thông quyết định đâm lao phải theo lao bộ điểm nói thế là hỏi ngược một câu ngươi không phải cũng sớm d á n g lâm sao hồ đại gia cười lạnh một tiếng ta là bạch thân d á n g lâm nhưng ngươi đúng lúc này vương thông cả người hoảng hốt một chút hồ đại gia phía sau nửa câu hắn một chữ cũng không nghe thấy vương thông dùng sức lắc lắc đầu hỏi lần nữa đại gia ngươi mới vừa nói cái gì hồ đại gia nhìn xem vương thông mở mịn bộ dáng lông mày chăm chú n h í u lại vẻ mặt nghiêm túc biến thành nghi hoặc sau đó lại biến thành cảnh giác không đúng ngươi là người địa phương chương chín mươi hai ta muốn k i ế u lại ngươi chương chín mươi hai ta muốn k i ế u lại ngươi không biết vì cái gì làm vương thông nghe được người địa phương về sau trong lòng không h i ể u x i ế t chặt đây là một loại nguồn gốc từ bản năng sợ hãi phản ất một cái chương trình dấu hiệu đột nhiên ý thức được đối mặt mình là lập trình viên bản nhân hắn không phải một thành viên trong bọn họ hắn chỉ là một cái nở bờ cờ vương thông cơ hồ không có suy nghĩ tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát sức mạnh tinh thần vô hình bỗng nhiên một nắm hồ đại ra trên mặt cảnh giác đọc lại thân thể mềm lũng tại chỗ ngã xuống không có khí tức vương thông thậm chí không xem thêm một mắt bay người muốn đi a dít lên một tiếng từ trong tứ hợp viện truyền g a hồ bác gái bưng một bàn cắt gọn hoa quả đi tới vừa hay nhìn thấy bạn già ngã trên mặt đất thi thể doa đến trong tay mâm đựng trái cây nã một chỗ vương thông không có quản cái gì hồ bác gái mũi chân điểm một cái cả người hóa thành một đạo hát ảnh phóng lên tận trời biến mất tại hẻm trên không vào lúc ban đêm trong tin tức liền thông báo nam là c ậ ngõ hẻm cùng một chỗ ác tính giết người sự kiện vương thông ảnh chủ, xuất hiện ở cả nước trong lệnh truy nã vương thông không có đi giải thích càng không có đi tìm quốc gia mà là đi tới long quan bệnh viện nhìn xem lạc thần đang bận dùng ống n ổ cho mình nấu cơm lạc thần a l ạ thần người đến cùng đem ta đưa vào một thế giới như thế nào a địa cầu có lẽ thật là một cái cự đại thế giới trò chơi những cái kia cường nhân như chu mặc hồ đại gia còn có cái kia hai cái dùng trồng chất súng laser người áo đen bọn hắn đều là người chơi bọn hắn thông qua phương thức nào đó g á n g lâm đến thế giới này nhập thân vào cái nào đó người bình thường trên thân chơi lấy một trận thịnh đại trò chơi lại phối hợp thêm hồ đại gia câu k i a t r ư ơ n g cuối phó bản vương thông đại khái đoán được cái trò chơi này đã tiến hành đến tối hậu ban đầu t r á c không được những cái kia người chơi cả đám đều mạnh ngoại hạng chơi đến cái cuối cùng phó bản trang bị cùng đẳng cấp có thể không cao sao chính mình mới cấp một tăng thêm tinh thần lực khả năng liền hai ba cấp mà người ta đã sớm mắc cấp rất nhanh thời gian đi vào số bốn ban đêm lạc thần bên này vẫn là không có phát hiện vương thông chuẩn bị đi cháu trai ăn một chút gì lại đi thôi bà bà ngươi ăn ngươi ăn vương thông đem ống nổ giao cho lạc thần sau đó đeo lên mũ cùng khẩu trang lần nữa đi tới nam là cổng nó hẻm hồ đại gia cửa nhà đã dựng lên linh đường hồ bác gái chính bi thương địa quỷ gối trong linh đường đốt bằng mã vương thông xa xa trốn ở trong góc tối tĩnh chờ đợi nửa đêm mười hai giờ vương thông cảm giác ánh mắt của mình lại hoảng hốt một chút một giây sau một cố lạnh leo thấu xương từ phía sau hắn chuyển đến vương thông đ ố n g nhiên quay đầu chỉ gặp hồ bác gái liền đứng tại phía sau hắn không đến một mét địa phương thấm kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên không có nửa điểm bị thương chỉ có một loại làm người sợ hãi bình tĩnh hồ bác gái vương thông cảnh giác lui lại một bước người địa phương vậy mà có thể mạnh đến tình trạng này có ý tứ hồ bác gái mở miệng vương thông con ngươi co g ụ c lại không đúng ngươi là hồ đại gia ha, ha. hồ bác gái nợ nụ cười vương thông cảm giác được một cỗ vô hình áp lực đặt ở trên v a i cái c h á n đã chảy ra mồ hôi đúng lúc này trong bầu trời đêm lần nữa chuyển đến cái kia quen thuộc sẽ rách không khí tiếng oanh minh đạn đạo đến rồi hồ bác gái ngẩng đầu nhìn một mắt viên kia kéo lấy bôi lửa đạn đạo trên mặt vậy mà lộ ra một tia kiếm kỵ hắn không có ra tay với vương thông mà là thật sâu nhìn vương thông một mắt thân hình thoát một cái hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm hắn chạy người chơi vậy mà chạy nhìn xem hồ bác gái thoát đi phương hướng vương thông trong lòng đột nhân dâng lên một cố không hiệu tâm hoảng hắn bị cái gì chạ cương đ ạ i như vậy nhân vật cũng sợ đạn hạt nhân hoặc là nói đây không phải đạn hạt nhân vương thông không cùng lấy chạy hắn đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn viên kia càng ngày càng gần tử vong c h i tinh hắn sợ không phải đạn hạt nhân sợ chính là phía trên cao tầng văn minh có thể hay không phát hiện cũng thanh trừ hắn cái này dị thường vâng thứ năm mươi bốn lần trở về vương thông mở trò n mắt hắn không có lập tức rời giường mà là đem lần trước trở về tất cả chi tiết tại trong đầu qua một lần sau đó hắn lập tức lên đường mục tiêu kinh đô nam là c ầ ngõ hẻm chừng ba giờ chiều vẫn là cái kia thời gian vẫn là địa điểm kia hồ đại gia cánh tay d ư ớ i đáy kẹp lấy bàn cờ từ trong tứ hợp viện đi ra vương thông hít sâu một hơi điều chỉnh một chút trên mặt biểu lộ nên đón tiếp lấy hồ đại gia hồ đại gia dừng bước lại d ư ơ n g mắt nhìn một chút hắn trong đôi mắt mang theo nghi hoặc ngươi là không biết mình vương thông trong lòng nhất thời thở dài một hơi nhưng hắn vẫn là không yên lòng v ạ n nhất đôi phương là trăng đầu hắn quyết định dò xét một chút ta l à nhanh đưa v i ê n có n g ả i chuyển phát nhanh vương thông vận miệng địa chuyện chuyển phát nhanh ta không có mua đồ vào ta hồ đại gia một mặt buồn bực vương thông quyết định tiến thêm một bước tinh thần lực vô thanh vô tức t u ô n ra trực tiếp khóa lại hồ đại gia hai chân hồ đại gia trên mặt buồn bực trong nháy mắt biến mất thay vào đó là lần trước đồng dạng biểu lộ hắn gắt gao nhìn xem vương thông nói từng chữ từng câu chương cuối phó bản còn chưa bắt đầu ngươi lại có quyền hạn sớm giáng lâm giống nhau như lúc cùng lần trước phản ứng nói lời một chữ không kém vương thông dẫn theo t â m rốt cục triệt để, để xuống cái này cái gọi là người chơi cũng sẽ theo trở về mà bị thiết lập lại ha ha ha ha ha ha ha vương thông cười to ra hồ đại gia bị hắn cười đến không hiểu đấu trên mặt tất cả đều là cảnh giác người cười cái gì vương thông n u ô n g cười đi đến hồ đại gia trước mặt ba một cái thanh thúy vang dội c á i tát ngươi không phải rất nhu bước sao hồ đại gia người tại sao đánh ta ba lại một cái trở tay c á i tát ngươi không phải người chơi sao hồ đại gia tại chỗ liền bị phiến hậu che lấy nóng bỏ n g mặt khó có thể tin mà nhìn xem vương thông hắn muốn phản kháng nhưng thân thể bị một cố lực lượng vô hình gắt gao giam cấm không thể động đậy ta l à nhanh đưa biên ngươi còn không tin、ba. ta nói ngươi là món m nhỏ hàng ba ngươi chính là món nhỏ hàng ba về sau còn trang không giả vương thông đem hồ đại gia tắt đến mặt mũi bầm d ậ p giang rơi đ ầ y đất gần nhất góp nhặt phiền m u ộ n tại thời khắc này thỏa thích tuyên t i ế t ra đem cái này không ai bị nổi người chơi đánh một trận tơi bởi về sau vương thông cảm giác thần thanh k h í sản g hồ bác gái lúc này cũng lao ra hoảng sợ nói đánh người à, đánh người à, có người đánh người già á vừa nói đi một bên lôi kéo vương thông vương thông trừng mắt hồ bác gái bị đẩy lùi mười hai giờ khuya tiền lao tử mới là thần hồ bác gái không biết xảy ra chuyện gì m ộ n g bước về sau vẫn như cũ ngoan cường mà đứng lên đối vương thông thi pháp lùi lùi lùi vương thông không có sen vào nữa hồ bác gái lại đạp hai cớt hồ đại gia lúc này mới quay người đi sau lưng chuyền đến hồ đại gia mơ hồ không rõ gầm thét ta muốn khiếu n ạ i ngươi ta nhất định sẽ khiếu n ạ i ngươi vương thông cũng không bay đầu lại khoát tay á o nhớ kỹ cho ngũ tinh xoa bình nhà chương chín mươi ba nhà danh trò chơi sẽ bị nhằm vào a chương chín mươi ba nhà danh trò chơi sẽ bị nhằm vào a vương thông huýt sáo chạy tâm tình vô cùng tốt t h i ế u nại ta t h i ế u nại đi thôi vương thông cứu vớt thế giới thủ đoạn duy nhất chính là lợi dụng tử vong trở về cái này kim thủ chỉ hiện tại xem ra cái này kim thủ chỉ so trong tưởng tượng còn cường đại hơn nó không chỉ có thể thiết lập lại vương thông tự mình còn có thể thiết lập lại những cái kia cao cao tại thượng người chơi vương thông trước đó còn có chút lo lắng sợ phía trên những cái kia không biết là cái quái gì đ ồ vật phát hiện hắn chỗ sơ hở này sau đó cho lặng lẽ bổ sung sự thật chứng minh vương thông trở về đồng dạng ảnh hưởng người chơi tuyến thời gian bọn hắn cũng sẽ bị thiết lập lại cũng sẽ quên hết mọi thứ vương thông suy nghĩ kế hoạch tiếp theo mặc dù trước mắt duy nhất đột phá khẩu chính là hồ đại gia nhưng lần này trở về mình đã để người ta đánh mặt mũi bầm dập, đoán chừng là không cơ hội lại lời nói khách sáo được rồi chờ lần sau trở về lại đi hao lông dê nhìn xem còn có thể từ trong miệng hắn ép ra bao nhiêu đồ bật đến nghĩ rõ ràng về sau vương thông không có tiếp tục lưu lại kinh đô hắn mua một t r ư ơ n g về nhà vé máy bay đất tục tiểu sân thôn tô nhi n người tại sao trở lại vương thông dẫn theo một chút đóng gói tốt giao trộn cùng một con bóng loáng tỏa sáng kho vịt đi vào biệt tử mãi mãi đang ngồi ở cổng trên băng ghế nhỏ nhặt rau nhìn thấy hắn trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu lộ vừa vặn nghỉ ngơi liền trở lại một chuyến mạ vương thông đem đồ vật bỏ lên trên bàn qua đi giúp mãi mãi cầm qua giỏ rau thật xa trở về một chuyến tiêu xài bao lớn nha mãi mãi ngoài miệng cờ trách lấy vương thông nụ cười trên mặt lại giấu đều giấu không được tranh thủ thời gian đứng dậy đi vào nhà cho hắn cầm nước ban đêm b g ồ i mãi mãi ăn cơm tối vương thông liền lôi kéo mãi mãi ngồi ở trong sân nói chuyện t i ế n hắn phát hiện từ khi cùng cái kia điên điên khùng khùng lạc thần bà bà tán gâu qua về sau. tự mình bồi người ra nói chuyện trời đất năng lực giống như mạnh hơn rất nhiều. cũng là không phải khẩu tài thay đổi tốt hơn, thuần túy là trong lòng không cảm thấy nhàm chán. c h ỉ mãi mãi nói lời đều là có logic. mãi mãi, ta cho ngươi biến cái ma thuật. vương thông tới hào hứng, vươn g tay, đ ố i trên bàn một cái cái t r ê n không. hắn suy nghĩ k h ẽ động, cái kia bắt liền lảo đảo địa bay lên trên không trung chuyển hai vòng. mãi mãi kinh ngạc bịt miệng lại. ai nha, cái này, đây là thế nào làm. năng nhìn chằm chằm cái kia bắt nhìn hồi lâu, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó. ta nhớ ra rồi. trước kia trong thôn cái kia bà cốt cũng sẽ chiêu này nghe được bà cốt hai chữ vương thông trong lòng nhất thời khẽ động câu nói này bà nội khỏe giống như trước cũng đối với mình nói qua chẳng qua là lúc đó tự mình căn bản không để ý mãi mãi ngươi nói cái này bà cốt là ai à vương thông hỏi mãi mãi dựa vào ghế k h i ế p mắt nhớ lại vậy coi như s ớ m lạc thập niên sáu mươi thời điểm mãi mãi ta đều vẫn là cái tiểu nhà đầu đ ầ u ngươi lai、like, khi đó trong thôn tới cái lao thái thái ăn mặc rách dưới tự xưng là du lịch nhân gian bà cốt cái này bà cốt xác thực có mấy tay trượt chiều có thể để cho đổ vật tự mình động vương thông lập tức truy vấn mãi mãi cái gì cố sự Nãi mãi mãi lắc đầu khi đó ta còn nhỏ chỗ nào phải nhớ rõ nha nghe liền cùng cái tia liêu trai không sai b t lắm lại ngại một hồi nói nàng tại động đình hồ gặp thủy hậu tử một hồi còn nói nàng tại thái sơn trên đỉnh gặp ba thiên minh thiên tướng về sau đến thời năm một nghìn chín trăm bảy mươi Quốc qua. kêu cuộc rốt cái chúng có gia không phong nàng không phải bài kiến liền rời đi lại nha, ta thôn, tín làm mê trừ trở lại qua. vương thông muốn tiếp tục hỏi nhưng mãi mãi xác thực nhớ không rõ càng nhiều chi tiết dù sao cũng là v à i thập niên trước chuyện hàn huyên một hồi mãi mãi liền nói buồn ngủ nông thôn bên trong nhất là thế hệ trước ban đêm không chơi điện thoại cũng không thế nào xem tv l ớ tuổi càng không cái gì vợ chồng sinh hoạt cho nên ngủ được đều rất sớm mãi mãi vậy ngươi đi ngủ đi vương thông bị mãi mãi vào phòng trong lòng của hắn lại nhấc lên vận sóng cái này bà cốt rất có thể chính là、Lạc、thần Lạc thần thế nhưng là sống hơn ba trăm năm người nàng xuất hiện tại toàn thế giới mỗi một góc đều là có khả năng mặc dù mãi mãi phần lớn đều quên nhưng vương thông nhớ k ỹ hai cái mấu chốt địa danh động đình hồ thái sơn xem ra có thời gian muốn đi thăm dò một chút thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh đến nửa đêm mười hai giờ vương thông cảm giác ánh mắt của mình hoảng hốt một chút đến rồi hắn lập tức đi đến mãi mãi bên giường không nhúc nhích nhìn xem đã ngủ say mãi mãi đợi vài giây đồng hồ vương thông vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mãi mãi bả bay mãi mãi thân thể run dày một chút sau đó mở to mắt nghi hoặc mà nhìn xem vương thông tô nhi ngươi thế nào hơn nửa đêm không ngủ được vương thông cười cười không có việc gì mãi mãi ta chính là nhắc nhở ngươi nên đi đi nhà xí người cái cháu c o n dù mà hơn nửa đêm hủ dọa ta mãi mãi mắng một câu tại vương thông trên mông đánh hai lần sau đó trở mình lại ngủ thiếp đi vạn hạnh mãi mãi không có bị những cái kia loạn thất bát tao người trời phụ thân đúng lúc này thôn bên ngoài đột nhiên t r u y ề n đến nổ thật to âm thanh giống như là x é t đánh nhưng so tiếng sấm muốn trầm m ộ n nhiều ngay sau đó đại địa bắt đầu kịch liệt lay động cửa sổ kiếm bị chấn động đến hoa hoa t ắ t hưởng mãi mãi bị biến cố bất thình lình dọa đến từ trên giường ngồi dậy cháu con dù mà lại là ngươi làm lần này không phải ta mãi mãi phát giác được đất rung núi c h u y ể n dị dạng về sau sợ h a i nói cái này đây là đánh trận rồi không có chuyện gì mãi mãi vương thông đi đến bên giường ă n ủi có lẽ là đang quay đi đâu hiện tại quay phim đều khiến cho giống như thật hai người rất mau tới đến ngoài phòng vâng nơi xa một đạo ánh sáng chói mát hiện lên sáng như ban ngày ngay sau đó một tòa ngày bình thường có thể thấy rõ ràng đại sơn vậy mà giống như là bị một con bàn tay vô hình xóa đi thư không tiêu thất kinh khủng sóng xung kích của tới mảnh ngói nóc nhà đều tung bay mãi mãi trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia m ặ t nhật giống như cảnh tượng miệng há đến có thể t ắ t hạ một quả trứng cả nàng run r ậ y chỉ vào phương xa cái gì hí còn có thể đem một ngọn núi cho nổ vương thông nhìn phía xa trên bầu trời mấy đạo nhan sắc khác nhau lưu quang ngay tại g i a o thoa bay múa công kích lẫn nhau cười chua sắc cười trò chơi đi mãi mãi sửng sốt một chút sau đó thở dài một cái thật dài trên mặt lộ r a đau lòng nhức góc biểu lộ trò chơi hại người a ẩm ẩm lại là một tiếng vang thật lớn lần này thanh âm ngay tại bên hai thứ năm mươi lăm lần trở về vương thông đ ố n g nhiên từ trên giường ngồi dậy đây cũng quá sôi sẹo đi hồi tưởng đến lần trước tử vong ở minh châu thành phố hắn không đi tìm chu mặc đều sống năm sáu phần chông ở bên trong được quân doanh có thể sống đến hồ đại gia ra sân làm sao lần này chạy về xa xôi quê quán mới sống không đến hai phút đồng hồ mẹ nó vương thông nắm tóc cho ra một cái kết luận nhà danh trò chơi sẽ bị nhằm vào a chương chín mươi b ố ta làm sự tỉnh ngươi cũng không nhớ được chương chín mươi b ố ta làm sự tỉnh ngươi cũng không nhớ được vương thông sau khi rời giường vốn định thẳng đến kinh đô nhưng nhìn mình trong gương vương thông đi một chuyến p h ổ đông trên đỉnh công phu vương thông đẩy cửa đi b ả o trực tiếp điểm chu mặc x o á i ca có ý nghĩ gì chu mặc cầm lược chuyên nghiệp địa k h u ấ y động lấy vương thông tóc vương thông nhìn xem trong gương tự mình nhét miệng cười một tiếng đẹp trai một điểm n u hòa một chút tốt nhất là khả năng hấp dẫn lao đại gia loại kia chu mặc tay run một cái l ư ợ n kem chút rời trên mặt đất hắn làm nghề này nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nghe được như thế cụ thể lại như thế chịu tượng yêu cầu hấp dẫn lão đại gia chu mặc cười ha ha một tiếng coi là vương thông đang nói đùa được bảo đảm ngài hài lòng x o á i ca khuôn mặt của ngươi kỳ thật rất tốt chỉ là cùng ngươi bây giờ kiểu tóc không xứng có chút mơ hồ khí chất của ngươi chu mặc bắt đầu hắn chuyên nghiệp phân tích dạng này ngươi tin tưởng ta ta đem ngươi tấm s u ấ t biến cao một chút vương thông vui vẻ đi vậy ta muốn lam quan hóa chất ước chừng sau một tiếng thầy cắt thổi thêm tạo hình sắp tiến vào hồi cối chu mặc ngay tại làm sau cùng tinh tu vương thông nhìn xem trong gương rực rỡ hẳn lên tự mình s á c thực tinh thần không ít chu mặc người chơi một sao chơi nha chu mặc cũng không ngẩng đầu lên điệu trả lời vương giả nguyên thần băng sát an gà cái gì đều chơi nói đến đây động tác trên tay của hắn đột nhiên ngừng a làm sao ngươi biết ta gọi chu mặc vương thông xuyên thấu qua tấm gương cười h i ế p mắt nhìn xem hắn kỳ thật ta đã sớm chú ý ngươi chu mặc sửng sốt trong nháy mắt hắn hồi tưởng lại vương thông mới vừa vào cửa lúc nói câu kiên ế u có thể hấp dẫn lao đại gia kết hợp với hiện tại câu này đã sớm chú ý ngươi lập tức có chút khẩn trương cầm cái kéo tay không tự giác ngẩng lên cao hơn một chút thân thể cũng bị b ị nghiêng về phía sau tận lực không đụng tới vương thông thân thể ha ha sau cùng kết thúc công việc tăng nhanh mấy phần vương thông trả tiền đứng người lên thỏa mãn vô vỗ c h ù mặc bà bay tay nể không tệ trước khi đi vương thông đột nhiên nhẹ nói một câu ngươi có nghĩ tới không có khả năng hay không ngươi chơi những trò chơi kia nhân vật bọn hắn cũng cảm thấy tự mình là chân thật đây này hoặc là nói ngươi cũng là cái nào đó trò chơi tài khoản chu mặc một mặt một bức vương thông cười ha ha lấy đi ra tiệm cắt tóc x o á y ca ngươi là làm cái gì chu mặc nhịn không được hỏi một câu vương thông cũng không quay đầu lại ta cũng là chơi đ ù a kinh đô nam la cầu ngõ hẻm vương thông trong ngõ hẻm tàn bộ từng nhà cùng những cái kia nhìn quen mặt các đại gia lôi kéo làm quen đại gia hút thuốc một hồi giúp ta một việc đây là vất vả phí đại gia ngài cái này chi m n u ô i đến thực sản khoái một hồi giúp ta một việc đây là vất vả phí những thứ này đại gia ước lượng tiền trong tay mừng rỡ không ngậm miệng được ba giờ chiều hồ đại gia kẹp lấy bảo bối của hắn b ằ n cờ từ trong tứ hợp viện đi ra t r u n g quanh các đại gia đã bày xong trận thế liền chờ nhân vật chính căng tràng vương thông các loại phía trước hai người hạ s o n g không nhanh không chậm đi lên trước tại bàn đá ngồi đối diện xuống tới hồ đại gia xin nhiều chỉ giáo vương thông khách khí nói hồ đại gia mở mắt ra quan sát tỉ mỉ một chút vương thông người trẻ tuổi rất tinh thần chỉ là có chút lạ mặt tiểu h o a tử lạ mặt ta mục đích không phải đến đánh cờ a vẫn là câu này lời dạo đầu vương thông cười cười chính là đến đánh cờ hồ đại gia đặt chén trả xuống cái gì trình độ vương thông thản nhiên nói dưới chức nghiệp đệ nhất nhân hồ đại gia một miệng trà kém chút không có phun ra ngoài khẩu khí thật lớn nhìn ngươi rất vừa mắt đến thế cuộc bắt đầu lần này vương thông không có làm cái gì chịu chết lưu tả môn ma đạo hắn chấp hắp đi đầu đâu ra đấy t r u n g phi t r u n g cũ hai mươi tử rơi xuống hồ đại gia lông mày liền nhữ lại đối phương kỳ lộ dọn nước không lọn mỗi một bước đều rơi vào hắn khó chịu nhất địa phương nhìn như bình thản không có gì lạ lại giấu dếm sắc cơ năm mươi tử về sau hồ đại gia trên chắn đã diễn ra mồ hôi m i n hắn bạch kỳ bị hắc kỳ chia cắt đến thất linh bắt lạc hoàn toàn không có thành cựu lại dãy r u ộ n lấy rơi xuống thật tử hồ đại gia nhìn xem đầy bàn bại thế thở một hơi thật dài trực tiếp đưa trong tay bạch tử ném vào cờ ta thua cả n g ư ờ i hắn đều tròn b á n g trên lệnh này cũng quá lớn hoàn toàn là người trưởng thành treo lên đánh tiểu bằng hưu hồ đại gia cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi kỳ lộ phát hiện đối phương kỳ phong không thuộc về hắn biết bất kỳ một cái nào lưu phái tỉnh táo tinh chuẩn giống một đài không có tình cảm máy móc hắn bỗng nhiên ngẩng đầu mà nhìn xem vương thông tiểu tử ngươi dùng a y vương thông mở ra hai tay một mặt vô tội hồ đại gia c ơ m có thể ăn b ậ y lời không thể nói lung tung a vương thông chỉ chỉ tự mình để lên bàn điện thoại màn hình đều là h ắ c điện thoại di động ta trên bàn không có chẳng qua ta không có đ e o kính trong l ỗ thai cũng không có nhét ai nghe ngài ngược lại là nói một chút ta dùng như thế nào a i vương thông hướng phía trước đụng đụng hạ giọng dùng một loại nói đ ù a ngự khí nói ra ta cũng không thể bản thân mình chính là cái ai a hồ đại gia không tiếp gấp dạng hoàn toàn chính xác nghĩ không ra vương thông chỗ nào r a lận thế là nói ra được thôi ngươi nghĩ tính là gì vương thông trực tiếp cắt vào chính đề hồ đại gia ta gần nhất đều ở nghĩ một vấn đề ta cảm giác chúng ta thế giới này tựa như là giả ngài nói chúng ta đến cùng phải hay không chân thực tồn tại đây này hồ đại gia sửng sốt một chút lập tức cười lên ha h a người trẻ tuổi người tiểu thuyết đã thấy nhiều đi vương thông thu hồi tiểu dung biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc hồ đại gia không ra trò đùa ta nói là thật nhìn xem vương thông chăm chú ánh mắt hồ đại gia nụ cười trên mặt cũng c h ậ m chậm thu liễm hắn lộ ra một cái có chút kỳ quái biểu lộ qua một hồi lâu hắn mới chậm rãi mở miệng nói lạo sinh nhất nhất sinh nhị tam sinh vật vương thông nhúng m ẩ y đạo đức kinh câu đầu tiên ai cũng sẽ lưng hồ đại gia cười cười nhưng chỉ có lý nhĩ đã hiểu vương thông trong lòng vui mừng lão nhân này quả nhiên thích tại người địa phương trước mặt khoe khoang liền dính chiêu này đại gia ta là tục nhân ngài có thể hay không nói thông tục dễ hiểu một điểm hồ đại gia lắc đầu thuyết thông tục điểm ngươi cũng không nhớ được vương thông ta muốn thử xem hồ đại gia nhìn xem vương thông cố chấp bộ dáng nói ra tốt à để ngươi thể nghiệm một chút mậu bức cảm giác kỳ thật đi các ngươi nếu như hồ đại gia mở miệng nhưng là vương thông lông mạnh nhưng trong nháy mắt đ i ế u lại lại tới giống như lần trước tình huống nghe không được vương thông nhìn về phía t r u n g quanh đại gia các ngươi nghe thấy được sao t r u n g quanh đại gia đều một bước hồ đại gia ngươi đang nói cái gì a đúng đấy cảm giác gấp úng lần trước vương thông nê ngãng n còn tưởng rằng hồ đại gia đang đùa hoa chiêu gì lần này vương thông cũng không có bại lộ thân phận nhưng là vẫn như cũ nghe không được vương thông hoài nghi không phải hắn không nhớ được mà là thế giới này che giấu những lời này chẳng lẽ liên quan tới thượng tầng thế giới t i tức không cách nào đến người địa phương lỗ hai hồ đại gia cười nhẹ nhàng nói thế nào không nhớ được à? nhìn trước mắt trang bức phạm vương thông dứt khoát trực tiếp hỏi hồ đại gia có thể nói cho ta tận thế đến cùng là cái gì không hồ đại gia nhớ mày vương thông chúng ta thế giới này còn có thể cứu sao hồ đại gia không nói vương thông thở dài một hơi xem ra lấy trình độ của mình rất khó moi ra tin tức gì à? thế là vương thông khí chẳng thay đổi nói ra hồ đại gia ta tiếp xuống làm một chuyện ta c a m đoan ngươi cũng không nhớ được chuyện gì vương thông bỗng nhiên đứng người lên tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc g ơ chân lên một cước đem hồ đại gia ngay cả người mang ghế đạp lăn trên mặt đất ngươi ngươi làm gì hồ đại gia ngã bốn chân t r ồ n g lên trời quân cờ gắn một chỗ cả người đều mậu đánh ngươi nha t r ư ơ n g chín mươi lăm cả thuyền thanh mậu ép tinh hà t r ư ơ n g chín mươi lăm cả thuyền thanh mậu ép tinh hà đánh ngươi nha t r u n g quanh các đại gia xem xét cái này còn cao đến đâu dưới ban ngày bàn mặt ẩu đả người già tiểu h o a tử ngươi làm gì mau dừng tay mấy cái thân thể coi như cứng rắn đại gia xông lên liền muốn can ngăn vương thông nhìn sang một cỗ lực lượng vô hình lấy hắn làm trung tâm đống nhiên tản g a mấy cái kia xông tới đại gia tựa như là bị một con bàn tay vô hình đẩy một cái ô i kêu to đồng loạt hướng về sau n g ã xuống ké thành một củ bình thường tới nói loại vị trí này loại này khu vực đổ nhiều như vậy lao đại gia coi như tiểu mã ca tới tài phú cũng phải rút lại một vòng nhưng là vương thông không sợ có thể lựa bịp hắn người còn không tồn tại vương thông không có quản t r u n g quanh đại gia mà là đi tới hồ đại gia trước mặt giờ phút này trên đất hồ đại gia nhìn xem vương thông ánh mắt triệt để thay đổi người là người chơi vương thông một thanh nắm chặt cổ áo của hắn đem hắn từ dưới đất nhấc lên mặt rán mặt nói từng chữ từng câu lao tử là người địa phương nói xong vương thông căn bản không cho hồ đại gia cơ hội phản ứng dẫn theo hắn bay thẳng tiến vào bên cạnh không ai trong tứ hợp viện lần trước bên đường đánh hồ đại gia là phát tiết cảm xúc lần này vương thông chuẩn bị trực tiếp hành hình bức cung hắn đem hồ đại gia ném ở trong sân từ bên cạnh kho củi bên trong cơ lấy một thanh dùng để trẻ t u ổ i ngắn trôi dịu hàn quang l ó e lên trực tiếp đâm vào hồ đại gia đùi bên trong phốc phốc máu tươi trong nháy mắt liền bừng lên vương thông cười tủm tìm nói hồ đại gia không biết thân thể này cảm rất đau sẽ có mấy phần truyền lại cho ngươi hồ đại gia đau đến đầu đ ầ y mồ ù hôi mặt đều bấm méo tôn t ậ p nhất ngươi đến cũng muốn như thế nào vương thông hỏi nói cho ta liên quan tới thế giới này hết thảy hồ đại gia vấn đề này cũng quá lớn đi vương thông nghĩ nghĩ t ự a n h ư là tựa như là một người ngoài hành tinh để vương thông nói ra liên quan tới địa cầu hết thảy hắn cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu thế là vương thông đổi cái vấn đề cái kia liên quan tới đêm mai trường cuối phó b ả n là cái gì trường cuối sau khi hoàn thành thế giới sẽ hủy diệt sao hồ đại gia nhìn xem vương thông ngươi quả nhiên là thổ dân đáng tiếc đã thức tỉnh thì thế nào ta nói ngươi lại không nhớ được coi như nhớ kỹ cũng vô dụng chỉ là tăng thêm làm phiền mà thôi lời này vừa ra phản phất va vào vương thông sâu trong tâm linh vết thương vương thông sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi hắn trở về nhiều lần như vậy nhận lấy nhiều như vậy thống khổ liền đáng giá một câu tăng thêm làm phiền vương thông khoát tay trong nháy mắt đem lưới búa chém vào hồ đại ra một cái chân khác cái gì gọi là đã thức tỉnh thì sao cái gì gọi là tăng thêm phiền não các ngươi tờ mờ trò chơi thiết kế không hợp lý trách ta đi lão tử lần này không thẩm trước tiên đem ngươi tháo thành tàm khối cho hà giận mắt thấy vương thông n ổ i điên hồ đại gia cắn răng gạt ra ba chữ này xem như ngươi lợi hại sau đó gái hót nghiêng một cái cổ m ề m lún triệt để không có động tính chết rồi vương thông ngừng lại cầm lưỡi búa nhìn xem trên đất hồ đại gia ngay tại vương thông nghi ngờ thời điểm trên mặt đất hồ đại gia thi thể đột nhiên co q u ắ p một chút sau đó đông nhiên ngồi dậy hắn mở mịt nhìn thoáng qua chân của mình bên trên lỗ hổng lại nhìn một chút đứng ở trước mặt vương thông lập tức ôm lấy chân của mình kêu trên a ngươi là ai cứu mạng a thanh em kia thần thái kia thay đổi hoàn、toàn. chính là một cái bình thường bị dọa phát sợ lao đầu ngoa tạo là hạ tuyến nhìn trước mắt cái này t ê u trời trách đất một thanh nước mũi một thanh nước mắt lạ lẫm lao đầu vương thông điên cùng lập tức liền biến mất lập tức ngồi s ủ n xuống một mặt quan tâm nói đại gia ngươi không sao chứ vừa rồi có l â p m à tiểu lưu manh đ o ạ t ngươi đổ vật ta cứu ngươi hồ đại gia nhìn xem vương thông áo mũ trình tề tướng mạo đường đường không giống người xấu thế là cảm động đến rơi nước mắt nói tiểu h ò a tử cảm ơn ngươi rồi không cần cảm ơn đây là ta phải làm ta đi cấp ngươi gọi xe cứu thương người tên gì ta làm việc tốt không lưu danh lần này xúc động không có cách có mấy lời không nghe được ai kêu tự mình vẫn là nửa cái tên đ i ê n bất quá lần sau vương thông chuẩn bị để quốc gia phái chuyên nghiệp nhân tài đến v h ụ trợ mắt nhìn thời gian vẫn chưa tới sáu giờ chiều vương thông nghĩ nghĩ chuẩn bị đi động đình hồ nhìn xem từ kinh đô đến động đình hồ thẳng c ắ p khoảng cách hơn một ngàn cây số phiếu khẳng định là không có sớm mua bất quá không sao tra xét một chút chuyến bay còn có hạ cánh phiếu có thể tranh mua máy bay trèo lên không trung hàn phong cùng đao giống như phá ở trên mặt hát xì thật mẹ hắn lại a cũng mặc kệ máy bay an toàn hay không vương thông trực tiếp dùng tinh thần lực lột u một khối thiết bị đem tự mình báo trùm đến nhạc dương thời điểm đã là buổi tối máy bay hạ cánh vương thông đi trước đèn đuốc sáng trưng g i ớ i nhạc dương lầu đi dạo một vòng ngoại trừ cảm nhận được động đình thiên hạ nước nhạc dương thiên hạ nhà lầu ý cảnh không có phát hiện cái gì dị thường sau đó thừa dịp bóng đêm vương thông ở bên hồ bến tàu thuận một chiếc không người t r ô n g coi thuyền gỗ nhỏ tự mình một người trên mặt hồ thăm dò từ đông động đình hồ đến nam động đình hồ lại đến tây động đình hồ cái này thuyền gỗ nhỏ tại vương thông tinh thần lực thôi t r ư c giới đơn giản cùng trang hỏa tiến động cơ đồng、đạo. trên mặt hồ mặc kệ là cảnh khu nhân viên công tác vẫn là dạ du du khách phạm là nhìn thấy đều phải xoa xoa con mắt phát ra một tiếng sợ hai t h a n phục á i kia chiếc thuyền gỗ nhỏ chạy thế nào đến s o ca n o còn nhanh vương thông cũng không có tâm tư để ý tới người chung quanh kinh ngạc hắn đem lớn như vậy động đ ỉ n h hồ nhanh chóng lượn một vòng không hề phát hiện thứ gì mãi mãi nói cái kia bà cốt nâng lên động đ ỉ n h hồ có thủy hậu tử có phải hay không là tự mình chạy quá nhanh đem thủy hậu tử đều dọa cho chạy nghĩ đến cái này vương thông trong h ầ ngược lại h ã n lại tốc độ thuyền yên tĩnh về sau người cũng đi theo yên tĩnh lại hôm nay nhạc dương khí trời tốt vạn rằng không mây trên bầu trời q u ẩ n tinh s á n g chói giống đổ một thanh kim cơm vỡ tinh quang chiếu vào mặt hồ rộng lớn bên trên sóng nước lấp loáng trời nước một màu để vương thông cảm giác tự mình phảng phất chính lái một chiếc thuyền con phiêu phủ ở bên m ô n g ngân hà bên trong loại này điên tĩnh cùng trắng lệ để hắn tâm đều bình hòa mấy phần không bao lâu nơi xa có một chiếc lóe lên đèn màu nằm cành thuyền chính chậm dại hướng phía vương thông phương hướng lai tới trên thuyền truyền đến các du khách tiếng nghị luận tại cái này điên tĩnh trong đêm phá lệ rõ ràng các ngươi mau nhìn nơi đó có chiếc thuyền nh một người trong hồ năm sao thật là lãng mạn a thật hâm mộ loại cuộc sống này rời xa thành thị ồn ào náo động vương thông nghe những lời này nhị cười không được hâm mộ ta còn hâm mộ ngu ngốc của các ngươi đâu đúng lúc này vương thông con mắt lại một lần bỏ ra một chút vương thông trong lòng đ ỗ n g nhiên chầm xuống nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết không đúng vương thông trong lòng kinh hãi không phải số bốn sao hôm nay mới số ba a ngay tại vương thông thời điểm kinh nghi bất định một đạo thanh â m du dương phản phất từ đ á y nước lại phản phất từ tinh hà chỗ sâu chuyển đến x a y sau không biết thiên tạ i nước cả thuyền thanh mộng ép tinh hà t r ư ơ n g chín mươi sáu đậu đình hồ vòng xoáy t r ư ơ n g chín mươi sáu đậu đình hồ vòng xoáy x a y sau không biết thiên tạ i nước cả thuyền thanh mộng ép tinh hà ngắm cảnh trên thuyền các du khách ngao n g a o thăm dò nhìn chung quanh tìm kiếm thanh âm nơi phát ra ai tại đọc thơ a cái này hơn nửa đêm vẫn rất có nhà hứng cảm giác là từ bốn phương tám hướng chuyển đến trong hồ an âm hưởng sao so với hiếu kỳ du khách lái thuyền nam nhân mới là một b ư ớ c hắn mở nhiều năm như vậy thuyền chưa từng nghe nói trong hồ chỗ nào lắp đặt âm hưởng thiết bị mà lại hồ này mặt đều là nước lắp đặt tại dưới nước sao đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người như thế hổ trên thuyền rất nhiều người hay là nghe được không giống bình thường đây là một cái quỷ dị thanh âm trong k h o a n thuyền một nữ hải bị bất thình lình thanh âm giật này mình rất tự nhiên liền muốn bắt lấy bên người bạn trai cánh tay tìm kiếm ă n ủi có thể tay của nàng vừa đưa tới liền bị bạn trai một thanh hất ra nữ hải ngây m ẩ n cả người một giây sau nàng trơ mắt nhìn bạn trai chủ động dắt ngồi tại đối diện khuê mật tay trần phạm ngươi làm gì nữ hài hét lên ra trần phạm lại như không nghe gặp căn bản không để ý tới nàng ngược lại cùng nàng khuê mật sốt ruột địa hàn huyên chương cuối phó bản trước cái cuối cùng nhỏ phó bản lần này có thể nhất định phải thông quan a lần này tổ không ít cao thủ chúng ta nghe đội trưởng là được hai người nhìn về phía nhìn thuyền nam nhân lúc này lái thuyền nam nhân đã không có ác mộng bức biểu lộ thế là t ĩ n h t ĩ n h mà nhìn xem mặt hồ chờ đợi nữ hải cảm giác đầu góc của mình ông một tiếng giống như là muốn nổ tung phó bản đội trưởng các ngươi đang nói cái gì các ngươi diễn đều không diễn sao các ngươi nắm tay tách ra nàng đứng lên muốn kéo mở cái kia hai con nắm thật chặt cùng một chỗ tay có thể bạn trai cùng khuê mật căn bản không có đem nàng để vào mắt hai người chỉ là nhàn nhạt l ư ờ m nàng một mắt ánh mắt kia tựa như đang nhìn một con mẹo c o n chó con đầu dạng sau đó tại nữ h ả i sụp đổ nhìn chăm chú hai người vậy mà ở trước mặt nàng hôn ở cùng nhau a nữ h ả i triệt để đ i ê n rồi nàng ốm đầu phát ra một tiếng thê lương hét lên nhưng mà đã không có người để ý nàng hét lên bởi vì toàn bộ động đình hồ bắt đầu phát sinh d ị biến hồ trung tâm một vòng xoáy khổng l â ngay tại nhanh chóng hình thành nước hồ bị khói động phát ra đinh t a i nhức có quanh minh bất luận là ngắm cảnh tuyển vẫn là vương thông ở tại thuyền gỗ nhỏ đều đã mất đi k h ô n g chế bắt đầu bị vòng xoáy to lớn hấp lực dẫn dắt không tự chủ được đi theo xoay tròn làm cái q u ỷ gì vương thông cũng không biết xảy ra chuyện gì nghe được câu k i a thơ về sau toàn bộ động đ ỉ n h hồ tựa như là bị người nhân xuống máy giặt chút mở hắn muốn dùng tinh thần lực ổn định tự mình thuyền nhỏ có thể cái kia cố bàng bạc lực lượng của tới tinh thần lực của hắn cũng bị vung tản đừng nói k h ô n g chế thuyền gỗ vương thông thậm chí ngay cả k h ô n g chế tự mình đứng vững đều không làm được cố lực lượng này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm trù thuyền nhỏ theo vòng xoáy càng chuyển càng nhanh vương thông cảm giác trời đất quay c u ồ n g trong dạ dày một trận rời sông lấp biển hắn khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy cách đó không xa cái kia chiếc to lớn ngắm cảnh thuyền cũng một chút xíu kéo hướng vòng xoáy trung tâm cuối cùng hai chiếc thuyền một trước một sau cùng nhau bị quấn vào sâu không thấy đáy hắc cám vòng xoáy bên trong các loại vương thông mở mắt lần nữa lúc cả người hắn đều n g t r u n g quanh là một mảnh hoàn cảnh lạ l ắ m dưới chân l à i ướt súng màu đen n h a m thạch bốn phía đứng sừng sững lấy rất nhiều hình thù kỳ quái cột đá nơi này rất tối không có thái dương cũng không có trăng sáng càng không có đèn điện nhưng xa xa màn trời bên trên, lại treo vô số ngôi sao tản ra ánh sáng y ế g u ớ t để cảnh bật bốn phía miễn cưỡng có thể thấy rõ đúng lúc này một cái hùng vĩ mà mơ hồ thanh â m tại mảnh này không gian quỵ dị bên trong quanh quẩn trăm năm chìm nổi đều say ngữ sao không dài nằm tinh hạ ở giữa vương thông đống nhiên n g ầ n đầu chỉ gặp chỗ xa vô cùng có một đạo đỉnh thiên lập địa to lớn tàn ảnh thấy không r ó cụ thể bộ dáng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng cái t i a đạo tàn ảnh ngay tại một lần lại một lần địa thấp giọng tái diễn cầu tiết ơ cái này làm cho ta lấy ở đâu rồi nơi này vẫn là địa cầu sao ngay tại vương thông kinh ngạc ở giữa bên cạnh là cái kia trước đã lật ngược nắm cảnh thuyền đáy thuyền phá vỡ một cái hố ngay sau đó từ cái kia trong cửa hàng liên tiếp nhảy ra tám người bọn hắn rơi xuống đất rất ổn tựa như luyện qua khi công vương thông tập trung nhìn vào cầm đầu người kia chính là trước đó lái thuyền nam nhân kia mới vừa rồi còn là cái lái thuyền người làm công hiện tại cái kia cố tinh k h í thần lộ ra một cấu ngang o kỉnh đội trưởng một tên đội viên đứng thẳng người h ô đội trưởng toàn viên an toàn giáng lâm một người khác cấp tốc kiểm kê nhân số sau báo cáo được xưng là đội trưởng nam nhân lắc lắc trên tay g i t nước hắn ngẩng đầu nhìn một mắt nơi xa cái tia bóng đen to lớn lần này độ khó không thấp cho ta toàn bộ giữ vững tinh thần tám người này căn bản không có để ý tới bên cạnh vương thông trong mắt bọn hắn vương thông cùng trên đất thạch đầu không có gì khác biệt bọn hắn phối hợp móc ra các loại vũ khí có phát sáng chừng nào có không ngừng biến hình dao găm còn có mấy cái tạo hình váy dị xuống ống mắt thấy tri đội ngũ này chuẩn bị xong liền muốn xuất phát lúc này lại từ đáy thuyền cái tia lô rách bên trong leo ra một cái thanh niên động tác m ộ bể thậm chí còn trượt một chút kém chút ngã sấp xuống đội trưởng chờ ta một chút người trẻ tuổi lộn n h à o địa đội theo đội trưởng kia dừng bước lại mày nhắc lại tổ đội trong tin tức không có ngươi người trẻ tuổi tranh thủ thời gian nâng đỡ kính mắt một mặt lấy lòng cười ta là người mới l â m thời thêm hắn chỉ chỉ trên trời lại dùng tay khoa tay một cái kỳ quái động tác đội trưởng kia nghe hiểu ý đội theo đừng tụt lại phía sau một nhóm chín người cứ như vậy xuất phát toàn bộ toàn bộ quá trình vương thông đều ngồi ở bên cạnh tĩnh tĩnh mà nhìn xem vốn cho rằng những người này sẽ đến để ra nghi vấn hắn hoặc là thuận tay một ao tựa như trước đó số bốn ban đêm người chơi g á n g lâm liền thanh tràng nhưng là người ta tựa hồ căn bản không có để hắn vào trong mắt chương chín mươi bảy ta quả nhiên không tại địa cầu chương chín mươi bảy ta quả nhiên không tại địa cầu đợi chín người sau khi đi vương thông lúc này mới từ dưới đất bỏ dậy đi tới cái kia chiếc ngã lật ngắm cảnh thuyền bên cạnh thân tàu phá cái lô lớn bên trong đen như mực không ngừng có tiếng rên gì chuyển tới vương thông nhảy vào trong khoang thuyền một mảnh hỗn độn bàn ghế tất cả đều nát khắp nơi đều là máu cùng nước mười cái du khách có bị vật nặng đè ép có trên thân cắm gai gỗ xem ra đều sống không lâu những người này đều là người bình thường Không có bị người chơi phương chỉ thể người ráng cuốn tiến này đến có có coi đó bị bị địa loại quái, xui máu. lâm, là sau quỷ đổ vương thông lần l ư ợ theo k thanh em đi qua phát hiện một nữ nhân bị kẹt tại một đồng biến hình trong ghế ở giữa không thể động bậy nữ nhân này giữa mùa đông còn xuyên bao mưa máy liền tăng thêm một cái áo khoác dáng người cùng khuôn mặt đều coi là đ ỉ n h cấp giờ phút này mặc dù khóc đến lê hoa đ á i v ũ cũng không che giấu được cỗ này bị sức lực nàng xem ra ngược lại là không bị thương tích gì chỉ là bị dọa phát sợ vương thông dùng tinh thần lực đem chung quanh tạm vật đầy ra đưa nàng làm ra nữ nhân một thu hoạch được tự do liền ngồi liệt trên mặt đất khóc đến càng thương tâm vương thông nhìn xem nàng cha mẹ ngươi chết rồi nữ nhân lắc đầu bọn hắn không đến lao công hải từ chết rồi nữ nhân khóc hô ta còn chưa có kết hôn mà vương thông nhét miệm vậy ngươi còn khóc cái cọp l ô n g a nữ nhân ngầm đầu hai mắt đỏ bừng bên trong tràn đầy hủy khuất cùng phẫn nộ bạn trai ta hắn cùng ta khuê mật chạy vương thông ngây mẩn cả người liền vì cái này hắn k e m chút nhịn không được cười ra tiếng cái này cô sự đặt ở nữ tần phải trả phí mới có thể nhìn a vương thông ngồi sồn người xuống mời g i ả n g kỹ nữ nhân ngầm đầu nhìn xem vương thông không thể không nói chu mặc tay nghề rất tốt vương thông tại vòng xoáy về sau tiểu tóc còn không có loạn nhan chị còn ôn lai đột nhiên c ũ không biết nữ nhân cái nào gân d ự sai đ ô n nhiên nào về phía vương thông đối vương thông miệng liền g ầ m đi lên bởi vì nữ nhân tốc độ quá nhanh vương thông căn bản trốn không thoát rán rán chắc chắc địa bị hôn vội v ặ t thật lâu nữ nhân rốt cục vương lòng ra miệng thở hồng hộc nhìn xem hắn mang theo một loại vỏ đ ã mẹ không sợ rơi quyết tuyệt hắn không cần ta nữa ta cũng không cần hắn ta gọi liễu như yên từ giờ trở đi ta chính là bạn gái của ngươi vương thông l a miệng không thể không nói cái này liễu như yên miệng bên trong không có mùi vị khắc thưởng vẫn rất ngọn liễu như yên nhìn xem vương thông không có trả lời chắc chắn giải thích nói ngươi cho rằng ta rất phóng đáng sao kỳ thật đây là nụ hôn đầu của ta vương thông cười không nói chỉ xem nó xuyên dựng liền biết đây là nói khó giữ được thật đừng càng nói cái kêu một hôn chí ít mười năm công lực người cười cái gì ta cười tên của ngươi rất có lưới cảm giác ta đổi tên này thời điểm danh t ự này còn không phải ác độc nữ phối mấy năm gần đây l i ế u như yên cái tên này đã bị trên internet chơi hỏng bất quá có sao nói vậy như yên đại đế cặn b á qua xóm qua làm hỏng trà qua liền chưa từng xấu qua trước mắt vị này mặc kệ là dáng người vẫn là khuôn mặt đều tuyệt đối là định phối vương thông mỹ nữ kỳ thật ta có bạn gái liệu như yên không hề nghĩ ngợi thốt ra ta làm cho ngươi nhỏ được rồi vương thông cười ha ha một tiếng ta quả nhiên không tại địa cầu vương thông sau khi cười xong quay người liền chuẩn bị đi thăm dò một chút cái địa phương quỷ quái này uy ngươi đi đâu ra ngoài mang ta lên vương thông mang theo liệu như yên bay ra ngắm c ả n h thuyền liệu như yên một bức một m ộ n g vương thông vì sao lại bay hai m ộ n g xa xa hư ảnh ba m ộ n g nơi này không phải là động đình hồ sao ta nhất định là đang nằm mơ nhanh tỉnh lại ta liền nói ta bạn trai sẽ không theo tà khuê mà chạy hắn nhất định còn chờ lấy ta liệu như yên lẩm bẩm liền hướng nơi xa chạy tới nàng vừa chạy vài chục bước a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên vương thông định thần nhìn lại chỉ gặp liệu như yên ôm mình chân ngã trên mặt đất trên mặt huyết sắc mất hết nàng đầu k i a mặt c ấ t đen đôi chân dài từ dưới đầu gối phương đồng loạt vẫn mất đứt gây chân nhăn như gương giống như là bị sắc bén nhất lưới đao trong nháy mắt mở ra máu tươi phun ra ngoài nhuộn đỏ nàng dưới thân hát thụ đ i ệ a cứu ta cứu ta liệu như yên đau đến toàn thân phát run hướng phía vương thông vân tay trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi vương thông nhĩ mày cảnh giác quét mắt m ộ n phía không có cái gì vương thông chậm rãi đi tới ngồi xổm ở liễu như yên bên người mới vừa rồi còn là cực phẩm mỹ nữ đ ả o mắt liền biến thành chân g ã y vết nhân thật không hiểu thương hương tiếp ngọc a nhắm mắt lại đi liễu như yên không rõ ràng cho lắm vương thông không có lại cho nàng cơ hội nói chuyện tay nâng rơi xuống g i a n g dác một tiếng chết để giải thoát vương thông đứng người lên mà không biểu tình liễu như yên chết đã chứng minh nơi này tràn ngập nguy hiểm vương thông hết sức chăm chú cẩn thận từng ly từng tí hướng phía vừa rồi chín người kia rời đi phương hướng đi đến đi lại khái mấy chục mét vương thông trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đ á n h tới hắn không hề nghĩ ngợi cả người l ă n khỏi chỗ suy một đạo rất nhỏ tiếng x é gió từ hắn vị trí mới vừa đứng xa qua hắn còn chưa kịp may mắn ngực liền chuyển đến đau đớn một hồi túi đầu xem xét trước ngực quần áo bị r ạ c h ra một đạo thật dài lỗ hổng da thịt xoay tròn sâu đủ thấy xương máu tươi lập tức liền bừng lên mẹ nó vương thông che lấy vết thương t ự ở một cây trên trụ đá vừa rồi hắn đã lẫn mất rất nhanh nhưng vẫn là bị lao tới một chút đây rốt cuộc là thứ quỳ gì kiếm khí vương thông trong đầu toát ra cái t ừ này hắn kéo xuống quần áo đơn giản băng bóng một chút vết thương sau đó tiếp tục hướng phía trước thăm dò lần này hắn càng thêm cẩn thận cơ hồ là ba bước dừng lại đại khái lại đi trước thăm dò đại khái mười phút đồng hồ trên đường đi loại kia kiếm khí vô hình lại xuất hiện nhiều lần vương thông đều h i ể m lại càng hiểm đ ị a tránh khỏi ngay tại hắn vòng qua một cây to lớn cột đá lúc loại trí mạng đó cảm giác nguy cơ từ bốn vương tám hướng đồng thời vào tới trên dưới trái phải trước sau trong ngoài ở khắp mọi nơi ngoa t à o vương thông chỉ tới kịp trách mắng hai chữ này thân thể của hắn liền bị cắt chém thành vô số khối vụ chương chín mươi tám đây không phải ảo giác chương chín mươi tám đây không phải ảo giác thứ năm mươi sáu lần trở về vương thông hồi tưởng đến lần trước tại động đ ỉ n h hồ kinh lịch cao mày cái kia không gian quỷ dị cái kia đỉnh t i ê n lập địa to lớn hư ảnh còn có cái kia ở khắp mọi nơi trí mạng k ề m ký không được còn phải đi một lần vương thông mặc xong quần áo xuống lầu thẳng đến nhạc dương giữa trưa đã đi tới động đình hồ vương thông không có đi địa phương khác ngay tại động đình hồ bên cạnh du khách bến tàu phụ cận tìm nhà cảnh hồ phong an muốn đi ngồi xem q u a n thuyền phía trước chính là phải qua chỗ vương thông vừa ăn cơm vừa quan sát lùi tới du khách một mực chờ đến trạm vào tối mặt trời chiều ngã về tây vương thông rốt cục trong đám người thấy được liễu như liên vẫn là đầu kia dẫn lửa bao mưa máy bên ngoài phủ lấy một kiện tiểu hương gió áo khoác chính kéo một cái cao lớn anh tuấn nam nhân hai người cười cười nói nói bên cạnh còn đi theo một cái cách đàn mặc thành thuần nữ hải cặn bạn nam tiểu tam khổ chủ đầy đủ vương thông bất động thanh sắc đi theo sau đó cũng mua một chương ngắm cảnh thuyền hoa vẽ tàu lên thuyền vương thông cố ý tìm cái l i ê u như yên nghiêng hậu phương châu ngồi xuống có thể rõ ràng xem đến bọn hắn nhưng lại sẽ không lộ ra q u á tận lực l i ê u như yên cùng nàng bạn trai dính nhau đến không được một hồi mấm nước quả một hồi ôm ôm hôn hôn còn nói nụ hôn đầu tiên liền cái này chỉ trong chốc lát ba cái nụ hôn đầu tiên cũng bị mất thuyền hoa chậm rãi lai rời bên tàu hướng phía hồ trung tâm lái đi bóng đêm dần dần d ậ y gió hồ hơi lạnh đúng lúc này vương thông cảm giác ánh mắt của mình lại là một hoa đến rồi cái kia không linh thanh em du dương lại một lần nữa từ bốn phương tám hướng v ă n g lên say sau không biết thiên tại nước cả thuyền thanh mậu ép tinh hà thơ hào vừa ra trên thuyền bầu không khí liền thay đổi vương thông nhìn thấy liệu như yên bạn trai cùng nàng quê mật trên mặt biểu lộ đồng thời cứng đờ sau đó ánh mắt cũng biến thành sắc bén t r ư ơ n cuối phó bạn trước cái cuối cùng nhỏ phó bạn lần này có thể nhất định phải thông quan a liệu như yên bạn trai trầm giọng nói lần này tổ bên trong nhiều hơn không ít cao thủ chúng ta nghe đội trưởng là được liệu như yên quê mật tiếp lời nói liệu như yên hoàn toàn động nàng nhìn xem mình bị hất ra tay lại nhìn xem không coi ai ra gì trò chuyện bạn trai cùng quê mật cả người đều t r ò n b váng chân p h à g các ngươi đang nói cái gì nằm tay tách ra nàng ghét trói thai văng lên muốn kéo mở hai người lại bị hai người thầm tình một hôn c h ấ n trụ nhìn xem ở trước mặt mình hôn nồng nhiệt hai người l i ê u như yên triệt để h ỏ n g mất vương thông không để ý đến l i ê u như yên phát điên hắn nghe được một cái mấu chốt tin tức nhỏ phó bản t r ư ơ n g cuối phó bản trước còn có nhỏ phó bản cho nên cái này động đình hồ chính là một cái ẩn tàng nhỏ phó bản cửa vào chỉ cần tại đặc biệt thời gian lại tới đây liền sẽ bị c u ố n đi vào v ề p h ầ n cái kia trương c h ố i phó bản nghe tựa như là bao trùm toàn thế giới sự kiện lớn nhưng vì cái gì 749 c ụ c trong hồ sơ không có bất kỳ cái gì liên quan tới động đỉnh h ồ dị thường báo cáo ầm ầm hồ trung tâm vòng xoáy khổng lồ xuất hiện lần nữa đánh g h y vương thông suy nghĩ ngắm cảnh thuyền đã mất đi k h ô n g chế bắt đầu bị to lớn hấp lực nắm kéo hướng phía vòng xoáy trung tâm đi vòng quanh bộ phận các du khách phát ra hoảng sợ thét lên vương thông lần này cái gì cũng không làm liền lẳng lặng mà ngồi tại chỗ ngồi bên trên nam chắc lan can mặc cho thuyền bị c u ố n vào cái kia sâu không thấy đáy há cám các loại vương thông lần nữa mở mắt ra người đã ở tại cái kia quen thuộc địa phương vương thông xe nhẹ đường quen địa siêu độ còn chưa ngỏm củ tỏi du khách sau đó đem liễu như yên cứu ra liễu như yên cởi một cái khốn liền ôm đầu gối nghẹn ngào khóc giống vương thông cũng không thúc nàng liền dựa vào ở một bên t h n h tính địa chờ lấy khóc đại khái mười mấy phút liễu như yên rốt cục ngầm đầu cặp mắt sưng đỏ nhìn xem vương thông nhưng mà nàng cũng không có giống lần trước một dạng công kích vương thông miệm mà là nước nở nói ô ô cảm ơn ngươi cứu ta vương thông buồn b ự c lần này làm sao cùng lần trước không giống sờ lên đầu của mình giải thích duy nhất chính là lần này không có đi tìm c h ù mặt làm tóc vương thông chỉ chỉ thân tàu lô rách bên ngoài đừng khóc xem trước một chút đây là địa phương nào đi liệu như yên thăm dò ra bên ngoài xem xét cả người đều sợ choáng váng cái k i a tinh không vô tận cái k i a to lớn hư ảnh cái k i a quỷ dị mặt đất màu đen chỉ để đánh tan tâm lý của nàng phòng tuyến ta đang nằm mơ ta nhất định là đang nằm mơ nàng thét trói thai văng lên cả người đều mềm lún trực tiếp chui vào vương thông trong ngực run lẩy bẩy đừng sợ có lẽ thật sự là nằm mơ đâu vương thông ngoài miệng ă n u ổ i tay cũng rất thành thật địa ôm nàng mềm mại và ngheo ân xúc cảm không tệ vương thông lần này không định ra ngoài thăm dò liền cầu tại trong thuyền các loại phó bạn kết thúc dù sao vô sự thuận tiện liền trần ăn liễu như yên thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua ước chừng sau hai giờ nơi xa cái tia to lớn hư ảnh tựa hồ ngưng thật rất nhiều vương thông định thần nhìn lại có thể mơ hồ nhìn thấy mấy cái điểm sáng nhỏ ngay tại hư ảnh chúng quanh di chuyển nhanh chóng thỉnh thoảng có các loại quan mang hiện lên xem ra là đám tia người chơi cùng bột đánh nhau rất nhanh vương thông cũng cảm giác không khí t r u n g quanh bên trong bắt đầu xuất hiện một tia sắc bén khí tức suy cánh tay của hắn bên trên đột nhiên nhiều một đạo dài nhỏ lỗ h ồ n g máu tươi dị ra là kiếm khí ngay sau đó trên người hắn không ngừng xuất hiện mới vết thương liệu như yên đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ hai người đều biến thành huyết nhân một cái hoa hoa khóc lớn một cái ha ha cười to lại qua mười mấy phút nơi xa mấy cái k i a chiến đấu điểm sáng nhỏ một cái tiếp một cái địa biến mất đây là đoàn diệt rồi vẫn là thông quan rồi vương thông trong lòng phạm nói thẩm cái k i a to lớn hư ảnh tại nguyên chỗ dừng lại một lát sau đó chậm rãi ngồi xuống lại khôi phục trước đó trạng thái đúng lúc này vương thông ánh mắt hoa lên chờ hắn lần nữa thấy rõ chung quanh lúc hắn phát hiện mình lại về tới cái k i a chiếc ngắm cảnh thuyền hoa bên trên vẫn như cũng ồ i tại l i ế u như yên nghiêng hậu phương thuyền chính mình ổn địa ở trên mặt hồ chạy chung quanh các du khách đang có nói có cười thưởng thức cảnh đêm vương thông ngây m ẩ n cả người ta không chết làm sao lại trở về không đúng nếu như là tử vong trở về hắn hẳn là xuất hiện tại ngày mùng ngày ba tháng mười hai buổi sáng vương thông lúc này phát hiện thuyền vị trí thay đổi Tuần hoàn. vương thông cảnh giác quan sát đến bốn phía nhưng lúc này đây thuyền hoa an an ổn ổn địa tại trên hồ chạy s n g một vòng cuối cùng thuận lợi địa về tới bến tàu không còn lại xuất hiện bất cứ gì thường nào các du khách lần lượt xuống thuyền vương thông nhìn thấy liệu như yên cùng nàng bạn trai còn có cái kia khuê mật cũng chuẩn bị rời đi vương thông nghĩ nghĩ bước nhanh đi tới hô một tiếng liệu như yên liệu như yên bay đầu lại nghi hoặc mà nhìn xem hắn người là ai nha làm sao ngươi biết tên của ta bạn trai của nàng trần phạm lập tức hướng phía trước đứng một bước ánh mắt bất thiện nhìn xem vương thông quả nhiên nàng không nhớ rõ chẳng lẽ là ảo giác vương thông nhìn về phía liêu như yên chỉ nghe xoẹt một tiếng v a n giòn l i ê u như yên đầu kia bó sát người bao mâm máy váy toàn bộ đã nứt ra một đạo l ô hưởng lớn màu đỏ b i ế n gen bại lộ tại trong gió đêm a l i ê u như yên phát ra rít lên một tiếng đ ộ i vàng dùng tay tre t r u n g quanh người qua đường nhao nhao căng tới ánh mắt khát thưởng vương thông nhìn xem cái kia bôi màu đỏ trong lòng có đáp án đây không phải ảo giác chương chín mươi chín hay cái nốt nghiệm chứng mật mã chương chín mươi chín hay cái nốt nghiệm chứng mật mã vương thông trong đêm rời đi động đình hồ số bốn kinh đô phòng họp một đám long quốc đứng đầu nhất đại não lại một lần tụ tập ở cùng nhau bọn hắn thần tình nghiêm túc nghe song vương thông giảng thuật tại động đ ỉ n h hồ thần k ỳ kinh lịch quả nhiên quả nhiên t r ư ơ n g cối u phó bản trước còn có cái khác phó bản căn cứ tiểu vương đồng chí miêu tả t ừ hắn lần thứ nhất hoa mắt cùng lần thứ hai hoa mắt bị đá ra phó bản ngắm cảnh thuyền vị trí mặt hồ vị trí cũng không giống nhau một cái khác phụ trách số liệu phân tích chuyên gia chỉ vào trên màn hình đường thuyền đồ đại khái tính toán ngắm cảnh thuyền chạy chừng ba giây đồng hồ mà tiểu vương đồng chí ở lại bên trong ước chừng ba giờ ý vị này phó bản bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng chúng ta thế giới hiện thực hoàn toàn không giống lại t r ê n l ệ n h rất lớn cái kết luận này vừa ra trong phòng họp vang lên một trận chấm thấp tiếng nghị luận mọi người xin chú ý lại một người chuyên gia đứng lên tất cả tiến vào động đình hồ phó bản người bình thường tại phó bản kết thúc về sau thân thể cùng ký ức đều bị thiết lập lại đây có phải hay không có thể phỏng đoán vị này chuyên gia dừng một chút nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lương phát lệnh khả năng chứ cuối phó bản kết thúc về sau người của toàn thế giới loại có phải hay không cũng sẽ bị thiết lập lại nhân loại sẽ mất đi vài giây đồng hồ thời gian sau đó chúng ta vẫn như c ũ n muốn đối mặt diệt thế bạch quang một người chuyên gia khác lẩm bẩm nói nói như vậy là vương thông đ e o l ê n lạc thần cho đồng hồ về sau kỳ thật chỉ là không có bị thiết lập lại ký ức thế giới chân chính tuyến không có biến điều p h ò n g đoán này giống một khối nặng nề đại sơn đặt ở mỗi người trong lòng quanh đi còn lại vẫn là tránh không khỏi diệt thế bạch quang một vấn đề liền đủ n h ấ t đầu bây giờ lại là hai cái trồng lại cùng một chỗ so với những thứ này còn có thể giao lưu còn có thể lời nói khách sáo người chơi loại k i a hoàn toàn không cách nào câu thông ngoài hành tinh phi thuyền vừa lên đến liền trực tiếp hủy diệt mới là nhất làm cho đầu người đau sau một hồi có chuyên gia đưa ra mới m ạ n h suy nghĩ có lẽ chúng ta có thể đếm thử cùng những thứ này người chơi câu thông để bọn hắn ý thức được giá trị của chúng ta từ đó để bọn hắn phía sau tồn tại từ bỏ hủy diệt thế giới của chúng ta vừa dứt lời liền có người phản bác giá trị chúng ta những thứ này trong mắt bọn hắn nở t ờ cờ có thể có cái gì giá trị trong trò chơi nở t ờ cờ đối trò chơi bên ngoài người chơi tới nói duy nhất giá trị không phải liền là cung cấp nhiệm vụ cung cấp kinh nghiệm cung cấp bị g i ế t khoái cảm chúng ta lấy cái gì đi đàm thảo luận lại một lần nữa lâm vào t h ể bí lúc này vương thông đứng lên nói ra đã mọi người tạm thời tìm không thấy phương pháp phá giải vậy ta trước hết đi đem cái này động đình hồ nhỏ phó bản cho nó thông quan đi bây giờ trương cuối phó bản đối với vương thông tới nói có chút siêu cương người chơi vừa đưa ra liền đánh người địa phương đều muốn bị thanh tràng rất khó sống sót động đình hồ phó bản không giống những cái kia người chơi không có chém giết lẫn nhau cũng đối người địa phương không có bất kỳ cái gì hứng thú vương thông cảm thấy đó là cái cơ hội tiểu vương ngươi không phải nói những cái kêu người chơi từng cái mạnh đến mức không còn gì để nói sao ngươi chỉ có hai ngày thời gian làm sao đi cùng bọn hắn chống lại làm sao đi thông quan vương thông cười hắc hắc đây không phải còn có các ngươi ta đều đem tự mình nộp lên quốc gia quốc gia cho ta trợ giúp điểm chiến lược thôi tổ trưởng trần hoài sơn lúc này hỏi tiểu vương ngươi cần gì dạng chiến lược trợ giúp vương thông liếm môi một cái ngay tới trước hai mươi chiếc không năm năm ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng còn có g hai mươi g ba mươi lăm cùng trong truyền thuyết lục đại cơ tất cả đều cho ta điều đến trong động đỉnh hồ đi đương nhiên nếu có đạn hạt nhân thì tốt hơn thoại âm rơi xuống trong phòng học tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả giáo sư chuyên gia đều dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem vương thông sau đó ánh mắt mọi người lại đồng loạt chuyển hướng trần hoài sơn trần hoài sơn cười ta mặc dù không phải tam quân tổng tư lệnh bất quá ta cảm thấy có ý tưởng thật là tốt hắn không có chế rêu vương thông ý nghĩ h a o huyền ngược lại đưa cho khẳng định tiền viện trưởng các ngươi từ chuyên nghiệp góc độ nghiên cứu thảo luận một chút khả thi đi nghe được trần hoài sơn lời nói tiền lão nhẹ gật đầu đứng lên vậy bây giờ chúng ta thay cái chủ đề thảo luận một chút như thế nào tại số ba ban ngày để quốc gia cao tầng hoàn toàn tin tưởng tiểu vương đồng chí đồng thời trong thời gian ngắn nhất hợp lý địa đ i ị u động quân đội sau đó thảo luận trở nên vô cùng thiết thực rất nhanh vương thông liền biết tự mình vừa rồi ý nghĩ có chút không thực tế đầu tiên vạn tấn lớn khu loại này cỡ lớn mặt nước chiến hạm bị giới hạn đường thủy cùng nước sâu căn bản không có khả năng tiến vào động đỉnh hồ loại này hồ lục địa đố sẽ mắc cạn lớn khu đều không được hàng không mẫu hạm thì càng không được tiếp theo máy bay chiến đấu cũng không thực tế tiến vào cái kia không biết không gian là thông qua một vòng xoáy khổng lồ n ắ m cảnh thuyền đều bị v ấ y nát tinh vi máy bay chiến đấu đại khái s u ấ t cũng gánh không được coi như có thể bảo cái không gian kia bầu trời cùng bên ngoài hoàn toàn không giống hàng điện hệ thống da đạ thậm chí động cơ có thể hay không công việc bình thường đều là ẩn số một phen cụ thể phân tích đến đám người ra kết luận trước mắt duy nhất có thể cho đến vương thông hữu hiệu trợ giúp chỉ có lục quân bộ đội cùng một chút kháng tạo vũ khí nhưng cái này còn vẹn vẹn vật lý phương diện khó khăn mặt khác nhất đại nan đề là thời gian động đình hồ phó bản mở ra thời gian là tại số ba ban đêm mà ngoài hành tinh phi thuyền phát ra tử vong thông điệp để chúng ta tất cả mọi người tin tưởng ngươi là tại số bốn buổi sáng cho nên ngươi nhất định phải tại số ba buổi sáng đến tối nửa ngày thời gian xuất ra đầy đủ chứng cứ thuyết phục tầng cao nhất đồng thời hoàn thành bộ đội điều động cùng tập kết thời gian này cửa sổ thực sự quá chặt b ấ t quá biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều ở đây đều là long quốc thông minh nhất đại não bọn hắn rất nhanh liền l à đua thông lượng thân định chế một bộ thủ tín phương án đầu tiên người t r ư ớ hiện thánh là nhất định gây nên quốc gia coi trọng sau đó để vương thông lưng một đống lớn bộ vận từ quốc gia hạch tâm nghiên cứu khoa học số liệu đến mấy cái tuyệt mật nghiên cứu khoa học hạng mục bình cảnh lại đến một ít chỉ có tầng cao nhất mới biết thay đổi nhân sự cuối cùng để bảo đảm bạn vô nhất thất trần hoài sơn làm ra một cái kinh người quyết định ta sẽ hướng tầng cao nhất xin trao tặng ngươi hạch cái n ú t nghiệm chứng mật mã lời này vừa nói ra ngồi đ ầ y phải sợ hãi sau một tiếng vương thông lấy được hạch cái n ú t nghiệm chứng mật mã vương thông sợ ngây người đây là hạch cái n ú t nghiệm chứng mật mã đây rõ ràng chính là các đại lao tài liệu đen a trần hoài sơn ho khan một tiếng không phải bạn bất đắc dĩ đừng có dùng cái này kế hoạch chế định hoàn tất nhưng lần này trở về thời gian còn chưa kết thúc cứu thế tiểu tổ cũng rời đi vương thông nhìn một chút ngoài cửa sổ chân một điểm phóng lên tận trời hướng phía phía đông bay đi mục đích không phải cái nào đó cụ thể địa phương mà là đại hải vương thông muốn nhìn một chút rời xa lục địa có phải hay không có thể tránh thoát những cái kêu người t r ờ i ngôn chiến dưới bóng đêm mặt biển một mảnh đen kịp như là thâm nguyên vương thông đã ra biển vài trăm dặm lơ lửng trên biển lớn tinh thần lực độ cao tập trung cảnh giác bốn phía đột nhiên hắn phía dưới mặt biển đột nhiên hướng lên hở ra một cái cự đại nước bao ngay sau đó một t r ư ơ n g miệng lớn từ trong hải dương bỗng nhiên mở ra trong nháy mắt v ọ t lên vương thông ngay cả thời gian phản ứng đều không có cả n g ư ờ i liền bị bướt t r ư ơ n g một trăm giả mạo người chơi t r ư ơ n g một trăm giả mạo người chơi thứ năm mươi bảy lần trở về ngoa tạo trong biển có k h ô n khôn vương thông bỗng nhiên mở mắt ra trong đầu còn lưu lại bị tấm tiêu miệng lớn thôn vệ kinh khủng hình tượng được rồi không đi nghĩ t r ư ơ n g c u ấ y phó bản chuyện ở trong đó người chơi khắp nơi trên đất đi cao thủ nhiều như chó chạy cái nào đều là tạm đầu người vương thông sau khi rời giường không có đi liên hệ quốc gia trực tiếp gọi quân đội tới mãng lấy làm chỉ sợ cũng là kết quả toàn quân chết hết vẫn là được bản thân đi vào trước tìm tòi một chút làm rõ ràng bên trong môn đạo lại đến quy hoạch làm sao lợi dụng quốc gia lực lượng v ớ i b ạ n vương thông nhớ kỹ lần trước cái kêu người chơi trong t i ể u đội có cái lâm thời thêm tiến đến tân thủ t r ạ m băng tối động đình hầu ngắm cảnh thuyền hoa bên trên vương thông cùng liễu như yên gặp thoáng qua nhiều nhìn qua hai lần liễu như yên liền đã nhận ra vương thông ánh mắt còn tưởng rằng bị lực của mình c ự lớn vô ý thức hết nạo nhân lở ồ gở ngực bất quá lần này vương thông không có ngồi tại liễu như yên đằng sau mà là đi thẳng tới buồng nhỏ trên tàu k h á c một bên chết đối diện tại một cái một mình ngắm phong cảnh người trẻ tuổi bên cạnh ngồi xuống huynh đệ nơi này không ai à? không ai người trẻ tuổi nhẹ gật đầu một người tới chơi sao đúng thế n g ư ờ i cũng là đúng nha lúc đầu không muốn tới nhưng là phiếu thật đắt mua đều mua người trẻ tuổi là cái ngay thẳng đông bắc nam nhân hai người rất nhanh liền trò chuyện mở người trẻ tuổi gọi chưa vĩ chỉ là cái phổ thông dân đi làm lần này là cùng bạn gái cùng đi du lịch kết quả bởi vì lúc trước cảnh điểm chụp ảnh bị bạn gái ghét bỏ chiếu kỹ thuật quá kém chỉ điểm qua đi càng đập càng xấu bạn gái trong cơn tức giận tự mình về quán rượu trương vĩ cũng là manh nhân cảm thấy vé tàu để mua không thể lãng phí liền tự mình một người chạy tới n ữ nhân thật phiền phức trương vĩ cảm t h ắ n nói chẳng phải chụp kiểu ả n h nha thượng cương thượng tiến ta cảm thấy ta đập cũng không kém a nói còn lấy điện thoại di động ra cho vương thông biểu hiện ra hắn chụp ả n h kỹ thuật vương thông tập trung nhìn vào chỉ nói một câu huynh đệ ngươi có thể tìm tới bạn gái đoan chừng là có người chơi cho người nạp tiền trương vĩ không phục nói cái tia đại huynh đệ ngươi cho ta phơi bảy một ít thôi vương thông lấy điện thoại di động ra nhắm ngay bên cạnh phía trước liễu như yên phóng đại hạ thấp xuống góc độ trương vĩ cảm giác được không thích hợp ngươi làm gì điện thoại di động này ống kính góc độ ép tới quá thấp căn bản không phải đang quay p h o n g cảnh rõ ràng là vương thông cười nói chớ khẩn trương chính là một lần quang minh chính đại chụp lén xoạt thẻ trong khoang thuyền lóe lên một cái vậy ít nhất đem lấp lóe nhốt đi trương vĩ thấp dọ quát thân thể hướng bên cạnh r dù dụ sợ bị xem như đồng b ọ quả nhiên liễu như yên trong nháy mắt phát hiện lập tức nhảy rực lên ngươi chụp lén cái gì trương vĩ có chút luôn cuống v ư ơ n g thông cười tủng tìm nói đừng nóng n ộ i nhanh trương vĩ bộ mặt thấp giọng nói đúng thế chúng ta nhanh xong đ ợ i đừng nói nhận biết ta v ư ơ n g thông ta chính là đang nói ngươi nhanh không nhận ra v ừ a dứt lời v ư ơ n g thông cảm giác ánh mắt hoa lên trương vĩ nháy mắt một cái sau đó nhìn chung quanh không tiếp tục để ý tới v ư ơ n g thông một bên khác liệu như yên cũng bị bạn trai cùng khuê mật cử động sợ ngây người lúc này cái kia du dương thơ hảo vang lên lần nữa say sau không biết thiên tạ i nước cả thuyền thanh mộc ép tinh hà trên thuyền phổ thông các du khách nào nào chạy đến mép thuyền tò mò nhìn chung quanh tìm kiếm thanh âm nơi phát ra mà đổi thành một bên liệu như yên bạn trai cùng khuê mật đã bắt đầu cùng lái thuyền đội trưởng đối thoại liệu như yên thì cùng hai lần trước tại mắt thấy phản bội về sau sụp đổ địa khóc ổ lên âm ầm hồ trung tâm vòng xoáy khổng lồ xuất hiện lần nữa ngắm cảnh thuyền bị cái kia c ố không thể kháng cự lực lượng kéo vào vô tận h ắ cám vương thông thanh tỉnh trong nháy mắt cơ hồ không có chút gì do dự từ trong ngực rút ra một thanh đã sớm chuẩn bị xong truy thủ thân thể một bên cánh tay như thiểm điện nô g i đao sắc bén nhọn nhắm ngay bên cạnh trương vĩ huyện thái dương ba trương vĩ phản ứng cực nhanh một phát bắt được vương thông tay vương thông cảm giác cổ tay sắp bị bóp nát nhưng hắn lại cười nói ha ha mới người chơi ban đầu trị số giá trị cứ như vậy cao ngươi khẳng định thủ mạng xưng trương vĩ nghi ngờ nói ngươi là ai vương thông không có nhận nói g ấ p dạng cổ tay bị đối phương bóp đau nhức xương cốt đều tại kéo kẹt rung động cái này mới người chơi khí lực lớn đến quá mức tuyệt đối không phải trương vĩ nguyên bản nên có lực lượng vương thông năm ngón tay đột nhiên b u n g l ỏ n g truy thủ cũng không có rơi xuống đất mà là tiếp tục đâm về đằng trước tốc độ nhanh chóng lực lượng chi lớn、Phốc. truy thủ không có lơi đao mà vào trương vĩ thân thể bỗng nhiên cứng đờ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết sau đó thân thể mềm lún ngã xuống làm xong đây hết hại vương thông lập tức thu hồi truy thủ giả bộn h ư người bình thường rất nhanh cái kia tám cái tổ đội người chơi từ đáy thuyền phá vỡ một cái hố nhảy ra ngoài bắt đầu ở bên ngoài tập hợp vương thông lúc này mới đứng lên cấp tốc đi vào liễu như yên trước mặt liễu như yên một bên khóc một bên hô hào cứu ta vương thông lắc đầu ta có thủ án với ngươi liễu như yên sửng sốt một chút hiển nhiên không có đội theo cái này náo mạch kín nàng nhớ tới trước đó trên thuyền sự tỉnh vội bằng hô không phải liền là chụp lén ảnh chụp sao ta không so đo ta tha thứ ngươi còn không được sao vương thông c ư ờ i tủng tìm nói ngươi từng dùng miệng công kích qua ta liệu như yên triệt để mộng một mặt mở mịt nhìn xem trước mặt cái này nam nhân hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì ăn nói cùng đ i ê n ngươi đang nói cái gì a vương thông không tiếp tục nói nhảm ánh mắt ngưng tụ giang giáp liễu như yên c ổ bị vương thông tinh thần lực bật mất giải quyết xong liễu như yên vương thông lại đi đem tất cả còn có một hơi người bình thường đều siêu độ lần này toàn bộ trên thuyền còn sống người bình thường cũng chỉ thừa hắn một cái đây là v ì phòng ngừa cái kia người chơi đổi hào đăng nhập nếu quả thật muốn đổ bộ lời nói vậy cũng chỉ có thể giáng lâm tại vương thông trên thân vương thông vừa vặn nghĩ thể nghiệm một chút đáng tiếc chờ một hồi chuyện gì cũng không có phát sinh vương thông không lại chỉ hoãn thả người nhảy lên nhảy ra ngắm cảnh thuyền hắn bước nhanh đuổi kịp phía trước tám người kia đội ngũ đội trưởng chờ ta một chút cầm đầu người đội trưởng kia dừng bước lại quay đầu nhìn xem vương thông chân mày c a o lại tổ đội trong tin tức không có người vương thông mỉm cười nói ta là người mới lầm thời thêm nói vương thông học lần trước cái kia tân thủ người chơi dáng vẻ dội ra ngón tay chỉ thiên bên trên sau đó tay trái thành tam thanh đầu ngón tay ấn trên không trung vẽ một vòng đội trưởng kia nhìn thấy vương thông động tác tựa hồ là xác nhận một loại nào đó ám hiệu cũng không hỏi thêm nữa k h o á t tay á o đuổi theo đừng tụt lại phía sau vương thông trong lòng vui mừng lập tức đi theo thành công xâm nhập vào chi này người chơi tiểu đội c h ư ơ n một trăm linh một ngẫu nhiên đối với ta mà nói không tồn tại c h ư ơ n một trăm linh một ngẫu nhiên đối với ta mà nói không tồn tại vương thông đi theo đội ngũ sau cùng mặt không nói một lời thoạt nhìn là đang quan sát hoàn cảnh một phía trên thực tế vương thông dựng thẳng lỗ thai vụ t r ộ n nghe phía trước mấy cái người chơi trò chuyện lần này tiểu kiếm tiên phó bản cảm giác có chút không giống a đúng vậy a ta nhớ được năm ngoái cái này phó bản mở thường có cái mặc kệ nó dù sao đúng rồi liên quan tới chuyện bên kia các ngươi nghe nói không chỉ cần người chơi một cho tới liên quan tới thượng tầng thế giới tin tức tương quan liền sẽ bị bị cưỡng ép che lậy vương thông không cách nào nghe được bất quá vương thông cũng thu được một chút tin tức thì như cái này động đ ỉ n h hồ phó bản ở ngươi chơi trong miệng gọi là tiểu kiếm tiên phó bản còn có cái này phó bản hẳn là hàng năm đều có xem ra là cái cố định chu kỳ tính phó bản lúc này đội trưởng lên tiếng an tính chút tiếp xuống kiếm khí là ngẫu nhiên thương quan bí tịch đến nơi đây liền mất hiệu lực tất cả mọi người chuyên chú nghe được cái này vương thông xen vào một c â u miệng cái kia vậy tại sao không cho người địa phương đi thử xem đâu thoại âm rơi xuống đi ở phía trước tám người đồng loạt dừng bước lại đẫu nhiên quay đầu nhìn xem hắn vương thông trong lòng hơi hồi hộp một chút thao nói sai cầm đầu đội trưởng nói ra ngươi không nhìn phó bản nói rõ sao phó bản nói rõ cái quái gì ở đâu nhìn vương thông trong đầu hiện lên một vạn cái dấu hỏi sớm biết hay là nên giả câm a cái kia ta người mới quên nhìn các đội viên nghị luận ở mỹ không ngại hồ châm t r ọ c cùng nghĩ hoặc loại này vướng b i ể u thái điệu là thế nào dính vào song tinh cái tầng quan hệ này đội trưởng sắc mặt có chút không tốt lắm bất quá vẫn là giải thích nói nhớ kỹ tử i kiếm tiên phó bảng có đặc thù quy tắc nếu như chúng ta giết người độ khó sẽ tiêu t h ă n g nguyên lai、like、là dạng này c h ắ c không được đám gia hỏa này không có ở trên thuyền trực tiếp thanh tràng đây tuyệt đối là lần này trở về có giá trị nhất tình báo một đoàn người tiếp tục đi tới trong đội ngũ tựa hồ có người có một loại nào đó dò đường hoặc là cảm giác năng lực luôn có thể sớm tránh đi một chút nhìn không thấy nguy hiểm nhưng rất nhanh bọn hắn tại một mảnh rộng lớn thạch lâm trước n g ư n g lại không khí nơi này đều phản phất mang theo phong mang hô hấp ở giữa đều cảm giác ế t hầu nói h nhói. phía trước kiếm khí tung hành cảm giác bị hoàn toàn nhiễu loạn tìm không thấy đường đội trưởng sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước sinh môn vị trí một mực tại biến chỉ có thể đi dò xét hắn hít sâu một hơi quay đầu liếp nhìn đám người quy củ, củ. rút thăm đi vừa dứt lời ngoại trừ vương thông bên ngoài tám người tất cả đều yên lặng giơ lên tay trái của mình vương thông nhìn xem bọn hắn đều nhịp động tác ra đầu tê dại một hồi đây là muốn làm gì xong muốn lộ tẩy hắn hoàn toàn không biết đây là cái gì nghi thức nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì học theo nâng lên tay trái của mình đúng lúc này đội trưởng trên cổ tay sáng lên một đạo ánh sáng nhạt ngay sau đó một vệ sáng từ hắn thủ đoạn bắn ra giống một cây linh hoạt xúc tu theo thứ tự liên tiếp ở đây chín người cổ tay làm c h ù m sáng kia chạm đến vương thông cổ tay trong n h mắt vương thông con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại tại trong tầm mắt của hắn tay trái của mình trên cổ tay vậy mà hiện ra một cái nhàn nhạt, nhạt hơi mở đồng hồ hình dáng cái này không phải tên tiểu tiên tài kia điện thoại đồng hồ sao là lạc thần cho mình beo lên cái kia làm sao có thể lần kia mang đồng hồ về sau tự mình rõ ràng đều trở về thật nhiều lần nó vì cái gì còn tại ngay tại vương thông tâm thần dung mạnh thời khắc mặt khác tám người lông mày cũng n h í u lại ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào vương thông trên cổ tay ngươi làm sao cùng chúng ta không giống vương thông kéo ra một cái xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười Này. bản mới bản vương thông đã chuẩn bị xong nên đón thẩm phán ngoài ý liệu là đội trưởng cũng chỉ l à ừ một tiếng liền tiếp nhận thuyết pháp này r ú t tham nghi thức tiếp tục chín chùm sáng tụ tập ở giữa không trung hình thành một cái xoay tròn quang cầu quang cầu lấp loe mấy lần sau đó s i ê u một tiếng từ đó bay ra một cái nho nhỏ điểm sáng màu đỏ công bằng vừa vặn lơ lửng tại vương thông trước mặt tất cả mọi người để tay xuống vương thông trên cổ tay cái kia hư hảo đồng hồ hình dáng cũng biến mất theo không thấy phảng phất chưa hề xuất hiện qua thái điệu người rút được một cái đội viên nhìn có chút hạ h a nói cái thứ nhất đi vào đi vương thông bị mọi người đẩy đến đội ngũ phía trước nhất thành d ò đường tiên phong cầm đội trưởng tựa hồ cũng biết vương thông là thái đ i ể u hắn móc ra một cái viên bi lớn nhỏ pha lê cầu ném cho vương thông pha lê cầu đụng một cái đến vương thông thân thể liên lập tức hóa thành một tầng lưu quang ở ngoài thân thể hắn tạo thành một đạo rưỡi trong suốt tấm chắn năng lượng ngo tạo thần kỳ như vậy sao vương thông hít sâu một hơi xài bước đi tiến vào thạch lâm mới vừa đi không đến năm bước suy một đạo vô hình lưới dao xe qua vương thông bên ngoài thân tấm chắn năng lượng kịch liệt lóe lên một cái lại đi hai bước lại là một chút lần nữa một bước cái thứ ba sau đó tấm chắn năng lượng ứng thanh vỡ vụn ngoa ạ tạo ba lần liền phá phòng rồi phía sau một cái đội viên lên tiếng kinh hô vương thông quay đầu lại nói đội trưởng liền không thể cho cái chất lượng tốt điểm trang bị đã không kém tà tin ngươi c á i tà vương thông tiếp tục đi lên phía trước suy suy suy dày đặc tiếng xe gió liên tiếp văng lên y dịch vụ của c hắn trong nháy mắt bị cắt chém đến thất linh bắt lạc trên thân nhiều hơn hơn mười đạo vết thương sâu tới xương máu tươi phun ra ngoài phía sau hắn cái kêu tám cái người chơi đã triệt để nhìn trận mắt. Cái này, đây là cái gì độ triệt trận tròn Cái cái kiếm nhìn này, Năm khó? khí gì mắt. là nay vương i với lực, so t r ớ mới c Có chí lực năm mạnh nói người này mạnh trí rất gấp sao vậy, v ư à? ý thông nghe phía sau có người nói ý chí lực mạnh tranh thủ thời gian phun ra một ngụm lao huyết sau đó cả người thẳng tắp hướng lấy phía trước nga xuống phía sau tám cái người chơi không có nhìn nhiều vương thông một mắt tiếp tục đi đường đội trưởng cái kia người mới là bị kiếm khí giết chết hẳn là sẽ không ra tăng độ khó đi nói không chính xác tám người vòng qua vương thông thi thể ở tại khu vực từ khắc một bên tiếp tục hướng phía trước thăm dò đợi đến thân ảnh của bọn hắn triệt để rời xa sau nằm dưới đất vương thông đột nhiên ngồi dậy hắn vớt một cái vết máu ở khoe miệng nhai răng trận mắt địa nổ ngụm a n g máu nước bọn nhìn xem tám người kia đi xa phương hướng vương thông âm hiểm địa nở đủ cười hh t t kiếm ký ngẫu nhiên đối với ta mà nói là không tồn tại các người mới là ta đã dò đường vương thông một mực nhìn lấy đi xa tám người trong đầu ghi lại lộ tuyến của bọn hắn thằng đến thấy không rõ vương thông lúc này mới ngược lại mất máu quá nhiều ngã xuống đất b ọ mình c h ư một trăm linh hai ai xúc phạm t i ê n điều c h ư một trăm linh hai ai xúc phạm t i ê n điều thứ năm mươi tám lần trở về vương thông mở mắt ra trong đầu vẫn còn đang suy tư một vấn đề cái kia đồng hồ đến cùng là cái quái gì từ lần trước trở về bên trong tình h u ố n g nhìn món đồ kia tám thành là người chơi đặc l ư u thân phận đánh dấu đeo lên cái kia đồng hồ mình coi như người chơi rồi vương thông cũng là tại đeo lên cái này đồng hồ về sau bắt đầu tiếp vào đến thế giới phó bản nói cho đúng là không bị thiết lập lại nói như vậy mình bây giờ xem như cái hôn hợp thể đã là bản địa thổ dân lại là người chơi vương thông s ờ lên cảm đột nhiên nghĩ đến một sự kiện cái kêu người chơi đội chủ nói, tiểu kiếm tiên phó bản, người chơi không thể giết người, nếu không sẽ gia tăng độ khó. mà tự mình tiến vào tiểu kiếm tiên phó bản về sau, mỗi lần đều đem trên thuyền người bình thường đều trò siêu độ. làm nửa ngày, là tự mình tự tay đem trò chơi độ khó, điều thành địa ngục hình thức. ha ha ha ha. sau khi cười xong, vương thông rời giường. tiếp tục thông quan. lần này, hắn muốn giao người. kinh đô. quốc mậu ba kỳ, kinh thành thứ nhất cao lầu. vương thông đứng tại mái nhà biên giới, hắn phong thổi đến áo quần hắn bay phất phới. dưới lầu, rất nhanh liền vây đầy đen nghị đám người, phòng cháy. cảnh sát nhao nhao đổi tới to lớn cứu sống đệm khí cũng ngay tại nhanh trong thổi phòng trên lầu huynh đệ kia đừng nghĩ quần a có chuyện gì xuống tới hảo hảo nói đúng vậy a lão bà cùng người chạy cũng đừng nhảy lầu a đổi một cái chẳng phải xong n g h e phía dưới loạn thất bát tao gọi hàng vương thông n ế t miệng tại bạn chúng chú mục phía dưới hắn chậm rãi giải. giải khai tự mình dây lưng quần sau đó một tay lấy quần ngoài cởi xuống một cử động kia để dưới lầu tất cả mọi người sợ ngây người trong đám người bộ phát ra một cái tê tâm liệt phế hò hét không được hắn muốn đi tiểu vương thông dưới chân một cái lạo đ ả o kém chút không có đứng n g n g mà nó lão tử là thay đổi trang phục h á n tức giận giống lên một câu đem cởi áo ngoài quần ngoài tiện tay q u ă n g ra chỉ gặp trang phục bình thường dưới lại là một bộ tiên khí phiêu phiêu màu trang phục cổ trường sam tay áo phiêu phiêu phối hợp tấm kia anh t u ấ n mặt hiển nhiên chính là từ họa bên trong đi ra tới trích tiên nhân l ầ u dưới đám người lần nữa lâm vào ngốc trệ cái này tình huống như thế nào hành vi nghệ thuật đập tiktok mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng thời điểm vương thông thả người nhảy lên a vô số hoảng sợ tiếng thét chói hai văng lên nhưng mà trong dự đoán vật rơi tự do hình tượng chưa từng xuất hiện vương thông thân ảnh trên không trung sẹt qua một đạo y ê u nhã đường vòng cùng phản phất bị một con bàn tay vô hình nâng nhẹ nhàng rơi vào mấy chục mét bên ngoài một cái khắc tòa nhà lớn mái nhà toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi phiêu d ậ t xuất trần người chưa hiển thánh đạt được mục đích sau đó chính là quốc gia bộ môn tham gia đối mặt một đám biểu l ộ nghiêm túc đại lão vương thông bắt đầu chậm rãi đọc thuộc lòng những cái kia đủ để cho long quốc chính đàn run ba du nghiệm chứng mật mã số ba buổi chiều đậu đình hồ ánh nắng tươi sáng s o n biết m ê n mang cảnh sát can lành cảnh tượng nhưng nếu có người đầy đủ cẩn thận liền sẽ phát hiện hôm nay nhạc dương lầu cánh cu bầu không khí có điểm gì l ạ lạ, lạ. t r u n g quanh du khách bên trong nhiều hơn không ít ánh mắt sắp bén thân thể ngay ngắn người bình thường bọn hắn top năm top ba nhìn như tại đi dạo kỳ thực đem toàn bộ bến tàu đều đặt vào giám sát phạm vi trong không khí tràn ngập một cỗ túc sát chi khí ban đêm g á n g lâm vương thông cùng liễu như yên một vài người lần nữa bước lên cái kia chiếc đèn bước sáng trưng ngắm cảnh thuyền hoa làm thuyền hoa chậm rãi lái rời bến tàu hướng phía giữa hồ xuất phát sau toàn bộ động đỉnh hồ tất cả bến cảng bến tàu trong cùng một lúc bị triệt để phong tỏa ngay sau đó hát cám trên mặt hồ t ừ n g chiếc từng chiếc ngụy trang thành thuyền đánh cá cano t ừ n g chiếc từng chiếc quân dụng bè thậm chí còn có mấy chiếc chưa hề ở bên trong lục hồ xuất hiện qua biển lục lưỡng cư tàu đổ bộ lạng yên không một tiếng động từ bốn phương tám hướng hướng phía hồ trung ương vây quanh mà đi ngắm cảnh trên thuyền các du khách còn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả vẫn tại thưởng thức cảnh đêm vương thông ngồi ở trong góc lần này không có cùng bất luận kẻ nào trao đổi thời gian từng giây từng phút trôi qua khoảng cách phó bản mở ra còn lại năm phút đồng hồ ông ông ông lúc này trên bầu trời đột nhiên chuyển đến nổ thật to âm thanh vài khung máy bay trực thăng vũ trang từ đằng xa bay tới siêu cấp đèn pha trong nháy mắt xé rách màn đêm khóa chặt hồ trung ương cái kia trước ngắm cảnh thuyền cùng lúc đó trên mặt hồ mã đạn oanh minh vô số ca nô lôi kéo màu trắng bọt nước từ trong bóng tôi xông ra đem ngắm cảnh thuyền vây chật như nêm thối biến cố bất thình lình đem cả con thuyền du khách đều dọa cho t r ò n váng các du khách cũng thấy rõ tới những người này đều là võ trang đầy đủ lần thương mang đạn thậm chí có người còn k i ê n súng phóng tên lửa chúng ta trên thuyền là ai ai phạm vào thiên điều đây là làm sao còn ra động quân đội một cái du khách run r ậ y thanh nhấm hỏi ngắn ngủi tĩnh mịch về sau trong khoang thuyền triệt để sôi trào một cái cách gan mặt mốt người trẻ tuổi đột nhiên hai tay ô n đầu phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất nước mắt c h ả y ngang địa hô to ta sai rồi ta liền hôm qua tại hội sở bên trong tới một ngụm l i ê n một mụm a bên cạnh hắn một cái mang đồng hồ vàng trung niên mật mạng sát mặt trắng bệnh hai chân mềm nhũng cũng tê liệt xuống dưới ta h oan buồng a ta chẳng phải tham ô mấy ngàn vạn sao còn xuất động máy bay trực thăng vũ trang sao một cái tư s ắ c thượng giai nữ nhân chỉ vào bên người nam nhân thét lên là hắn là hắn bước ta gạt người đi đ ô n g bãi bắc hỗn loạn bên trong một cái tâm lý tố chất cực kém tiểu tử đại khái là làm cái gì việc trái với lương tâm doa đến hú lên quái gì, vượt qua lan can liền trực tiếp nhảy vào băng lanh trong hồ nước từng cảnh tượng ấy không biết nên khóc hay cười tràng diện đem vương thông đều nhìn trận tròn mắt vương thông sớm cùng bộ đội thương lượng xong vì ngăn ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cuối cùng năm phút đồng hồ mới đập thủ không nghĩ tới quần chúng bên trong nhiều như vậy người xấu sau ba phút bao quát nhảy cầu tiểu tử tất cả mọi người bị chuyển rời đến một chiếc kiên cố lương cư trên t h u y ề n cũng làm an toàn bảo hộ lại qua hai phút đồng hồ vương thông ánh mắt hoa lên người chơi lần nữa phủ xuống thời giờ vẫn là tám người kia liễu như yên bạn trai cùng quê mật rốt cuộc không còn tổn thương liễu như yên người chơi toàn bộ m ộ n g bức mà nhìn xem chung quanh cái kia người chơi đội trưởng cũng nghi ngờ nói t i ể u kiếm tiên phó bạn không phải tại cành khu động đ ỉ n h hồ sao cái này làm cho ta chỗ nào tới chương một trăm lẻ ba chuẩn bị xong chương một trăm lẻ ba chuẩn bị xong người chơi đội trưởng cùng bên người các đội viên bao quát liễu như yên bạn trai cùng quê mật cũng đều một mặt ngậm ức bọn hắn giáng lâm qua rất nhiều phó bản chưa từng thấy loại chiến trận này đại đa số phó bản trừ phi là nhiệm vụ cần bằng không thì ngoại trừ giáng lâm v ậ n dẫn bị cuốn vào thổ dân sẽ rất ít đúng lúc này cái tiêu đạo không linh thanh n h ầ m du dương lại một lần nữa từ bốn phương tám hướng v ă n g lên say sau không biết thiên t ạ i nước cả thuyền thanh mậu ép tinh hà thơ hào vừa ra tất cả mọi người dưới chân thuyền chấn động mạnh một cái hồ trung tâm vòng xoáy khổng l ồ đúng hạn m à t ớ i đem hết thẻ chung quanh đều h ư n bên trong lôi kéo tình h u n g như thế nào ổn định đều ổn định tàu đổ bộ bên trên sĩ quan lớn tiếng gào thét trên mặt viết đầy kinh nghi chung quanh binh sĩ nhóm càng là loạn cả một đoàn có gắt gao bắt lấy mặt thuyền có đại hống đại t h i ế u xoay tròn nhảy b ọ n trời đất quay cuồng khi tất cả người lần nữa khôi phục ý thức lúc người đã ở ở mảnh này quỷ dị t i n h không chi hạng dưới chân là chất nước màu đen nham thạch nơi xa là đ ỉ n h t i ê n lập địa to lớn hư ảnh đội trưởng lần này phó bản làm sao nhiều như vậy thổ dân người chơi đội trưởng không có trả lời mà là trực tiếp đi hướng người sĩ quan kia trưởng q u n xin hỏi các ngươi đại bộ đội như thế nào đi vào động đình hồ rồi tên quan quân kia ngâm đỡ m ũ cố gắng chấn định đ ị a trả lời chúng ta chúng ta tiếp vào thượng cấp thông chi nói nơi này có phần tử khủng bố các ngươi biết đây là nơi nào sao người chơi đội trưởng mỉm cười không tiếp tục để ý quay người nối mấy cái khác người chơi nói không cần phải để ý đến bọn hắn đi thôi đúng lúc này một cái bị trói v ô ra hỏa rẽ rửa lấy h ô đội trưởng c h ờ ta một chút ánh mắt mọi người đều quay đầu sang chính là bị trói thành bánh trưng c h g vĩ người chơi đội trưởng núi mày hiển nhiên không nhận ra cái này người mới chữ vĩ gấp hô lớn ta là lâm thời gia nhập song tinh giới thiệu tới nói hắn dùng cầm chỉ chỉ trên trời sau đó tay cổ tay nhất chuyển làm ra một cái thủ thế đội trưởng ánh mắt biến đổi xem hiểu ám hiệu hắn bung tay lên một đạo lực lượng vô hình đ o qua Trương vĩ trên người dây thường ứng thanh m à đức đồng thời chung quanh những cái kia dơ thương binh sĩ tính cả tên quan quân kia tất cả đều giống như là bị nhân xuống tạm dừng k hóa thân thể cứng t ạ i tại chỗ không thể động đậy chỉ có trong mắt còn có thể hoảng sợ chuyển động đuổi theo đội trưởng lạnh lùng nói một câu chữ vĩ lộn nhào địa chạy vào trong đội ngũ cái kia chín tên người chơi đi không bao xa liền xoay người chỉ gặp bọn họ trong đó ba người đứng thành một vòng tròn hai tay kết tấn trong miệng nói lẩm bẩm một đạo dưới trong suốt màn sáng đột m ộ t từ mặt đất mọc lên hình thành một cái cự đại cái log đem v ư ơ n g thông cùng tất cả bộ đội nhân viên tính cả những cái kia tàu đổ bộ s o n g dừng hạm tất cả đều vây ở bên trong làm xong đây hết thảy chín người tiểu đội mới q u e n người hướng phía nơi xa đi đến đội trưởng lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thổ dân bị quân tiến phó bản nếu là giết chóc phó bản liền tốt nói chuyện chính là liệu như yên bạn trai hắn khát máu địa liếm môi một cái trong ánh mắt tràn đầy hư vấn trong đội ngũ một cái q u a n h tay nữ nhân cười lạnh một tiếng đ ồ tệ giết những thứ này thổ dân có gì t à i ba thổ dân khi tiến vào phó bản trước sẽ bị giành trước cho nên chân chính trên ý nghĩa bọn hắn tại phó bản bên trong là sẽ không chết nữ nhân liếc qua đ ồ tệ tương phản chúng ta người chơi chết mới càng tiếp cận tử vong chân chính có bản lĩnh ngươi dám cùng song tinh người khiêu chiến sao thoại ô m rơi xuống ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng địa rơi vào đội ngũ phía sau cùng cái kia mới gia nhập trương vĩ trên thân trương vĩ bị nhìn thấy cổ co g ú lại đội vàng k h o tay đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm ta không phải song tinh người ta chính là cái chân chạy các người chơi dần dần đi xa đối thoại của bọn họ âm thanh cũng biến thành mơ hồ dù cho vương thông tinh thần lực lại thế nào tập trung cũng không nghe thấy vương thông đứng tại chỗ trở về chỗ dành trước phó bản sẽ không tử vong những người này thổ dân tại phó bản bên trong sẽ không tử vong người chơi sẽ chết vậy ta hiện tại xác định vững chắc tính người chơi lần này đạt được trong tin tức giải thích một sự kiện tại mang đồng hồ trước đó vương thông chưa bao giờ tại phó bản bên trong tử vong trở về m ộ n g bức kinh lịch đây hết thể đều phát sinh ở mang đồng hồ sau cho nên phó bản bên trong người bình thường thật không tính chết đợi đến cái kia chín cái người chơi thân ảnh hoàn toàn biến mất tại thạch lâm bên trong những cái kia bị định trụ binh sĩ cùng sĩ quan khôi phục năng lực hành động lúc này nơi xa trong đám người một người mặc binh lính bình thường trang p h ụ không chút nào thu hút nam nhân đi ra hàn thao cái non xuống lộ ra một t r ư ơ n g kiên nghị mặt diễn rất tốt vất vả các ngươi vừa rồi cái kia dọa đến kẻ ra quần sĩ quan cùng chung quanh hắn binh sĩ nhao nhao thở một hơi trường quan đây cũng quá thần kỳ ta chấn kinh cùng sợ hãi thật không phải diễn xuất tới không sai vừa rồi sĩ quan cùng phụ cận binh sĩ tất cả đều là từ đoàn văn công điệu tới diễn viên đây là sớm an bài tốt kế hoạch mặc dù biết người chơi có quy tắc hạn chế sẽ không giết người bình thường nhưng liền sợ bọn hắn lên lòng nghi ngờ cho nên quốc gia cố ý an bài một màn như thế hí để bọn hắn cho là mình chỉ là đụng phải một đám lộ nhập quân nhân bình thường chân chính quan chỉ huy cùng vương thông bản nhân vẫn luôn giấu ở trong đám người tiểu vương đồng chí hiện tại cần làm cái gì quan chỉ huy đi đến vương thông bên người nhìn trước mắt to lớn quan g thế giới to mày mấy cái lính kỹ thuật tiến lên dùng các loại dụng cụ đối màn sáng khảo nghiệm một phen cuối cùng đều lắc đầu báo cáo trực quan năng lượng kết cấu không biết vật lý bình c h g không cách nào đ ộ t phá trong d ữ liệu vương thông c ư ờ i cười biểu lộ rất là bình tĩnh hắn quay đầu đối quan chỉ huy nói ra nên điều chỉnh trò chơi đ ộ khó quan chỉ huy nhẹ gật đầu rất nhanh tàu đổ bộ cửa khoang mở ra một đám người bị áp ra trên người bọn họ mặc binh sĩ quần áo nhưng khi áo ngoài bị lột về sau lộ ra lại là thống nhất áo tủ trọn vẹn hơn năm mươi cái tất cả đều là tử hình phạm nhân vương thông từ một tên binh lính trong tay tiếp nhận một khẩu súng kéo ra bảo hiểm hắn đi đến cái thứ nhất tù phạm trước mặt cái kia tù phạm dọa đến toàn thân phát d u n phu phu một tiếng quỷ trên mặt đất đ ừ n g g i ế t ta ta biết các người trương tướng quân ta cùng hắn từng uống rượu ba vương thông mặt không thay đổi bóp lấy cỏ súng sau đó đi hướng cái thứ hai đ ừ n g g i ế t ta ta là trương tướng quân con riêng người g i ế t ta hắn sẽ không bỏ qua n g ư ờ i ba ha ha ha ha. muốn g i ế t ta thiết thối thủy thượng phiêu nào có dễ dàng như vậy đột nhiên một cái tội phạm nhảy dựng lên hướng trên mặt đất dậm chân một cái vương thông trong lòng giật mình coi là gặp được ký nhân kết quả người này ă một tiếng mắt cá chân vẫn mất ba vương thông nhìn về phía quan chỉ huy những tù phạm này thế nào quan chỉ huy giải thích nói bọn hắn một lần cuối cùng xem chiếu bóng là hà nội g n địa lăng lăng tất hẳn là dọa là điên rồi tốt ta vương thông tiếp tục xử bắn ba ba ba một tiếng lại một tiếng hơn năm mươi cái nhân mạng tại vương thông trong tay liên tiếp kết thúc đến lúc cuối cùng một tù nhân ngã xuống một cố khó nói lên lời cảm giác từ trên trời giang xuống bao phủ cả phiến thiên địa trong không khí bắt đầu tràn ngập lên vô số đạo không thể gặp kiếm khí dù cho khoảng cách hư ảnh vị trí rất xa tiến đến đám binh sĩ cũng bị cắt cả người làm máu b ấ t quá những binh lính này đều là tinh nhuệ không có một cái sợ hãi ngược lại là trước đó cùng một chỗ tiến đến liệu như yên các loại phổ thông du khách đau hoa hoa t ê u to vâng cái k i a đạo vây còn đám người màn sáng kết giới biến mất vương thông biết cái k i a chín cái người chơi đã toàn quân bị diệt xa xa hắc cám thạch lầm giống như địa ngục lối b ả o vương thông cười nói các chiến sĩ tiếp xuống chính là muốn lấy mạng người đi l ấ p ra một con đường chuẩn bị xong chưa hồi phục vương thông là như núi kêu biển gầm chuẩn bị xong chương một trăm linh bốn dùng sinh mệnh trải ra đường chương một trăm linh bốn dùng sinh mệnh trải ra đường vương thông hít sâu một hơi cánh tay bỗng nhiên vung về phía trước một cái xuất phát mệnh lệnh được đưa ra đội ngũ khổng lồ bắt đầu hành động lần này không còn là vương thông một người chiến đấu báo cáo trung tâm chỉ huy vô tuyến tín hiệu bình thường tất cả kênh thông suốt máy bay không người lái thay đ ộ i thứ nhất cất cánh tiến hành tầm trời thấp trinh sát máy móc sói tiểu đội đã thả ra hiện lên hình q u ạ t đẩy về phía trước tiến đ ă n g lục hạng bên trong ngoại trừ người cùng vũ khí còn chất đẩy các loại tân tiến nhất không người thiết bị từng cái tân tiến nhất cỡ nhỏ máy bay không người lái sát mặt đất không đến ba mét độ cao bay về phía trước đội e m máy móc nệm thời thực tượng Từng hoạt hình chuyển hậu phương. chân linh gian cái sói, bốn bước về b pháp, t ạ mũ à hoàn u chuyển trung quanh. đen Đội nham thạch bên trên chạy, trên người máy chuyển cảm không ngừng lẻ, phân tích cảnh n thạch chạy, tích máy cảm g lấp lẽ, lấy chiến đấu ban tổ làm đơn vị duy trì an toàn khoảng thời gian không nhanh không chậm đi theo không người thiết bị đằng sau vương thông cùng quan chỉ huy đi tại đội ngũ trung ương chú ý dựa theo quy hoạch lộ tiến u tiến lên Bởi bản điều vì vương thông điều chỉnh phó khó, x u y hình tượng bên trong một khung máy bay không người lái đột nhiên tuân ra một mảnh lửa siêu siêu mẹo mẹo đ ị a rơi xuống trên mặt đất máy bay không người lái số hiệu bảy bảy t ổ n thất x u y x u y lại là hai tiếng nhẹ văng lên hai con chạy trước tiên máy móc sói thân thể bị chống g i n g xuất hiện b ế t cắt mở ra linh kiện rơi lả tả trên đất chết để báo hỏng máy móc sói ba không số năm t ổ n hại quan chỉ huy chân mày cao lại đem độ cao lại giảm xuống tất cả máy bay không người lái bảo trì tại hai m trở xuống mệnh lệnh truyền đạt ra máy bay không người lái bảy độ cao đồng loạt hạ xuống quả nhiên Tổn thất xuất lập tức thấp xuống. lập cáo, Báo đội ngũ bên tại r đ n bỏ ra một chút trang bị tổn thất cùng nhân viên vết thương nhẹ đại giới về sau hữu kinh vô hiểm đi tới cái kia phiến rộng lớn thạch lâm trước nơi này chính là lần trước cái kia chín cái người chơi rút thăm quyết định dò đường người địa phương sau đó đám người phát hiện thạch lâm nơi này không có vô tuyến điện tín hiệu hoặc là nơi này kiếm khí quá mạnh đem vô tuyến điện tín hiệu đệ chế vương thông chỉ về đằng trước cái kia phiến như là mê c u n g giống như thạch lâm nói ra bắt đầu từ nơi này bên trong kiếm khí dính chi tức tử ta chỉ nhớ rõ phía trước mấy trăm mét a n toàn lộ tuyến lại hướng bên trong ta cũng không biết ngay cả người chơi đều muốn rút thăm dò đường địa phương nó tính nguy hiểm không cần nói cũng biết quan chỉ huy nhẹ gật đầu biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào tiểu lý đến đi thông chi tất cả chiến sĩ con đường sau đó chúng ta mạnh đến điện vương thông mang theo đội ngũ đi đến hắn trong trí nhớ cái kia mấy trăm mét khu vực an toàn tất cả mọi người dừng bước phía trước lại không bất luận cái gì kinh nghiệm mà theo quan chỉ huy nhìn xem trước mặt các chiến sĩ thanh âm trầm ổn mà hữu lực tiếp xuống lấy ban làm đơn vị mỗi cái ban phái một người hướng phương hướng khác nhau tiến hành đột tiến k h ả o thí sợ hãi có thể tại chỗ trở lệ không có người nói sợ hãi tất cả chiến sĩ trên mặt đều biết đầy quyết tuyệt sắt thép ngay cả thứ bảy ban trừng sĩ dương một cái tuổi trẻ binh sĩ từ trong đội ngũ đứng dậy hắn lớn tiếng tự báo danh tự hắn đối ban trưởng đối quan chỉ huy đối vương thông trào theo tiểu nhà bê in sau đó hắn bỗng nhiên xoay người hít sâu một hơi hướng phía phía trước một cái nhìn như chống trại phương hướng toàn lực vào tới một bước hai bước ba bước đột nhiên thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đ ở một giây sau ba đạo vô hình lưới dao từ khác nhau góc độ x ẹ t qua thân thể của hắn thân thể của hắn bị chỉnh t ề địa cắt chém thành b a khối máu tơi ư cùng nội tạm vãi đầy mặt đất thậm chí không có hét thảm một tiếng quan chỉ huy nhìn về phía vương thông nhớ k ỹ sao vương thông sẽ không bao giờ quên quan chỉ huy con mắt có chút đỏ lên tiếp tục tuyết báo liên t ô n thượng tiến lại một sĩ binh không chút do dự liền xông ra ngoài lần này hắn chạy hơn mười mét sau đó thân thể của hắn từ giữa đó bị một phân thành hai nửa người trên bay ra ngoài đến mấy mét xa phi hổ đoàn lý vệ quốc lưới dao đại đội triệu thiết trụ cái này đến cái khác danh tự một đầu lại một đầu hoạt b ắ t sinh mệnh bọn hắn giống dập lửa bơm bướm nghĩa vô phản cố phóng tới cái kia ê phiến tử v o n g chi điểm sau đó bị những cái kia nhìn không thấy kiếm khí cắt chém thành các loại hình dạng khối vụ toàn bộ quá trình an tính đến đáng sợ chỉ có quan chỉ huy băng lanh thanh âm cùng các binh sĩ nặng nề tiếng hít thở vương thông đứng ở bên cạnh nhìn xem một màn này trong lòng c à n g k h á i hắn thấy qua vô số lần tử vong tự mình cũng tự mình trải qua vô số lần nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là để hắn cảm nhận được thật sâu rung động những người này nhưng không biết phó bản thiết lập lại cũng sẽ không tử vong trở về nhưng bọn hắn vẫn như cũ nghĩa vô phản cố chỉ vì quốc gia một câu hiệu triệu đây không phải người ngốc cũng không phải tự sát đây là một loại tín niệm một loại dùng sinh mệnh đi thực tiễn sứ mệnh tín niệm những thứ này tiến đến bộ đội số lượng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt giảm bớt hai vạn người một vạn năm một vạn năm ngàn cũng may những thứ này bị hoàn cảnh kiếm khí giết chết binh sĩ cũng không tính ở người chơi giết chóc vài dặm phó bản độ khó không tiếp tục bởi vậy gia tăng nhưng dù vậy đất này ngục giống như độ khó cũng đủ để thôn phệ hết thảy không biết qua bao lâu đến lúc cuối cùng một cái dò đường binh sĩ ngã xuống lúc đem thạch lâm đầu này viết lộ cho đi ra đây là một đầu dùng hai vạn cá nhân mạng ngạnh sinh tích tụ ra tới sinh lộ nguyên bản hai vạn người khổng lộ bộ đội chỉ còn lại có không đến mười người vương thông quan chỉ huy còn có mấy cái toàn thân đẫm máu cơ hồ không thành hình người tinh nhuệ chiến sĩ quay đầu nhìn lại sau l ư n g t h ạ c h lâm đã biến thành một tòa cự đại mộ điện một chỗ chân cụt tay đức máu chạy thành sông trang cảnh kia so bất luận cái gì địa ngục vẽ bản đồ đều càng thêm nhìn thấy mà giật mình vương thông không thể không thừa nhận hắn vẫn cảm thấy tự mình đủ lên rồi nhưng cùng quốc gia đài này c ố máy chiến tranh so ra sự yên c u ồ n của mình tựa hồ có chút không ra gì đám người này mới thật sự là t ê n niên quan chỉ huy c h ậ m dãi giơ cánh tay lên hướng phía cái kia phiến máu thịt bé bét thạch lâm tính một cái quân lễ hắn quay đầu vằn vẹn k i a máu con mắt nhìn xem vương thông thanh âm khàn giọng mà hỏi thăm đây coi là vì nước hy sinh sao vương thông nhìn xem hắn nhìn xem phía sau hắn mấy cái kia đứng cũng không vững nhưng như cũ đứng thẳng lên sống lưng chiến sĩ hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu tính chương một trăm lẻ năm kỳ quái tiểu kiếm tiên t r ư ơ n g một trăm lẻ năm kỳ quái tiểu kiếm tiên qua thạch lâm phía trước đúng là một mảnh đường b ă n thẳng nhưng trong k h n g khí không còn có loại kia kiếm khí sắc bén thay vào đó là một cô đậm đến tan không ra mùi rượu thương rượu này b á đạo vô cùng p h ả n phất có thể tiến vào người mỗi một cái lỗ chân lông quan chỉ huy cùng còn lại mấy cái chiến sĩ vốn là thể xác tinh thần đều mệt giờ phút này bị rượu này khí một hun bước chân lập tức trở nên phù phiếm chỗ tốt duy nhất chính là cảm giác không thấy đau đớn trên người đều đều giữ vững tinh thần quan chỉ huy chính mình nói chuyện cũng bắt đầu đầu lưới lớn vương thông cũng cảm thấy một cô say say nhưng men say phun lên đầu toàn bộ thế giới đều trở nên nhẹ nhàng vương thông mặc dù có cường đại tinh thần lực nhưng đi đường cũng bắt đầu lung la lung lay p h ù phù p h ù phù, phù quan chỉ huy cùng cuối cùng mấy cái chiến sĩ cũng không chịu được nữa một cái tiếp một cái địa ngã trên mặt đất tiếng ngáy nổi lên một phía triệt để say chết rồi vương thông thì là chậm rãi từng b ư ớ c đ i ệ a rốt cục đi tới cái kia to lớn hư ảnh dưới chân toàn bộ không gian q u ỷ dị bên trong chỉ còn lại vương thông một người còn đứng trăm năm chìm nổi đều say ngữ sao không dài nằm tinh hạ ở giữa cái kia đạo đỉnh thiên lập địa to lớn hư ảnh vất tại thấp giọng tái diễn c â u kia thơ vương thông lầm đầu cố gắng muốn nhìn rõ cái kia hư ảnh bộ dáng là ảo rất sao hắn cảm rắc cái kia to lớn hư ảnh cúi đầu nhìn tự mình một mắt ngay sau đó cái k i a khổng lồ hư ảnh vậy mà tại phi t ó c thú nhỏ cuối cùng hóa thành một người mặc cổ đại trường b à o sau lưng c ó n trường kiếm bên hông treo hổ lô rượu nam nhân cái này phó bạn bị người chơi gọi là t i ể u kiếm tiên phó bạn cái k i a trước mắt cái này hẳn là t i ể u kiếm tiên t i ể u kiếm tiên nhìn xem vương thông trong thanh â m mang theo phiếu miểu men say trong năm chìm nổi đều say ngữ sao không dài nằm tinh hạ ở giữa nếu như nói trước đó thanh â m là tại n g tơ nhưng là vương thông cảm giác lần này tựa hồ là đang hỏi tự mình người đang hỏi ta vương thông trực tiếp hỏi tiểu kiếm tiên sao không dài nằm tinh hạ ở giữa vương thông lắc lắc đầu nếu như mình không nghe lầm lời nói lần này tựa hồ chỉ có nửa câu sau vương thông suy nghĩ làm như thế nào trả lời dài nằm tinh hạ người có trăm năm thời gian chịu nổi thế nhưng là ta không có a con mắt vừa mở ra liền muốn nâng lên toàn bộ thế giới vương thông hồi đáp bởi vì lao tử không có thời gian cũng không tâm tình tiểu kiếm tiên lúc này cười cười rất kỳ quái chỉ gặp hắn cầm lấy bên hông hồ lô cực mạnh một hớt rượu sau đó chậm rãi rút ra hạ phía sau kiếm có ý tứ gì vương thông có chúc mộng chẳng lẽ lại tự mình tùy tiện trả lời đáp án là thông quan mật mã đánh bại ta vương thông a vương thông còn không có kịp phản ứng ba chữ này là có ý gì một đạo kiếm quan g hiện lên sau đó liền không có sau đó thứ năm mươi tám lần trở về vương thông mở mắt ra trong đầu còn quanh quẩn lấy câu kia đánh bại ta không biết là lúc ấy say vẫn là sinh ra ảo giác vương thông luôn cảm giác cái kia t i ể u kiếm t i ê n là lạ thật giống như cái kia lạc thần đ ồ n g dạng tựa hồ biết chút ít cái gì nhưng là lại nói không nên lời cái này khiến vương thông kiên định hơn thông quan nên phó bản quyết tâm bất quá g i a hỏa này mạnh ngoại hạng muốn đánh bại hắn tự mình ngoại trừ thử một chút miệng đội không còn cách nào khác xem ra vẫn là đến sử dụng bậc kia vương thông lấy ra điện thoại di động mở ra trình duyệt thâu nhập một h à n g chữ xoa vũ khí hạt nhân giáo trình trên màn hình này ra tất cả đều là chút loạn thất bát tao tiết mục ngắn cùng biểu lộ bao được rồi vẫn là đi tìm quốc gia cầm có s ẵ n a vương thông nhớ tới trần hoài sơn trước đó trên nguyên tắc sẽ không cung cấp vũ khí hạt nhân trợ giúp nhưng nguyên tắc không phải liền là dùng để đánh vỡ sao kinh đô phòng họ vương thông lại một lần nữa đứng ở một đám long quốc đứng đầu nhất đại nào trước mặt hắn k ỹ càng giảng thuật lần trước phó bản toàn bộ quá trình từ hai vạn binh sĩ dùng sinh mệnh trải đường đến cuối cùng nhìn thấy t i ể u kiếm tiên bản thể lại đến bị một kiếm miểu sát tiểu vương đồng chí ý của ngươi là chúng ta nhất định phải vận dụng b i ế n siêu thường quy vũ khí mới có thể thông quan cái này phó bản tiền lao đẩy kính mắt hỏi vương thông nhẹ gật đầu chém đinh chặt sát nói cho nên ta ý nghĩ là mượn một viên đạn hạt nhân thoại âm rơi xuống trong phòng họp tiếng kim rơi cũng có thể nghe được một cái chiến lược chuyên gia đứng lên cười khổ lắc đầu tiểu vương đồng chí ngươi khả năng không hiểu rõ long hạch vũ khí sử dụng có toàn thế giới nghiêm khắc nhất quá trình dưới tình huống bình thường chỉ có tại nước ta bản thổ gặp nổ hạt nhân về sau mới có thể khởi động p h á n kích chương trình trừ cái đó ra muốn điều động vũ khí hạt nhân chỉ là khởi động thảo luận cái này để tài thảo luận đều cần tầng cao nhất bên trong họp tầng tầng bỏ phiếu biểu quyết phải biết không phải tất cả cao tầng đều tin tưởng cứu thế tiểu tổ vương thông nhăn nhăn lông mày đã không cho đạn hạt nhân dù sao cũng phải cho cái có thể sử dụng siêu cấp vũ khí đi bàn hội nghị bên cạnh một vị phụ trách chiến thuật thôi diễn chuyên gia đem trong tay bút vương xuống hắn nhìn xem vương thông ngữ khí rất thành khẩn tiểu vương đã ngươi có thể vô hạn làm lại đây là ưu thế lớn nhất chúng ta có thể dùng đần biện pháp ngươi đi cùng hắn đánh một lần không được liền hai lần dù là chết đến một trăm lần chỉ cần ghi lại hắn mỗi một lần xuất kiếm góc độ l ự c đạo thời cơ luôn có thể tìm tới quy luật sớm dự phán sau đó né tránh vương thông nghe cười là bị tức cười hắn chỉ vào ở bên, bên trên cái tia tự mình đại khái v a ra tới nam nhân nói ra các vị lãnh đạo trách ta chưa nói rõ ràng tên kia gọi t i ể u kiếm tiên đây không phải ngoại hiệu người ta thật sự là thần tiên thần tiên mặc dù biến thành nhân loại bộ dáng cùng ngươi t ỷ thí nhưng ngươi không thể bắt nhân loại hạn mức cao nhất đi làm tương tự à. để cho ta đi cùng cái kia vô địch t i ể u kiếm t i ê n đánh coi như trở về một vạn lần đều là đồng dạng kết quả nhiều lắm là ta thi thể lãnh thấu tư thế nhiều mấy loại thôi trong phòng họp an tính lại đề nghị kia chuyên gia cũng không nói chuyện dù sao không ai thật đối mặt qua loại này tuyệt vọng trinh lệ qua đường này ngồi tại nơi hẻo lánh một cái thầy giáo già mờ miệng đa dạng này chúng ta tại sao phải cùng cái này xương cứng cùng chết đâu thầy giáo giả mở ra trong tay tư liệu cái này phó bản hiển nhiên là cái từ cục sau cùng độ khó tràn ra nhiều lắm coi như thật thông quan lại có thể thế nào vì cái này một cái thứ không xác định dựng vào quốc gia cấp chiến lược các chủ bài không khoa học cũng không có lời không bằng thay cái mạch suy nghĩ thế giới như thể lớn nhỏ phó bản giáng lâm địa phương có lẽ không chỉ chỗ này chúng ta đi địa phương khác nhìn xem tìm xem quả hồng m ề m bót loại này lý tính phân tích nghe rất có đạo lý vương thông lại lắc đầu trong đầu hắn tất cả đều là cái kia t i ể u kiếm t i ê n cuối cùng nhìn hắn ánh mắt còn có cái kia sau cùng câu nói kia không được vương thông n ô n ngữ rất kiên định trực giác nói cho ta không có đơn giản như vậy cái này phó bản nếu như không đ ả t h ô n g có thể sẽ bỏ lỡ vật rất quan trọng cái loại cảm giác này rất mãnh liệt t h ư ợ n h ư lúc trước đối mặt lạc thần câu kia ngươi đến trầm đồng d ạ m chương một trăm linh sáu đoạt một viên trở về chương một trăm linh sáu đoạt một viên trở về vương thông lời nói để trong phòng họp thêm mấy phần mũi thuốc súng trực giác của hắn cùng những thứ này dựa vào số liệu cùng lo gì tan c ơ chuyên gia sinh ra xung đột tiểu vương đồng chí trực giác không thể làm chúng ta chế định cấp quốc gia chiến lược căn cứ vị kia đề nghị thay đổi mục tiêu thầy giáo g i ả mở miệng lần nữa h á n chỉ vào trên màn hình tư liệu căn cứ ngươi cung cấp tình báo chúng ta đối cái này t i ể u kiếm tiên phó bản thu hoạch cơ hồ là không từ phong hiểm khống chế cùng sát xuất thành công góc độ đến xem chúng ta hẳn là ưu tiên thăm dò những khả năng kia tồn tại độ khó thấp hơn phó bản thu thập càng nhiều người chơi tình báo mà không phải tại một cái tất bại tử cục bên trên đầu nhập chúng ta quý báu nhất tài nguyên chúng ta phải thừa nhận tại tin tức cực độ không nang nhau tình huống phía dưới mang tính lựa chọn từ bỏ là càng lý trí làm phép vương thông cười nhạo một tiếng đọc đình hồ phó bản thu hoạch là không dĩ nhiên không phải cứu b ấ t thế r i i quá trình bên trong rất nhiều tin tức đều là đang không ngừng trở về bộ mặt trong tin tức rút ra tổng kết ra mỗi lần thuyết phục quốc gia thời gian có hạn vương thông không có khả năng đem mỗi một lần trở về phát sinh tất cả chi tiết nói hết ra không phải những chi tiết này vô dụng chỉ là bởi vì tin tức còn không có sâu chuỗi hắn có lẽ không để mắt đến nhưng là hắn tuyệt đối không có quên các vị giáo sư chuyên gia có phải hay không ta gần nhất tính tính tốt các ngươi các vị chúng ta bây giờ đối mặt là một đám có thể sửa chữa hiện thực xem nhân mạng như có giác người chơi còn có một chi trực tiếp hủy diệt thế giới ngoài hành tinh hạm Hà đội cùng bọn hắn phân rõ phải t r á i trí có phải hay không sai lầm cái gì vương thông d ỗ i ra một ngón tay cái này mai đạn hạt nhân ta nhất định phải tới tay chuyên gia quân sự nói ra tiểu vương đồng chí ngươi điên rồi sao đều nói không được vương thông mỉm cười nói điên thế giới cần ta dạng này tên điên nếu như các ngươi không giúp được ta vậy ta chỉ có đúng lúc này ẩm một tiếng vang thật lớn chấn động đến chém trà trên bàn đều nhảy dựng lên tổ trưởng trần hoài sơn bỗng nhiên vô bàn một cái đứng lên đồng thời cũng đánh gây vương thông trần hoài sơn trong ánh mắt thiêu đốt lên một đám lửa ta ủng hộ vương thông ý nghĩ cái kia chuyên gia quân sự phản bác thế nhưng là chúng ta tiểu tổ căn bản không có quyền hạn trần hoài sơn ngắt lời nói thông thường thủ đoạn không được liền dùng phi thường quy đã nếu không tới vậy liền đoạt một viên trở về lời này vừa nói ra ngồi đầy phải sợ hãi trong phòng họp trong nháy mắt an tĩnh có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập、đoạn. nơi này vẫn là cứu thế tiểu tổ sao thay cái bối cảnh chính là tạo phản người trần hoài sơn nhìn ra mọi người t r ầ n kinh giải thích nói ta nói không phải đoạt tự mình mà là đoạt ba ba g nghe được ba ba g ba chữ đưa ra từ bỏ thầy giáo giả há to miệng trong tay bút lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất những chuyên gia khác giáo sư từng cái trợn tròn trong mắt giống như là ngày đầu tiên nhận biết vị này cộng sự nhiều năm láo lãnh đạo mặc dù không phải đoạt bột quốc nhưng đi quan hệ thân thiết nhất minh đệ quốc gia đoạt đạn hạt nhân cũng rất không hợp thói thường a cái này đây quả thực là điên rồi vương thông sửng sốt một lát sau đó n é ngôi cười ha ha tổ trưởng còn phải là ngươi so với tuổi trẻ người đều còn có bốc đồng lao nhân này e cờ cùng quyết đoán đều kéo đẩy a mắt thấy vương thông muốn nổi điên kết quả đưa ra một cái điên cùng kế hoạch không chỉ có kéo lại vương thông còn để vương thông cảm thấy kế hoạch này cũng không tệ lắm trần hoài sơn lần nữa ngồi xuống nói ta đầu này mặn giả sông bất động phải xem ngươi vương thông lắc đầu nói tổ trưởng đừng nói như vậy tám mươi tuổi chính là chỗ sung yếu niên kỷ trần hoài sơn khỏe mắt kéo ra không có phản ứng hắn tiền lao cái thứ nhất từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hắn nâng đỡ tính mắt lao trần ngươi ngươi không phải nói đùa sao ngươi thấy ta giống nói đùa dáng vẻ sao trần hoài sơn uống một n g ụ m trà nói ra ta biết một phần tình báo t u y ệ t mật ba ba dê tại bắc bộ vùng núi có một cái chúng ta giúp bọn hắn viện binh xây bí mật thiết thi quân sự danh hiệu nướng t h ị t dê nơi đó có lẽ còn tồn phóng bọn hắn vũ khí hạt nhân trang bị ta chỉ biết là đại thể vị trí cụ thể nội bộ cấu tạo phòng vệ tình huống ta đều không rõ ràng trần hoài sơn nhìn về phía vương thông còn lại cần dựa vào ngươi tự mình đi dò xét cái này đơn giản không có vấn đề cùng thăm dò một cái phó bản so ra đi một cái trong hiện thực căn cứ quân sự đối với có được cường đại tinh thần lực vương thông tới nói đơn giản chính là tay cầm đ è m bóp tiền l a o cũng đông nhiên đứng lên nhìn xem vương thông nói ra đã như vậy ta đến hiệp trợ một chút vũ khí hạt nhân cấu tạo nhất là đ ờ i cũ rất phức tạp không phải tùy tiện một người đẻ xuống chốt mở liền có thể dùng chỉ cần ngươi có thể tìm tới cũng k h ô n g chế vũ khí hạt nhân ta cho ngươi phối đỉnh cấp hạch chuyên gia công trình sư cam đoan trong thời gian ngắn nhất tháo rỡ cũng cải tạo dẫn b ả o tường quan trang bị một cái điên cùng kế hoạch trong mấy phút ngắn ngủi liền sơ bộ đã định kế hoạch chế định hoa tất hôm nay đã là số ba ban đêm khoảng cách số bốn mười hai giờ còn có một ngày thời gian vương thông nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm không có chút nào dừng lại hắn phải thừa dịp lấy số bốn chương cuối phó bản giáng lâm trước điểm ấy thời gian đi trước tìm kiếm đường vương thông đi hướng phòng họp to lớn cửa sổ sát đất cứu thế tiểu tổ phòng họp ở vào kinh thành nhà cao tầng từ nơi này nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy hơn phân nửa thành thị sáng chói đang hỏa vương thông đi đến bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ b ă n g lãnh dạ phong trong nháy mắt do bảo thổi đế não còn hắn r u n động hắn xoay người đối còn đang tiêu hóa tin tức đám người khoát tay n o trên mặt mang nhất quán bất cần đ ợ i t i ể u dung các vị ta láo vương đi thoại âm rơi xuống cả người hắn đã ngửa về sau một cái biến mất tại thâm trầm trong màn đêm trong phòng họp một đám chuyên gia vọt tới bên cửa sổ nhìn xem cái kia nhỏ bé thân ảnh tại vòm trời tối tăm phía trên trần hoài sơn đứng tại đám người về sau nhìn ngoài cửa sổ hồi lâu không nói gì t i ê n viện trưởng lúc này nói ra trần tổ trưởng còn tốt có ngươi bằng không thì trần hoài sơn cười cười các ngươi là làm lý luận hắn là làm thực i ễ n lên xung đột cũng có thể lý giải tiền viện trưởng lắc lắc hắn cũng quá điên rồi t r â n h o à i sơn đúng vậy a vất quá hắn là vì nhân loại mà điên chương một trăm linh bảy hố cùng bị hố chương một trăm linh bảy hố cùng bị hố số bốn giữa trưa ba ba dương quốc bắt bộ một tòa biên cảnh tiểu thành vương thông ngáp một cái từ một nhà quán trọ nhỏ bên trong đi ra đến cảm thụ được cùng l o n g quốc hoàn toàn khác biệt phong tình từ kinh đô đến nơi đây hơn bốn nghìn cây số hắn dĩ nhiên không phải thành thành thật thật đi máy bay tới hắn vẫn là dùng biện pháp cũ tùy tiện tìm cái cùng phương hướng chuyến bay trực tiếp chui vào bay một hồi vương thông n g ạ i máy bay quá chậm dứt khoát dùng tinh thần lực ở phía sau đầy máy bay hành khách rất nhanh đột phá tự mình thân cực hạng cơ trưởng cùng phó cơ trưởng lại không đột phá tự thân cực hạng doa đến tại chỗ nhập kinh các loại máy bay tiến vào 3 3 g không phận hai người mới một mặt mộng bức điện một lần nữa n ắ m trong tay máy bay tốc độ sau đó lập tức gần nhất sân bay hạ cánh khẩn cấp vương thông tại trong thành nhỏ đi dạo trần hoài sơn cho hắn không phải chính xác tọa độ chỉ là một cái mơ hồ địa danh c ộ n thêm vài câu đơn giản địa hình miêu tả nghĩ tại người như vậy sinh địa không quen địa phương tìm tới một cái bí mật căn cứ quân sự tốt nhất vẫn là tìm người địa phương dẫn đường đúng lúc này ven đường một cái thịt nướng bày lão bản nhiệt tình kéo lại vương thông bạn của long quốc đúng người trong hội văn một chút xíu lão bản thao lấy một g ụ m sức xẻo tiếng trung đem vương thông hướng nhà hắn trong tiểu biệt t ú n nói là muốn để hắn nhấm nháp chính tông nhất nướng thịt dê vương thông vừa bận không ăn cơm trưa nghĩ đến đến ngây sâu thịt dê nướng lóc g i một chút lại để cho lão bản làm tự mình dẫn đường kết quả hắn vừa chưa ngồi được bao lâu lão bản liền bưng nguyên một chị kim hoảng bóng loáng dê nướng nguyên con ra nhanh như vậy vương thông có chút n g o à i ý i mớn không phải là dự chế đồ ăn đi lão bản nết miệng cười một tiếng bạn của long quốc ta đã không có bất kỳ cái gì lý do để ngươi lợi thêm nữa vương thông vậy cảm ơn lão bản hết thể hai trăm vạn vương thông móc lỗ hai động tác dừng lại cái gì đồ chơi bằng hữu chớ khẩn trương là r u bi chúng ta đều là công khai đi giá lão bản chỉ chỉ trên tường một khối căn bản xem không h i ể u thẻ v ỗ r u bi vương thông lấy điện thoại di động ra mở ra máy kế toán chuyển đổi một chút hai trăm vạn dù bi không sai biệt lắm là năm vạn long quốc tệ cái này tâm cũng quá đen tối không phải nói hai nước hữu nghị lâu dài thỉnh so kim kiên sao cứ như vậy hố huynh đ ệ mặc dù vương thông tiền là gió lớn thổi tới nhưng là không thể bị người như thế hô a ta ăn trả lại vương thông cũng không k h á c h khí trực tiếp vào tay thuần thục giật xuống một đầu bốc hơi nóng lớn đuổi dê phong quyển tàn vân địa gàm lão bản kia cũng rất chi kỳ giữ cửa khóa lại nói là sợ gió thổi lạnh thịt dê các loại vương thông ăn uống no đủ miệng nước qua con k i dê nướng nguyên con còn thừa lại hơn phân nửa âu h á c đại thúc ba trăm vạn người giúp ta mang cái đường lão bản kia nhãn tỉnh sáng lên vừa định hỏi mang được gì vương thông đã bắt lại cánh tay của hắn một giây sau hai người phóng lên tận trời trong thành nhỏ không ít người đều thấy được cái này một màn kinh người còn tưởng rằng là chủ hiền linh nao nhao, nhao quỉ trên mặt đất hướng phía bầu trời lê bái tại một cái hoang vu đường núi một bên vương thông mang theo còn tại mậu bức bên trong l á o bản rơi xuống dễ nướng nguyên con tiền cũng không muốn rồi coi như ta mời ngươi ăn bằng h ư u có thể hay không thả ta trở về bằng h ư u vương thông không lại để ý đã dọa sợ l á o bản mà là trực tiếp đi hướng cách đó không xa nơi đó một cỗ treo long quốc bảng số xe thương vụ đang bị mấy chiếc cũ nát tỉ cuộc bức dừng ở b ê n đường một đám che mặt vũ trang phật tử v ư ơ n g a cờ đang dùng báng súng đấm vào cửa sổ xe miệng bên trong kêu gào cái gì vương thông chậm rãi đi tới cũng không nói nhảm tinh thần lực hóa thành vô hình cự truy thử trên trời giang xuống vâng mấy chiếc tỉ cuộc tính cả trên xe vũ trang phật tử trong nháy mắt bị ép thành một đống bạn bèo sát vụn đỏ bạch tung vẽ lấy đất bọn này long quốc công trình sư mộng bức nhìn xem vương thông bóng lưng đã chấn kinh lại sợ vương thông xoay người lại cười hắc hắc đ ư n g sợ ta là người tốt có được hay không người những thứ này lóng quốc công trình sư không biết nhưng nhìn đến vương thông lóng quốc người gương mặt về sau mọi người đều là an lòng không ít bên cạnh thịt nướng chủ tiệm lại triệt để không có cách nào an lòng hắn hai chân mềm lún trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất vương thông đi về tới hỏi lão bản người mới vừa nói cái gì ta nói ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên đối hoàn cảnh chung quanh đều quá quen thuộc người muốn đi đâu ta dẫn người đi tại vương thông thực lực tác động dưới lão bản phi thường phối hợp địa làm dẫn đường trợ g ú p vương thông tại phụ cận trên núi tìm kiếm hắn miêu tả địa phương ta nhớ ra rồi Cái chỗ kia có thanh âm kỳ quái, kia lại không khiến người ta tới gần. Tới gần trời tối, thanh không kỳ ta gần. gần âm mà vương thông rốt cuộc tìm cuộc đùa ư ợ c t chơi chết lòng dạ hiểm độc lão bản về sau liền hướng căn cứ tới gần căn cứ dấu ở một chỗ địa thế hiểm trở trong s â n g ố c lối vào trạm gác san sát để phòng s â m nghiêm để vương thông cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn ở chỗ này không chỉ có thấy được mặc quân phục binh sĩ thậm chí còn chứng kiến không ít ban ngày gặp phải loại kia phần tử khủng bố thân ảnh quân chính quy cùng phần tử khủng bố thế mà tại cùng một cái trong căn cứ kể vai sát cánh xưng huynh gọi đệ hình tượng này bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn vương thông thân ảnh l ạ n g y ê n không một tiếng động tiềm nhập căn cứ sở dĩ có thể làm được l ạ nhiên không một tiếng động không phải là bởi vì hắn tiềm hành kỹ xảo có bao nhiều ca minh mà là nơi hắn đi qua từng cái binh sĩ cùng phần tử khủng bố ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng liền sẽ lặng yên ngã xuống bỏ ra gần hai giờ vương thông cơ hồ đem toàn bộ căn cứ còn sống đồ v ậ t toàn bộ thanh lý căn cứ kiến trúc bố cục hắn rất nhanh liền tìm được thông hướng dưới mặt đất lối vào kết là một tòa cự đại ngụy trang thành đ á núi nặng nề hợp kim đại môn vương thông tinh thần lực dễ dàng phá hủy phía sau cửa phức tạp dịch é p k hóa tâm nặng nề đại môn chậm rãi mở ra lộ ra một đầu sâu không thấy đáy sắt thép thông đạo vương thông thuận thông đạo một đường hướng phía dưới rốt cục tại một cái cự đại hình khuyên công sự dưới đất bên trong thấy được hắn mục tiêu của chuyến này một viên kết nối lấy vô số thô to dây cắp đầu đạn hạt nhân nó bị một mực cố định tại một cái cự đại t r ê n kệ t r u n g quanh còn có phóng xạ nguy hiểm đánh dấu hẳn là nó vương thông tử tế quan sát kỹ một chút phát hiện những người kia cùng toàn bộ căn cứ rất nhiều đồ vật đều là nối liền thành một thể một đại không phá hư nó điều kiện tiên quyết tháo ra đúng là cái cần nhân sĩ chuyên nghiệp việc cần kỹ thuật lần sau nhất định phải đem tiền lão nói đám kia chuyên nghiệp công trình sư cùng một chỗ làm tới mới được xác nhận mục tiêu lần này trở về thời gian cũng nhanh dùng xong vương thông quay người trở về mặt đất nhưng lại tại hắn bước ra công sự dưới đất một lần nữa trở về mặt đất một khắc này thấy hoa mắt chứng b ố i phó bản giáng lâm tất cả sống đều bị ta g i ế t kệ bên này sẽ không có người t r ờ i giáng lâm đi lúc này một đạo rộng lớn kim sắc của sáng sẽ rách thiên cung từ trên trời giáng xuống rơi vào căn cứ trung ương trên quảng trường quan mang t á n đi cả người khoác kim sắc c ả xa khuôn mặt đau khổ dáng vẻ trang nghiêm p h đà xuất hiện tại vương thông trước mặt cái kia phật đà quanh thân tản ra nhu hòa kim quang rõ ràng nhìn xem vô cùng tường hòa lại làm cho vương thông cảm thấy từng đợt tim đập nhanh phật đà người chơi ánh mắt chậm rãi đảo qua trên mặt đất những cái kia bị vương thông giải quyết hết thi thể sau đó chắp tay trước ngực tuyên một tiếng phật hiệu a di đảo phật thí chủ bỏ xuống đồ đao quay đầu làm ở tiếng trung vương thông cười hắc hắc đồng hương còn chưa dứt lời cái kia phật đà chậm rãi nâng tay phải lên hướng phía vương thông nhẹ nhàng đĩa điểm ra một chỉ vương thông ý thức trong nháy mắt tiêu tán chương một trăm lẻ tám không biết hát ca c h i ế xa làm sao bây giờ chương một trăm linh tám không biết hát ca c h i ế xa làm sao bây giờ thứ năm mươi chín lần trở về vương thông từ trên giường ngồi dậy lại gặp được một cái thần t i ê n chương cối phó bản bên trong những thứ này người chơi cả đám đều mạnh không biên giới chương cối phó bản sự tình tạm thời không còn được c h ư a giải quyết trước mắt cái này vương thông cầm điện thoại di động lên trực tiếp bấm c ấ p cao tầm tư nhân điện thoại sử dụng phương pháp cũ cấp tốc lấy được tín nhiệm giữa trưa kinh g i a o một chỗ bí mật quân dụng sân bay một khung quân dụng chuyên cơ tĩnh tĩnh địa dừng ở trên đường chạy đứng bên cạnh mấy người vương thông gặp được t i ề n lão cùng phía sau hắn năm cái công trình sư những công trình này sư mỗi người sách cái nặng nề g h thùng dụng cụ thần s ắ c khẩn t r ư ơ n g xem xét chính là thuần làm kỹ thuật nhân viên kỹ thuật t i ề n lão cái này chính là chúng ta long quốc đứng đầu nhất tạo vũ khí hạt nhân công trình sư cho bọn hắn nói rõ sao vương thông hỏi nói rõ tại công trình sư nhóm bên cạnh còn đứng lấy một tiểu đội võ trang đầy đủ khí tức hung hãn lính đặc trùng vương thông ánh mắt đảo qua cái kia đội lính đặc trùng công trình sư theo ta đi bọn hắn cũng không cần đi lính đ ặ c trùng đội trưởng xưng sở tiến lên một bước nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ tất cả mọi người an toàn vương thông liếc mắt nhìn hắn quay đầu đối tiền lão nói ra xem ra quốc gia vẫn chưa hoàn toàn lý giải điện thoại ta bên trong nói tới phó bản bên ngoài đệ nhất nhân hàm nghĩa a lời còn chưa dứt người đội trưởng kia cùng phía sau hắn tất cả đội viên súng trong tay giống như là bị một con bàn tay vô hình bắt lấy đồng loạt rời tay bay ra những thứ này thương trên không trung s ẹ n qua một đường vào cùng đứng tại vương thông trước mặt toàn bộ tiểu đội người đều ngộng tất cả thương toàn bộ lên đạn lập tức hiện trường khẩn trương lên nhưng mà họng súng lúc này thay đổi lỗ hổng toàn bộ nhắm ngay vương thông tiền lao kinh hô một tiếng ngươi muốn làm gì ẩm ẩm ẩm trong chốc lát thế giới phảng phất dừng lại chỉ gặp đạn toàn bộ đứng im tại vương thông trước mặt không đúng đạn còn tại xoay tròn tất cả mọi người mắt t r ò n váng vương thông cười hắc hắc t a chứa cái so vương thông không tiếp tục để ý bọn hắn trực tiếp mang theo năm cái đã thấy c h á n g công c h í n h sư leo lên bộ kia siêu nhanh chuyên cơ buổi chiều ba ba dương quốc hoang vu bắc bộ v ù n núi vương thông mang theo năm cái mặc trang phục phòng hộ chuyên nghiệp công trình sư hướng phía trong trí nhớ sơn cốc đi đến khi bọn hắn đứng tại cửa vào s â n cốc nhìn thấy cái kia chạm gác sáng sát đồng thời h ô n tạc quân chính quy cùng phần tử khủng bố căn cứ quân sự lúc năng cái trẻ tuổi công trình sư mặt mũi trắng bệnh bọn hắn tại long quốc đỉnh tiêm s ư ở n g bên trong làm cả một đời còn là lần đầu tiên tới chốt như thế làm việc mặc dù vương thông trước đó biểu hiện ra qua thân tích nhưng này chỉ có thể nói rõ vương thông rất lợi hại vạn nhất một hồi đánh nhau đạn nhưng không mọc mắt con ngươi trong đó một cái mang theo thật dày kính mắt phiến tuổi trẻ công trình sư thanh â m có chút phát dù nói vương vương cố vấn cái này cái này nhìn có chút nguy hiểm a đương nhiên nguy hiểm vương thông quay đầu nhìn xem năm cái sắc mặt trắng bệnh công trình sư lộ ra một cái vô hại mỉm cười bất quá không cần sợ vương thông chỉ chỉ căn cứ nếu như gặp phải nguy hiểm nghĩ bảo mệnh lời nói liền hát ca chịu xa năm cái công trình sư lại ngộ hát ca hát đây là cái gì thao tác cái này vương cô vẫn tốt đ i ê n a một cái khác công trình sư lắc bắc hỏi ta không không biết hát làm sao bây giờ vương thông ta không nói các ngươi ta nói chính là bọn hắn hát một cái có chút đơn thuần công trình sư lẩm bẩm nói một đám ba ba dê, bọn hắn hẳn là sẽ không hắt đi vương thông cười nói đúng thế cho nên bọn hắn rất nguy hiểm vừa dứt lời vương thông thân ảnh đã hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp hướng tiến vào căn cứ lại môn lần này là giữa ban ngày không có ẩn nấp người đối diện lập tức liền phát hiện hắn một giây sau tiếng kêu thảm thiết thê lương chầm muộn tiếng nổ dày đặt tiếng súng trong nháy mắt loạn thành một bảy năm cái công trình sư ghé vào núi đá đằng sau doa đến run lệ bảy ngay cả đầu cũng không dám ngừng lên nhưng rất nhanh tất cả thanh âm đều lắng lại xuống dưới không đến năm phút đồng hồ vương thông đi trở về trên thân không nhuấn bụi trần cảm giác chỉ là đi tàn cái bước tuất hiện tại an toàn năm cái công trình sư trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem vương thông mặc dù rét là phần tử khủng bố nhưng làm sao cảm giác phía bên mình là t à ác m ộ t phương năm cái công trình sư đi theo vương thông sau lưng chậm rãi từng bước đi nhập căn cứ thi thể khắp nơi cùng bạn mẹo vũ khí hải q u ố t để đầu này thông hướng công sự dưới đất đường trở nên phá lệ khó đi đương nhiên là tâm lý phương diện khó đi rất nhanh một đoàn người đi tới cái kia chứa đạn hạt nhân phát xả giếng nhìn thấy bệ bắn bên trên to lớn kim loại tạo v ậ t lúc năm người tinh thần chuyên nghiệp trong nháy mắt á p đ ả o sợ hãi các minh đệ bắt đầu làm việc đi vương thông chỉ vào trước người đại gia mà nói năm cái công trình sư lập tức x u ố n g tới mở ra mang theo người thùng dụng cụ cầm đầu cái tia công trình sư vây quanh vật kia lượn quanh hai vòng hắn quay đầu lại biểu lộ có chút cổ quái yếu đất nói vương cố vợ n cái này nó giống như không phải đạn hạt nhân ừng vương thông xứng sở đây cũng là một tòa dự bị máy phát điện khô vương thông mặt mo có chút nhịn không được rồi rất nhanh công trình sư nhóm tại một cái khắc phong bế thức phòng phong xạ gian phòng tìm được đầu đạn nhanh bắt đầu làm việc công trình sư nhóm lập tức chuyển di mục tiêu vui đầu vào khẩn trương trong công việc đại khái dùng một giờ đạn hạt nhân hạch tâm trang bị được thành công t í c h rời cũng cất vào một cái đạn chế cao ba m đường kính hai m hình trụ t r ò n dạng đơn giản trong thùng cầm đầu công trình sư sát đầu đầy mồ hôi kích động h ô vương thông mừng rỡ đi tới đây là đạn hạt nhân một cái công trình sư giải thích nói đây là bom nguyên tử h ạ c tâm h ạ c chứa thuốc bình thương tới nói vũ khí hạt nhân bản vẽ thiết kế kết cấu thang số phá giải trình tự các loại đều là cơ mật tối cao không có những thứ này h ạ c h tâm tin tức chúng ta không cách nào phá giải nhưng cái này bom nguyên tử là năm đó chúng ta viện binh xây lúc gần đi tiền lao cho chúng ta bản vẽ vương thông gật đầu nói được không có cầm nhầm là được dứt lời vương thông tinh thần lực trực tiếp đem cái kia chứa đạn hạt nhân h ạ c h tâm to lớn b ậ à chứa tính cả năm cái công trình sư cùng một chỗ cuốn lại Đi. a tại năm vị cấp bậc quốc bảo công trình sư trong tiếng thét trói hai vương thông bay ra trụ sở dưới đất sau đó phóng lên tận trời hướng phía long quốc phương hướng cấp tốc bay đi vừa mới đi vào long quốc bên cạnh mấy chiếc sớm đã chờ đã lâu chiến cơ lập tức tiến lên đón tiếp ứng đến vương thông đám người về sau công trình sư nhóm ở trên máy bay lại dùng càng nhiều chuyên nghiệp công cụ đối vũ khí hạt nhân tiến hành tiến một b ư ớ c ưu hóa cải tạo lấy thuận tiện nó tại không tín hào truyền thâu địa phương sử dụng làm hết thệ đều là tại giành giật t ư ờ n g dây lúc chạm vào tối nhạc dương một đoàn người rốt cục mang theo viên kia trải qua khẩn cấp cải tạo dạng đơn giản đạn hạt nhân đã tới động đỉnh hồ bên cạnh nơi xa cái kia chiếc ngắm cảnh phiến hoa chính đèn nước sáng trưng chuẩn bị lên đường vương thông không có leo lên cái kia chiếc nắm g cảnh thuyền hắn mang theo hắn đại bảo bối lên một chiếc sớm đã chuẩn bị xong đăng lục hạm đăng lục hạm đi theo nắm g cảnh thuyền đằng sau cùng nhau lái về phía giữa hồ c h ư một trăm linh chín m ù i v ị không tệ c h ư một trăm linh chín m ù i v ị không tệ đăng lục hạm bên trên ngoại trừ vương thông còn có lần trước vị kia quan chỉ huy cùng hắn tự tay chọn lựa mười tên tinh nhuệ nhất binh sĩ tại buồng nhỏ trên tàu bên kia giam giữ một đám tử hình phạm nhân chờ đợi lấy bọn hắn sau cùng giá trị bị ép k ô mà tất cả mọi người bảo vệ trung tâm là cái kia to lớn hình trụ tròn bậc chứa khoảng cách phó bản mở ra còn có hai phút đồng hồ vương thông đột nhiên hỏi các ngươi biết đây là cái gì ư quan chỉ huy sắc mặt không đổi đường biết vũ khí hạt nhân lên hắn lúc đã nói với chúng ta nhiệm vụ lần này nội dung lời này vừa nói ra một bên khác tử hình phạm vụ dọa niên đại này cơ hồ tất cả mọi người biết bức xạ hạt nhân nguy hiểm nhìn xem tử hình phạm nhân nhóm ba toa teo to đem so sánh chính là các chiến sĩ thấy chết không sợn vương thông đột nhiên cười ha h a ha ha ha ha có ý tứ trên lời này ưu tú nhất chiến sĩ cùng một đám xấu nhất hôn đản thêm một người điên đó là cái tổ hợp hẳn là lấy cái tổ hợp tên người tên là gì vương thông đột nhiên hỏi quan chỉ huy quan chỉ huy thờ bá bá khí bá vương thông tên rất hay vậy chúng ta cái này tổ hợp liền gọi v ư ơ bá chứng tổ hợp thờ bá lúc này du dương thơ hảo văng lên vòng xoáy khổng lồ tại giữa hồ h i ể n hiện một tràng thốt lên bên trong ngắm cảnh thuyền cùng đăng lục hạm cùng một chỗ bị cố lực lượng k i a t quấn vào vòng xoáy bên trong t i ể u kiếm tiên phó bản không gian vương thông tại đăng lục hạm bên trong nghe phía bên ngoài chín cái người chơi rời đi về sau lập tức triển khai hành động hắn đi hướng những cái kia vẫn còn mộng bức trạng thái tử hình phạm. g i a n g giác. một cái tử hình phạm nhân cổ bị vật gãy. g i a n g giác. lại là một cái. chờ một chút đừng giết ta chúng ta không phải tổ hợp sao. vương thông cười nói ta thích giết đồng đội không được sao. theo một tên sau cùng tù phạm nga xuống toàn bộ thế giới phó bản không khí cũng thay đổi. một cỗ túc sát chi khí chống r ô n g m à sinh kiếm khí vô hình loạn lưu tại bốn phía phun trào. nơi xa vừa mới giáng lâm chín cái người chơi thậm chí còn không có làm rõ ràng tình trạng vừa bước vào thanh lâm liền bị từ bốn phương tám hướng đột nhiên tăng bọn kiếm khí cắt chém trí tử vương thông xoay người đối quan chỉ huy cùng mười tên chiến sĩ nhẹ gật đầu xuất phát một đoàn người đẩy cái kia chuyên trở đạn hạt nhân hạch tâm đặc chế xe đẩy hướng phía nơi xa cái kia đỉnh thiên lập địa h ư ảnh v ư ơ n g bước tiến lên bọn hắn đi qua hoang vu đất bằng đi tới cái kia phiến quen thuộc thạch lâm trước đi theo ta giấu chân đi tốt nhất một bước cũng không thể sai vương thông coi là tốt thời gian cất bước đi hướng thạch lâm đi ở trước nhất mỗi một bước đều d ẫ m đến vô cùng tinh chuẩn sau lưng là quan chỉ huy cùng mười tên chiến sĩ bọn hắn đẩy nặng nghề đại sát khí im lặng không lên tiếng đi theo đường dưới chân an tính đến đáng sợ con đường này là dùng hai vạn người tử vong đổi lấy thời gian giống nhau giết đồng dạng tử hình phạm nhân theo lý thuyết kiếm khí xuất hiện quy luật hẳn là giống nhau nhưng một chút nhỏ x í u kiếm khí ba động vẫn là lưu lại năm tên chiến sĩ tính mệnh đánh ngã một tên xe đẩy chiến sĩ lập tức sẽ có phía sau chiến sĩ bổ sung không có dư thừa nói nhảm chỉ có xe đẩy bánh xe vượt trên nham thạch lộc cầu câm thanh xuyên qua thạch lâm vương thông dừng bước lại chính là chỗ này phía trước không có kiếm khí quãng đường còn lại liền xin nhờ các vị đạn hạt nhân tuy nhỏ cũng phải chạy trước vương thông điểm ấy tinh thần lực có thể gánh không được đạn đạo chớ nói chi là vẫn là đạn hạt nhân vương thông không cầu vô hại thông quan chỉ cầu vụ nổ hạt nhân sau còn lại một hơi là được còn lại các chiến sĩ còn lại nhiệm vụ chính là tận lực đem đạn hạt nhân đưa đến t i ể u kiếm tiên trước mặt t h m bá nhìn xem vương thông đột nhiên nói ra đám kia hôn đảng cận bạ không nên xuất hiện tại tổ hợp danh tự bên trong vương thông m ỉ m cười có thể vậy liền gọi vương bá tổ hợp nói xong vương thông liền đường cũ trở về trở lại ban đầu g á n g lâm địa về sau vương thông không có dừng lại dù tinh thần lực vòng q u n đang lục h ạ cùng một chỗ hướng nơi xa chạy tới vương thông phát hiện cái này phó bản không gian càng là rời xa t i ể u kiếm tiên hư ảnh kiếm khí lại càng yếu đến đằng sau cơ hội liền không có nguy hiểm vương thông dứt khoát bay lên kết quả chỉ bay không đến ba mươi giây liền bị vô hình không gian bình t h ư ớ n g chặn lại đây cũng là phó bản không gian chấm dứt vương thông đem đăng lục hạm vung xuống đi bảo cái này đăng lục hạm là trải qua đặc thù cải tạo theo tiền lao nói đã có thể phòng nhất định nhiệt độ cao còn có thể phòng nhất định phóng xạ đóng kỹ tốt cửa q a n g vương thông tính tĩnh chờ đợi một bên khác thầm bá đợi hẹn một giờ sau đó hướng các chiến sĩ hô chuẩn bị mấy tên chiến sĩ lập tức từ bối nang bên trong lấy ra đặc chế dưỡng khí mặt nạ chăm chú chụp tại trên mặt thẩm bá đi đến đạn hạt nhân vật chứa bên cạnh nhìn thoáng qua phía trên cái k i a trải qua cải tạo thuần máy móc khởi động trang bị hắn vươn g tay một vòng một vòng mà đem vào chặt c n g c ụ t c n g c ụ t c n g c ụ t đây là đạn hạt nhân đến ngược đạn hạt nhân bị cải tạo thành hai loại khởi động phương thức một loại là đẻ xuống tức nổ một loại là loại này máy móc định thời gian nếu như có thể đương nhiên là đem đạn hạt nhân vận đến tiểu kiếm tiên giới chân lại rất bạo nhưng theo vương thông nói phía trước có say lòng người bùi rượu để phong bắn nhất vẫn là đem định thời gian trang bị khởi động cho thỏa đáng t h m bá lúc này bỗng nhiên vung tay lên toàn thể đều có mục tiêu ngay phía trước sông các chiến sĩ tính cả t h m bá ở bên trong dùng hết lực khí toàn thân thôi động viên kia đạn hạt nhân hướng phía cái kia to lớn hư ảnh phát khởi quyết tử công kích dù cho mang theo dưỡng khí mặt nạ ngăn cách hô hấp cái kia b a đạo vô cùng chính choáng vẫn như cũ xuyên tấu h qua làng già xuyên tấu h qua s ư ơ n g cốt rót vào thân thể của bọn hắn rất nhanh một cái chiến sĩ dưới chân mềm lún thân thể lung lay nga xuống đội ngũ không có ngừng lại một cái chiến sĩ ánh mắt bắt đầu tan giã đem xe đẩy động tác trở nên mềm mại bất lực cuối cùng cũng một đầu mới ngã xuống đất một cái lại một cái công kích đội ngũ đang không ngừng giảm quân số cuối cùng chỉ còn lại thẩm bá một người còn tại căn răng kiên trì có thể đạn hạt nhân không nhẹ thẩm bá cảm thấy càng ngày càng phí s ứ c thẩm bá ánh mắt đã mơ hồ toàn bộ thế giới đều tại trời đất quay cuồng nhưng hắn có thể nhìn thấy phía trước cái kia to lớn hư ảnh còn tại ngâm thơ tựa hồ căn bản không có đem dưới chân con kiên cỏ này để vào mắt đi chết quan chỉ huy dùng hết chút sức lực cuối cùng phát ra một tiếng không giống tiếng người gào t h é t hắn đem cuối cùng nghiền ép ra lực lượng đặt ở xe đẩy bên trên xe đẩy thu được sau cùng tăng tốc độ dọc theo cố định phương hướng tiếp tục hướng phía trước trượt ma t h m bá thì ngã trên mặt đất trên mặt lại mang theo vẻ tươi cười cũng không lâu lắm thôn vệ hết thẻ bạch quan tại t i ể u kiếm tiên dưới chân sáng lên vương thông mặc dù trốn ở đ ă n g lục hạ m bên trong đồng thời còn mặc vào một thân đặc chế trang phục phòng hộ nhưng hắn vẫn cảm giác mình bị ném vào một cái cự đại lò luyện bên trong đầu tiên là ánh sáng sau đó là nóng cuối cùng là đủ để xe rách hết thẻ sóng xung kích vâng anh đến t r ầ m tiếng vang t i ê n cố đ ă n g lục hạm giống như là giấy bị trong nháy mắt ném không trung to lớn sóng xung kích để vương thông cảm giác sương quất của mình đứt thành tương khúc nội tạng phản phất biến thành hỗn loạn còn tốt còn có một hơi các loại sóng xung kích tán đi vương thông ngẩng đầu nhìn lên giờ phút này tiểu kiếm tiên đang đứng ở trước mặt của hắn vẫn chưa được sao vương thông có chút t i ế c nối lại không mềm mại hắn hướng phía tiểu kiếm tiên cười nói cái kia cây nấm nhắm rượu hương bị thế nào ngoài dự liệu chính là tiểu kiếm tiên vậy mà không có xuất kiếm mà là hồi đáp mùi bị không tệ t r ư ơ n g một trăm mười mất đi năm giây t r ư ơ n g một trăm mười mất đi năm giây mùi vị không tệ nhưng còn thiếu một chút tiểu kiếm tiên thanh n ầ m vậy mà mang tới một kia khen ngợi vương thông nằm dạp trên mặt đất mỗi một lần hô hấp đều giống như nuốt một tây nào nhưng hắn vẫn như cũ gạt ra nụ cười nói tiểu kiếm tiên n g ư ơ i nghĩ như vậy ta đánh bại ngươi nếu không thả cái nước đánh bại ta tiểu kiếm tiên b i ế n sắc lần nữa rút ra kiếm của hắn vương thông đang muốn mở miệng chửi một câu một đạo kiếm quan g h ĩ a lên ý thức lần nữa q về h tám lần thứ sáu mươi trở về vương thông từ trên giường ngồi dậy l ầ m b ầ m nói đã còn thiếu một chút đáng kia nhà khoa học hẳn là có biện pháp đi vương thông lấy ra điện thoại di động theo thường lệ trước lấy được quốc gia phương diện tín nhiệm kinh đô phòng học vương thông nói ra đạn hạt nhân uy lực không đủ tên kia nói còn thiếu một chút nghe tới đạn hạt nhân uy lực không đủ cái này sáu cái chữ lúc ở đây tất cả chuyên gia biểu lộ đều rất giật mình đây chính là đạn hạt nhân a tiểu vương đồng chí ngươi xác định vật kia tại vụ nổ hạt nhân trung tâm còn có thể sống sót vương thông gật đầu nói hán chẳng những con sống còn con mẹ nó nói với ta cây nấm nhấm rượu mùi vị không tệ bất quá ta cảm thấy cái này t i ể u kiếm t i ê n sẽ không gặp ta hắn nói kém một chút hẳn là kém một chút các người có biện pháp đem đạn hạt nhân uy lực tăng lên một chút sao lời này vừa nói ra phòng họp an tính rất nhiều đây cũng không phải là ăn k ế t thả pháo hoa thêm điểm thuốc nổ liền có thể gia tăng uy lực đạn hạt nhân hoạch tâm lý luận không nhiều liền mấy cái công thức nhưng là bên trong liên quan đến các mặt nhiều lắm muốn thời gian ngắn lợi dụng một viên hoạch chứa thuốc cải tạo ra thăng cấp b ả n đạn hạt nhân không thể nói không có khả năng chỉ có thể nói rất khó đúng lúc này một mực chầm mặc tiền lão đột nhiên đứng lên hắn đi đến mạch bàn trước cầm b ư ớ lên không nói gì chỉ là cực nhanh ở phía trên viết xuống một chuỗi dài phức tạp công thức những người khác có nhìn hay không hiểu vương thông không biết dù sao hắn xem không hiểu tiền lao viết xong ném b út quay đầu lại nói ra đây là ta lúc tuổi còn trẻ một cái tưởng tượng một loại lý luận mô hình lúc ấy dạy cho nói lên cấu hình càng tốt hơn ta cái này tư tưởng liền bị g ắ t lại nếu như cái này lý luận có thể thành lập chúng ta có thể tại hiện hữu bom nguyên tử trên cơ sở tiến hành nhanh chóng cải tạo để uy lực của nó gia tăng mấy lần trong phòng họp ánh mắt mọi người đều tập trung tại khối kia tràn ngập t i ê n thư bạch bản bên trên Pham thể nhìn hiểu, đều hít sâu một hơi. Đồng dạng là thiên tài, cũng có khoảng cách nhưng chỉ chưa hề trải qua thực tế nghiệp chứng, tính thể định khả thi. đa. lao qua một mới là là là lý luận, lượng luận, tài, có cũng có cần cùng có xác nói Tiền trải tế toán Đồng dạng sung, đại đều sâu suy đây bổ vương thông cười nói vậy còn chờ gì các ngươi chậm rãi suy luận thời gian có rất nhiều tính toán suy luận kết quả tại số 4 ố n giờ khuya trước phát cho ta là được vương thông có thể vô hạn trở về lại có siêu cấp ký ức hắn chỉ cần mỗi lần dưới lưng kết quả tính toán lần sau tiếp tục để các nhà khoa học tiếp lấy suy luận luôn có thể suy luận tính toán ra tới thế là Long Quốc đứng đầu nhất hoạch đứng nhất Quốc đầu vương ậ t t lý tương quan khẩn các cấp đại lao, bị thông r i ệ u tập một đến cùng c ỗ chỗ Trước kia k h có cùng cùng hiệu nhập tính điên suất đầu nhập vào điên cùng tính toán cùng suy toán vào lần u ậ n bên trong. Vương Thông l này ngược lại thành r à n h rỗi nhất người thời gian còn lại vương thông cũng không định lãng phí hắn gần nhất có một cái ý nghĩ là liên quan tới trong tay trái cái kia nhìn không thấy sờ không được nhưng lại chân thực tồn tại đồng hồ cái này đồng hồ là người chơi thân phận đánh dấu lạc thần tựa hồ trước đó cũng cùng người chơi có thiên ti vạn lũ liên hệ nếu như đem cái này đồng hồ trả lại cho nàng nàng có thể hay không tỉnh táo lại có thể hay không nói với mình một chút mấu chốt manh mối mặc dù không có cách nào đem cái kia hư t h ả o đồng hồ lấy xuống vậy liền lấy tay đi vợ vặn triệu cương cũng không phải là hạch vật lý phương hướng chuyên gia hắn còn nhàn rỗi thế là trực tiếp bị vương thông c h i n h đi vương thông t r ư ớ c long quan bệnh viện mang đi lạc thần bà bà sau đó cùng triệu cương cùng một chỗ trở về minh châu thành phố chắc tuyệt sinh vật phòng thí nghiệm đây là triệu cương địa bàn triệu cương nhìn xem bị vương thông dùng c h ó i buộc mang một mực cố định trên giường n ạ c thần lại nhìn một chút bên cạnh một cái khắc trương không trên giường nằm song thông trên trán dịn ra mồ hôi lạnh Tiểu v ư ơ n g n g ư ơ i l à thật điên rồi n g ư ơ i muốn ta đem ngơi ư tay trái chặt lại đến đón thêm đến trên người nàng n g ư ơ i biết bài dị phản ứng sao n g ư ơ i biết thần kinh tiếp tục độ khó sao đó căn bản không phải hiện đại y học có thể làm được vương thông nằm ở trên giường một mặt thờ ơ nói lao triệu một mực tiếp đừng quản cái khác có không có triệu cương nhìn xem vương thông tấm t i ê u bình tĩnh đến quỷ dị mặt không biết đang suy nghĩ gì nhanh đây là cứu vớt thế giới đâu sau một lát triệu cương hít sâu một hơi sau đó quay người lấy ra gây cây trơm cùng giải phẫu đao thấy cảnh này vương thông cười không hổ là lao triệu ta liền biết còn phải là ngươi loại này làm trái nhân đạo thậm chí mười phần tàn nhẫn thí nghiệm những người khác có lẽ sẽ cự tuyệt nhưng là triệu cương nhất định sẽ không vương thông hiểu rất rõ ra hòa này thiểu vương hy vọng ngươi là đúng triệu cương mang lên trên vua khuẩn thủ sáo ánh mắt trở nên chuyên chú mà tỉnh táo số bốn mười một giờ đêm vương thông sắc mặt trắng bệnh địa tựa ở bên giường cánh tay trái của hắn từ nơi bả vai hương xuống đã rông t u y ế t chỉ còn lại thật dày băng ả i đau đớn kịch liệt để hắn toàn thân đổ mồ hôi dù sao nơi này không phải chuyên nghiệp bệnh viện triệu cương cũng không phải chuyên nghiệp gây tê sừ cho nên gây tê không có như vậy đúng chỗ nhưng vương thông lại hử đều không có hử một tiếng ngược lại duy trì t i ể u d u n g bên cạnh trên giường lạc thần còn không có tỉnh lại nhưng nàng cánh tay trái đã đổi lại vương thông cánh tay trái triệu cương chính ở một bên ý đồ tỉnh lại lạc thần lao triệu ngươi cái này toàn tê d ạ i trình độ còn chờ để cao a đúng lúc này vương thông điện thoại di động văng lên là tiền lao đ á n h tới tiểu vương lý luận suy luận sắp thành công rồi chúng ta sửa sang lại một phần văn kiện tất cả đều là cải tạo c h ỉ n h tự cùng mấu chốt tham số đã phát đến điện thoại di động của ngươi lên vương thông dùng còn sót lại tay phải cầm điện thoại di động lên ấn mở cái kia phần văn kiện lít nha lít nhít ký hiệu và số liệu thấy đầu hắn bất tỉnh hóa mắt biết vương thông cúp điện thoại bắt đầu đem những ngày kia sách đồng dạng nội dung từng chữ từng chữ khắc vào trong đầu của mình thời gian từng phút từng giây điện trôi qua mười một giờ rơi đêm vương thông đọc xong lạc thần cúp bị tỉnh lại tỉnh lại vẫn là điên bất quá lần này là đau đến nàng hòa hòa kêu to vương thông dùng tinh thần lực đem nàng không chế lại tiếp tục chờ đợi đồng hồ trên tường kim đồng hồ chậm rãi chỉ hướng mười hai giờ t r ư ơ n g cối phó bản muốn tới vương thông ngừng thở gắt gao tiếp cận là thần tinh tĩnh chờ đợi mười hai giờ cả không có hoa mắt quả nhiên vỡ xuống đồng hồ vương thông lại nhìn là thần nàng như trước vẫn là bộ kia thống khổ kêu to bộ dáng ngay cả một câu đều không cho tự mình lưu chuyện gì xảy ra vương thông đột nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên bay đầu nhìn về phía đồng hồ mười hai giờ không phút sáu giây không đúng vừa rồi hắn nhìn thời điểm rõ ràng là mười hai giờ cả coi như ở giữa tự mình nhìn là thần s ư ớ n g sở cũng liền chậm trễ một giây đồng hồ cho nên nói tự mình bị mất năm giây chương cuối phó bản đã kết thúc chương một trăm mười một đêm giáng sinh chương một trăm mười một đêm giáng sinh vương thông tiếp tục chờ đợi một phút đồng hồ hai phút đồng hồ mười phút đồng hồ t r u n g quanh y ê n tĩnh ngoại trừ chữa bệnh dụng cụ phát ra đơn điệu tiếng tít tít không còn có động tinh khác ở ngoài phòng thí nghiệm chưa từng xuất hiện siêu cấp người chơi cũng chưa từng xuất hiện đạn đạo đạn hạt nhân đông p ư ơ n g minh châu cũng còn kiện toàn không có cái gì phát sinh cho nên chỉ đơn giản như vậy trước đó tự mình lại là chạy thảo nguyên lại là ra biển khắp thế giới chạy loạn kết quả mỗi lần đều chết tại trường cuối phó bản bên trong l à m lượng này chỉ cần làm dương quá nha dạng này coi như đem tự mình từ người chơi thân phận bên trong hái đi ra vương thông túi đầu nhìn một chút tự mình chống r ô n g vai trái lại nhìn một chút trên giường cái kia bị nối liền cánh tay mình vẫn tại rên thống khổ là thần hắn đ ỗ n g nhiên muốn cười thật sự là đã thao đản lại buồn cười vương thông đứng người lên đi đến lạc thần bà bà bên giường nàng còn đang bởi vì con kia không thuộc về nàng cánh tay bởi vì thần kinh cùng hết u y đ ụ c cưỡng ép tiếp nhận mà thống khổ không chịu nổi miệng bên trong phát ra thống khổ t h a n nhẹ lạc thần bà bà lần này vất vả ngươi vương thông nhẹ nói một câu hắn dội ra còn sót lại tay phải nhẹ nhàng đặt lên lạc thần trên c h á n lực lượng tinh thần phun trào lạc thần bà bà thân thể run lên bần bật, bật lập tức triệt để chấm tính lại tất cả thống khổ cùng d â y ruột đều đình chỉ làm xong đây hết thảy vương thông xoay người nhìn về phía một bên khác sắc mặt trắng bệnh triệu cương lao triệu chớ cùng chỗ này canh chừng ra ngoài dạo chơi triệu cương t ự ở bên tường lắc đầu thanh âm thẳng h ẳ n không tâm tình bất kể như thế nào hắn vừa mới tự tay cầm đao một trận có thể xưng ơ cấm kỵ tấy ghép giải phẫu cưỡng ép đem tay của một người cánh tay gắn ở một người khác t r ê n thân sau đó hắn lại nhìn tận mắt vương thông kết thúc người kia sinh mệnh mặc dù tại vương thông trong miệng đây hết thệ cũng là vì cứu vớt thế giới thậm chí trước đó trở về tự mình còn rút qua vương thông làm qua điên q u ồ n g hơn sự tình nhưng khi đây hết thệ đấm máu địa phát sinh ở trước mặt hắn lúc loại kia to lớn tâm lý s ú n g kích vẫn là để hắn có chút thở không nổi hắn cần thời gian cần thời gian để tiêu hóa đây hết thạy vương thông nhìn xem hắn cũng không có lại quên không phải mỗi người cũng giống như tự mình có thể tại vô số lần tử vong cùng trong tuyệt vọng đem người tính mải đến chỉ còn lại một cái cứng rắn nội hạch triệu cương có thể bồi tự mình điên đến một bước này đã rất đủ ý tứ vương thông một mình đi ra phòng thí nghiệm dưới bóng đêm minh châu thành phố ngựa xe như nước nghe hồng lấp lõe tràn đầy khói lửa nhân gian k h í t ứ c vương thông đi tại lối đi bộ bên trên cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió đêm nhìn xem bên đường vui cười đùa giỡ t ì n h lữ nhìn xem quán đồ nhậu nướng nâng ly cạn chén hàn từ say hết thệ đều quen thuộc như vậy lại như vậy là lẫm cỡ nào hoài niệm ban đêm a vương thông chẳng có mục đích địa đi dạo một giờ từ bên ngoài bãi đi đến nam kinh đường sau đó hắn phát hiện tự mình vậy mà không biết nên làm cái gì bởi vì tiếp xuống đối mặt cũng chỉ thừa buổi sáng bảy giờ hai mươi mốt bạch quang t ẩ y lễ mặc dù mình lại nhiều trở về nhiều lần như vậy nhưng bản chất thực lực không có tăng lên đối mặt bạch quang chỉ có thể cười nói h i o lộ vương thông lấy điện thoại cầm tay ra mở ra sổ truyền tin cuối cùng bấm một cái ma số điện thoại vang lên vài tiếng mới được kết nối tao ca đừng nhìn tiến ra uống rượu con em ngươi lao tử đều ngủ không đến vương thông cười cười đối điện thoại nói ra mười vạn khối mua ngươi một đêm nói xong cũng cúp máy điện thoại trực tiếp trước chuyển khoảng năm vạn khối qua đi một phút đồng hồ sau lý hạo điện thoại hồi phục lại n g o ạ i tạo hành tử tình huống như thế nào vương thông phát chút ít tài ra cùng ngươi ra ra uống rượu một hồi cho ngươi thêm chuyển năm vạn được rồi ra ra địa chỉ phát ta lập tức đến nửa giờ sau một nhà khói lửa mười phần quay đổ đướng lý hạo nhìn xem trước mặt bảy biện một đống lớn t h ị xin cùng mấy c á c địa lại nhìn một chút bên cạnh mặc áo khoác vương thông vẫn cảm thấy có chút không chân thực hành tử con mẹ nó ngươi thật chúng số độc đắc đúng thế vương thông cầm lấy một chuỗi nướng thận cắn một cái mơ hồ không do nói chúng nhiều y ta xuất thủ chính là mười b ạ n ngươi trước kia móc đến cùng cái gì giống như không nhiều liền mười mấy cái đi t a thao mười mấy cái ngươi liền cho ta mười cái không nói đều tại trong rượu lý hạo đống nhiên rót một hớp b i a lớn hành tử yên tâm tiền này ngươi tao ca không lấy không chờ ta về sau phát đạn chờ ngươi phát đạn hai viên thận cũng bị mất hai người tựa như đọc sách lúc như thế một bên l u xuyên một bên k h á t lác uống đến t i ê n hôn địa ám bất chi bất giác chân trời đã nổi lên ngân b ạ c h sắc hai người uống đến dạng sáng năm giờ nhiều lúc này vương thông điện thoại di động văng lên là tiền lao d â y số vương thông kết nối điện thoại bên kia lập tức chuyển đến tiền lao hưng phấn lại thanh n â m mệt mỏi thiểu vương ra chúng ta trong đêm tăng ca cuối cùng đem lý luận mô hình suy l u ậ n ra tất cả số liệu cùng cải tạo trình tự chúng ta đều chỉnh lý tốt lần này còn còn kịp sao tiền lao trong thanh n â m mang theo một kia không xác định dù sao hiện tại đã là số năm lăng thần vương thông cười tới k ị quá tới k ị tranh thủ thời gian phát ta lần này trực tiếp tiết kiệm một lần trở về thời gian cùng tinh lực cúp điện thoại rất nhanh một phần mã hóa văn kiện liền truyền đến trên điện thoại di động của hắn vương thông ấn mở văn kiện mới nhất công thức và số liệu trong nháy mắt chiếm hết toàn bộ màn hình bên cạnh lý hạo nhìn xem vương thông cử chỉ điên rồ đồng dạng trạng thái một mặt một b ớ c hành tử n g ư ơ i n g ư ơ i cái này nhìn chính là cái quái gì chúng ta công tác cần lưng ít đồ đâu lý hạo đứng người lên đi vào vương thông sau lưng vương thông cũng không nẩm đầu lên cũng không thị hiểm trong đầu cực nhanh đọc thuộc lòng lý hạo lại thấy được một chút kỳ quái văn tự tại sơ cấp c á c h ra đại bên ngoài đều đều bao khoả một tầng đao xuyên hỗn hợp nhiên liệu tầng lợi dụng sơ cấp c á c h ra trong nháy mắt sinh ra cao năng xạ tuyến cùng nợ trồng lưu tại nạ nổ dây cấp thời gian bên trong áp xúc cũng nhóm l ử a thứ cấp tụ biến nhiên liệu thông qua dây chuyển phản ứng thực hiện năng lượng d r y số nhân phóng đại tất cả lời nhìn h i ể u nhưng l à chung vào một chỗ làm sao lại xem không hiểu đây lý hạo trận cả mắt lên hành tử ngươi không phải cái công ty quản trị mạng sao sao thế công ty của các ngươi muốn sản xuất vũ khí hạt nhân rồi nói lý hạo một thanh chụp về phía vương thông bà bay cái b a này hắn liền sửng sốt cẩn thận sờ một cái n g o ạ i tạo hành tử tay trái ngươi đâu vương thông cười nói tao ca ngươi cái này sức quan sát không giống như là t ỉ n h trưởng lao thủ a đến cùng chuyện gì xảy ra vương thông nhìn về phía lý hạo cười nói tao ca ngươi uống say dứt lời lý hạo liền cảm giác thân thể của mình không bị khống chế sau đó mũi chân cách mặt đất bay trở về châu ngồi của mình t a thao con mẹ nó chưa mới uống tá mình b làm sao lại say thành dạng này rồi buổi sáng bảy giờ hai mươi mốt phân ngoài hành tinh vi thuyền đúng giờ g á n g lâm chương một trăm mười hai ngẫu nhiên n ổ i điên chương một trăm mười hai ngẫu nhiên n ổ i điên phi thuyền dáng lâm minh châu thành phố thành thị bên trong người bắt đầu khủng hoảng nhìn xem phi thuyền dưới đáy cái kia quen thuộc bạch quang vương thông thậm chí không có nhắm mắt lại trực tiếp mở ra một cánh tay mặc cho cái kia bạch quang xuyên thấu thân thể của mình thứ sáu mươi mốt lần trở về thoải mái a trên mạng có câu nói nếu như cái kia không thể tránh né vậy liền đi ngừng thụ vương thông bây giờ liền bị ép tiến vào loại trạng thái này bị bạch quang phá hủy liền cùng tỉnh hóa tâm linh đ ồ n dạng vương thông từ trên giường ngồi dậy mắt nhìn hai tay thân thể lại hoàn hảo không tổn h á c gì vương thông trực tiếp nắm lên điện thoại một bộ nước chảy mây trôi thao tác lần nữa lấy được quốc gia phương diện tín g h i ệ m lần này hắn thậm chí không có đi kinh đô trực tiếp làm cho đối phương phái người đến minh châu thành phố tại triệu cương trong phòng thí nghiệm hắn đem cái kia phần lý luận mô hình một chữ không kém địa chép lại ra làm cái kia phần bàn thảo bị b ã i c h u y ề n thần đến kinh đô phòng học lúc toàn bộ long quốc đứng đầu nhất hạch nhà vật lý học đoàn đội đều xôi trào nhưng xôi trào qua đi tiền lao đưa ra một vấn đề thiểu vương cái này lý luận hoàn toàn chính xác có thể thực hiện nhưng là còn có một cái vấn đề mấu chốt dựa theo chúng ta sơ bộ tính ra trải qua loại này cấu hình cải tạo đạn hạt nhân uy lực chí ít sẽ gia tăng ba đến bốn lần lần trước ngươi trốn ở trải qua đặc thù r a cố đ ă n g lục hạm bên trong lại chạy tới phó b ả n không gian bên l i n giới đều kém chút bị tạc đến chỉ còn một hơi lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào có thể để ngươi tại loại này khoảng cách vụ nổ hạt nhân bên trong sống sót tiền lão lời nói giống một chậu nước đá thới lên vương thông trên đầu thật b ấ t vả tìm được thông quan chìa khóa kết quả phát hiện khóa cửa cùng cửa là liền tại cùng nhau mở khóa chẳng khác nào hủy cửa vương thông nhữ mày liền không có biện pháp khác cho ta tạo cái chỉ phòng được hay không màn hình đầu kia một cái phụ trách vật liệu học chuyên gia cười khổ lắc đầu tiểu vương đồng chí tại như vậy nhỏ hẹp phó bản không gian bên trong đối mặt loại cấp vật kia năng lượng xung kích đừng nói chỉ phòng ở địa cầu hiện hữu bất luận cái gì tạo vật đều gánh không được trong phòng họp lần nữa lâm vào t h ể bí địa cầu tạo vật không được địa cầu tạo vật vương thông trong đầu một đạo thiểm điện sẽ qua hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì địa cầu tạo vật không được cái kia không phải địa cầu tạo vật đâu vương thông câu nói này để màn hình đối diện tất cả mọi người ngây ngẩn cả người cái gì không phải địa cầu tạo vật chúng ta đi nơi nào tìm người ngoài hành tinh đồ vật vương thông không có trả lời bọn hắn mà là đưa mắt nhìn sang bên người triệu cương lao triệu ngươi còn nhớ hay không được ngươi cái kia môn sinh đắc ý triệu cương s ữ n g sở không có kịp phản ứng cái nào lý triệu tần màn hình đầu kia trần hoài sơn đám người một mặt mờ mịt lý triệu tần là ai vương thông nói ra hắn là triệu cương học sinh đồng thời cũng là loài người phản đồ trong tay hắn có một cái đại nào thu thập ký cái đồ chơi này liền không phải là địa cầu tạo vật trong phòng học nghe được phản đồ cùng đại nào thu thập k h í những thư này từ tất cả mọi người mộng vương thông lập tức hướng đám người giải thích tiền căn hậu quả nghe tới học sinh của mình vậy mà làm ra loại sự tình này t r i ệ u cường xấu hổ cuối đầu hắn làm ộ t cái hợp cách nhà khoa học nhưng nhất định không phải một cái hợp cách lao sư vương thông tiếp tục nói đồ chơi kia bây giờ đang ở lý triều tần trên thân các người đi đem nó thu đi lên kiểm tra một chút cường độ đi ta cảm thấy đại khái s u ấ t có thể làm vì đeo đầu kia tiền lao phản ứng đầu tiên hỏi tiểu vương ý của ngươi là ngươi muốn đem đầu góc của mình bỏ vào cái kia thu thập khí bên trong dùng cái này đến đối kháng vụ nổ hạt nhân ý nghĩ này vừa nói ra khỏi miệng toàn bộ phòng họp tính cả triệu cương tại bên trong tất cả mọi người cảm giác một luồng hơi lạnh từ b à n chân bay thẳng đỉnh đầu cái này đây cũng quá điên cuồng đây cũng không phải là đơn giản b ả o hiểm đây là tại khiêu chiến sinh mệnh cấm kỵ vương thông lại một mặt thờ ơ giang tay ra điên sao ta chỉ là ngẫu nhiên điên điên vương thông đứng người lên cười nói được rồi quyết định như vậy đi đại não thu thập khí cùng cải tạo đạn hạt nhân sự tình các ngươi đi chuẩn bị ta đi trước đem viền kia đạn hạt nhân ôm trở về tới nhìn xem vương thông bóng l ư n g biến mất người tham gia hội nghị đều trầm mặc vẫn là trần hoài sơn trước hết nhất lấy lại tinh thần hắn không chút do dự cầm lấy trên b à n màu đỏ điện thoại trực tiếp gọi ra ngoài lập tức khống chế lý triều tần cùng một thời gian minh châu đã học giao thông cầu thang trong phòng học không còn chỗ ngồi lý triều tần đang đứng trên n à i h a n g hái tiến hành lấy diễn thuyết chúng ta muốn ghi khắc tiền bối hy sinh muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác tại cái này khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển thời đại chúng ta muốn thành lập được thuộc về chính chúng ta kỹ thuật hàng rào tuyệt không thể để ngoại bộ thế lực có thể thừa cơ hội lý triều tần diễn thuyết âm vang hữu lực dưới đáy học đại học bội nhóm nghe được như si như say lời con chưa nói hết ẩm lễ đường đại môn bị đ ố n g nhiên đ ẩ y ra hiệu trưởng bí thư lĩnh đi một chút vào sau lưng còn có một đám biểu l ộ nghiêm túc tây trang nam tử tại toàn trường thầy trò trong ánh mắt kinh ngạc một người trong đó lộ ra ngay một cái giấy chứng nhận lý triều tần người d í n h liễu nguy hại an toàn quốc gia theo chúng ta đi một chuyến đi lý triều tần cả người đều choáng số ba ban đêm động đình hồ mở gió đêm hơi lạnh vương thông đứng tại trên bến tàu nhìn phía xa trên mặt hồ đèn nước sáng trưng thuyền hoa tiền lão triệu cương các loại cứu thế tiểu tổ người còn có thẩm bá ở bên trong mười tên chiến sĩ đã đợi tại nơi đó tiểu vương đều chuẩn bị xong tiền lão lấy ra đại não thu thập k h í thần s ắ c phức tạp chúng ta dùng hiện hữu tối cao kỹ thuật thủ đoạn khảo nghiệm qua thứ này vật liệu kết cấu chưa từng nghe thấy trình độ chắc chắn vượt quá tưởng tượng trên lý luận quả thật có thể chống cự vụ nổ hạt nhân trung tâm xung kích vương thông tiếp nhận thu thập ký cười cười có thể ở bên hồ xem lại các ngươi ta liền biết có thể làm đạn hạt nhân cải tạo xong chưa tiền lão tại đang lục h à m lên vương thông nhẹ gật đầu sau đó lại hỏi thuốc tê đâu tiền lão nghi ngờ nói n g ư ơ i muốn thuốc tê làm gì vương thông ta mặc dù ngẫu nhiên n ổ i đ i ê n nhưng ta không phải là thụ ngược đ ạ i c ủ nga tiền lão không phải ý của ta là triệu cương cùng ngươi đi vào c h u n g hắn cho làm giải phẫu tương quan công cụ cùng dược phẩm hắn đ ề u mang vương thông nhìn xem một bên có chút khẩn trương triệu cương cười sau đó lắc đầu lao triệu ngươi cũng đ ừ n g đi triệu cương nghi ngờ nói vì cái gì vương thông ngươi tại núi lao biển lửa bên trong l à n qua giải phẫu sao triệu cương phó bản bên trong khắp nơi đều là nhìn không thầy k i ế m khí những cái kia làm lính đều chịu không được ngươi một cái sợ trưởng tuần đ a u đi vào tay run một cái đến lúc đó ta đau hơn ta ra tay nhanh chuẩn hung ác thống khổ càng ít vương thông tự mình cầm qua thùng dụng cụ từ bên trong lật ra một cái bình nhỏ cùng một chi ống trích l i ê n đây là đi vương thông mặc dù nói nhẹ nhõm nhưng là triệu cương lại nghe đỏ trong mắt cái này sao có thể nào có tự mình cho mình làm giải phẫu m ổ sọ ngươi biết có bao nhiêu khó có bao nhiêu đau không người liền rồi sao vương thông xoay người đưa lưng về phía bọn hắn Phương phía sắp xuất phát phòng hạm không khả bình thường đến phòng đoán. Triệu cương theo, người cương được đăng đến. năng? Đừng đến đoán. sao ta bắt xuất Triệu đuổi một phát đi đem lục Làm làm có vương thông cánh chỉ Ngươi không phải nói ngươi chỉ là ngẫu nhiên điên、sao. Vương thông phải tay. sao. là dừng bước lại quay đầu nhìn hắn một cái trên mặt t i ế u dung đúng thế nhưng là ta thường xuyên ngẫu nhiên chương một trăm mười ba ngươi làm được chương một trăm mười ba ngươi làm được vương thông leo lên đăng lục h ạ m làm thơ hào lần nữa tại giữa hồ v ă n g lên vòng xoáy khổng lồ thôn vệ hết thảy kiểu kiếm tiên phó bản quá trình hoàn toàn như trước đây các loại cái kia chín cái người chơi tiếng bước chân dần dần đi xa vương thông đi hướng tử hình pháp nhân lưu loát thu gặt lấy những người này sau cùng giá trị rất nhanh xa xa thạch lâm bên trong chuyển đến vài tiếng ngắn ngủi mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức trở nên y ê ư nắng cái kia chín cái người chơi đã toàn quân bị diệt vương thông xoay người đối thẩm bá cùng cái kia mười tên thần sắc kiên nghị chiến sĩ cười nói vương bá tổ hợp xuất phát một bằng người đ ẩ y cải tạo sau đạn hạt nhân hướng phía nơi xa cái kia đỉnh thiên lập địa h ữ ảnh vương bước tiến lên xuyên qua thạch lâm vương thông dừng bước lại chỉ về đằng trước chính là chỗ này q về trở về. Trở hắn, một một hắn lấy ra gây tê thuốc trích một con dao giải phẫu cùng cái tia đại náo thu thập ký nhìn xem trong tay ông trích đây nhất định toàn tê dại liều lượng bất quá tất nhiên sẽ không trong nháy mắt có hiệu lực trong lúc này thời gian đầy đủ vương thông tự mình cho mình mở não vương thông không do dự đem kim tiêm vào bắp đùi của mình đem gây tê chất lỏng đều thúc đẩy thể nội một cố ý lạnh thuận mạch máu bắt đầu lan tràn t ứ chi dần dần chuyển đến cảm giác nặng nề vương thông nhất định phải t ạ i ý thức hoàn toàn biến mất trước hoàn thành cái này điên cuồng sự tỉnh vài giây đồng hồ về sau vương thông cảm giác không sai biệt lắm thế là giơ tay lên t u ầ t nào đ ố i đăng lục hạ bên trong tấm gương trực tiếp đâm vào mũi lao phá vỡ làn ra cảm giác đau rất rõ ràng nhưng còn tại có thể nhịn chịu phạm i sau đó vương thông bắt đầu dùng sức rồi kéo kẹt kim loại cùng xương đầu ma sát thanh âm tại an tinh trong khoang thuyền lộ ra phá lệ trói thai ngoa t à o đỉnh đầu có chút cứng rắn a vương thông tự thân lực lượng vậy mà không phá nổi thế là trực tiếp dùng t ì n h thần lực thêm chút sức Phúc. một c ố không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kịch liệt đau nhức từ đầu của hắn nổ tung quét sạch toàn thân mỗi một chỗ đầu dây thần kinh vương thông trước mắt trống giống thân thể không bị khống chế kịch liệt run dày đại não hư hao không có quan hệ tiếp tục vương thông bắt đầu cười ha ha ha kiệt kiệt n ư ớ mắt nước mũi cùng máu tươi sen lẫn trong cùng một chỗ dán đầy hắn mặt để hắn thời khắc này bộ dáng so bất luận cái gì ác quỷ đều muốn kinh c h ủ n g triệu cương nói khó khăn vương thông một bên cùng tiếu một bên từ trong hàm r ă n g gạt ra mấy chữ là là rất khó khăn vương thông thân thể ngăn không được địa phát run bất quá không làm khó được ta vương thông đ ỗ n g nhiên ngầm đầu dùng hết khí lực toàn thân phát ra một tiếng không giống tiếng người g à o thét a t h e n h ĩ a vẫn chứa vô tận thống khổ cũng vẫn chứa cùng thống khổ đối kháng càng thêm vô tận điên cùng ý chí nương theo lấy cái này âm thanh gáo t é t vương thông dùng sau cùng khí lực cậy mở xương đầu m ộ t góc hắn nắm qua bên cạnh cái kia đại nào thu thập khí nhắm ngay trên đầu mình cái kia máu thịt be bét lỗ thủng hung hăng đẻ xuống một bên khác thờ ba ánh mắt đã triệt để mơ hồ bá đạo mùi rượu để hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn bên cạnh hắn chiến hữu đã toàn bộ ngã xuống chỉ còn lại một mình hắn đẩy ngọn núi kia đồng dạng nặng nghề đạn hạt nhân hắn sắp không chịu nổi hắn phải ngã hạ ngay tại hắn ý thức sắp chìm vào h á cám sắt na hắn nghe được một tiếng từ tại chỗ rất xa chuyển đến lại rõ ràng chui vào lô hai hắn gà gh thanh âm kia tràn đầy thống khổ cùng điên cuồng lại giống một đạo t h i ệ m điện b ổ ra trong đầu hắn hữu n ộ n là vương cố vấn thanh âm t h ầ m bá con mắt đống nhiên t r ợ t to hắn không phải một người tại chiến đấu cái người điện kia cũng đang dùng phương thức của hắn liều lên hết thảy mỗi người đều tại dùng mạng của mình đi cực một cái tương lai một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn dũng mãnh vượt trên thân thể mọi bệnh hắn t h ầ m bá có thể làm được lớn nhất liều mạng chính là đem đạn hạt nhân đẩy cách tự kiếm tiên gần hơn một chút gần thêm chút nữa dù chỉ là một mét thờ bá phát ra gầm lên giận dữ đem trong thân thể cuối cùng một kia lực lượng toàn bộ quán trú tại trên hai tay ra sức đem xe đẩy hướng về phía trước đống nhiên đưa tới đạn hạt nhân định thời gian trang bị đi đến cuối con đường tiến lặng như tờ một cái nhỏ bé điểm sáng tại i ể u t i ế m tiên cái kia to lớn hư ảnh dưới chân sáng lên một giây sau một mảnh mặt trời tại mặt đất dâng lên tự hạn bạch quang im lặng hướng ra phía ngoài khuất trường đem toàn bộ thế giới phó bản n h u ộ m thành một mảnh t h n trắng ngắm cảnh thuyền thạch lâm thi hải thờ bá hết t h ạ c tất cả đều tại quan mang này bên trong bị trong nháy mắt phân giải hoa khí không lưu nửa điểm mất tích ở xa không gian biên giới đang lục hạm cũng bị xé nát vương thông cố kia đã mất đi đại nào thân thể tính cả hết thạy tất cả đều tại cái này hủy thiên diệt đ ị a n ă n g lượng bên trong biến thành cơ bản nhất hạn toàn bộ phó bản không gian run r à y kịch liệt ù n g bạo năng lượng tứ ngược mấy phút lâu làm quan g mang tắn đi làm a n h minh đình chỉ thế giới thay đổi đại đ ị a biến thành một mảnh cháy đen lưu ly nguyên bản thạch lâm chỉ còn lại một chút b và mẹo hòa tan tàn căn trước đó tồn tại qua hết thạy đều biến mất một thân ảnh đứng bình tĩnh tại lưu ly đại địa trung ương thân ảnh này chính là tiểu kiếm tiên giờ phút này hắn không còn là đỉnh thiên lập địa h ư ảnh mà là biến thành thường nhân lớn nhỏ trên người hắn trường bào trở nên rách tung tóe bên hông h ổ lô rượu không thấy bóng dáng tóc dài cũng lộn xộn không chịu nổi nhưng hắn trên mặt lại mang theo ý cười tiểu kiếm tiên thân hình khéo động liền xuất hiện ở lưu ly đại đ ị a một chỗ khác hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân ở mảnh này bóng l o á n g như gương trên mặt đất tinh tính điệu nằm hoàn hảo không chút tổn hại đại nào thu thập ký ngươi làm được tiểu kiếm tiên thanh â m rất nhẹ nói xong hắn giơ tay lên lại một lần rút ra trường kiếm sau đó hướng phía trên đất thu thập Ẩm. Một một tiếng thể thu thập trên, xuất vết đại hiện vang dọn. Không thể phá vỡ đại não thu thập khí bên vỡ khí phá c cũng cấp tốc Cùng lan trẳng thành kết. số khối.、Cùng、lúc ra, vỡ vô i đó, ể u kiếm tiên trường kiếm trong tay trên thân kiếm cũng xuất hiện một đạo nhỏ xịu vết rách đ ư ơ n g theo lấy một tiếng thanh thúy huyết dài trường kiếm đức thành t ư n g khúc hóa thành điểm điểm quan g mang quan g mang không có lập tức tiêu tán trên không trung xoay tròn một vòng sau đó hướng phía một phương hướng khác bay đi xa xa trên mặt đất tính tĩnh nằm một khối tiểu thiên tài đồng hồ tái kiếm quan mang tụ hợp vào trong ngoài biến mất không thấy gì nữa chương một trăm mười bốn trong lúc s a y có cả à k h ô n cổ tay bên trong tàng thanh phong chương một trăm mười bốn trong lúc s a y có cả à k h ô n cổ tay bên trong tàng thanh phong thứ sáu mươi hai lần trở về ngày ba tháng mười hai buổi sáng bảy giờ vương thông từ trên giường ngồi dậy trên sinh lý sọ nao đau nhức tại trở về sau liền biến mất nhưng là thời khắc này đầu vẫn như c ũ t r ư ờ n g đến lợi hại mê man giống như là say rượu ba ngày ba đêm hiện nhiên bộ này tác dụng là đại não tiến vào thu thập khí sau sinh ra bởi vì đại não một khi cất vào thu thập khí liền không có ngũ rác vương thông cũng không biết về sau xảy ra chuyện gì cho nên cái này phó bản đến cùng là t h ô n g quan hay là thất bại rồi vương thông nhảy xuống giường hoạt động một chút tay chân lại cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình không có bất kỳ biến hóa nào hắn bất đắc dĩ đặt mông ngồi trở lại bên giường cái kêu t i ể u kiếm t i ê n như bức hưng hống làm ra như vậy đại trận chiến cho vương thông cảm giác tựa như là cái thứ hai lạc thần bà bà kết quả đây thuần túy chính là vì trang bức thòi công bận rộn một trận vương thông tay tại không chung tẩy tay đúng lúc này xóm gợn vô hình từ hắn thủ đoạn chỗ lầy ra một đạo lăng lệ bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất、Xoẹt. vương thông thuê lại gian phòng này trên v á c tường trực tiếp nhiều hơn một đạo chân nhẵn to lớn khe s á t lách cái kia trước đó mắng vương thông buổi sáng quá ồ n hàng xóm n g ồ i tại bị nạo một phần ba trên giường một mặt m ộ n g bức mà nhìn mình gian phòng v á c tường đồng dạng m ộ n g bức còn có vương thông trong chấp nhóm này cả người hắn đều đánh thức vương thông cúi đầu nhìn về phía mình tay trái vừa rồi đạo k i ế m khí kia chính là từ tay trái cổ tay vị trí bắn đi ra hắn học vừa rồi dáng vẻ lại phất phất tay cái gì đều không có phát sinh lại vung vẫn là không có phản ứng gặp ủy giường của ta phòng của ta s á t vách rốt c ụ c chuyển đến nam nhân kia kinh hô huynh đệ huynh đệ ngươi không sao chứ ngươi biết vừa rồi xảy ra chuyện gì sao vương thông t h ấ p giọng nói hẳn là ta vừa rồi không cẩn thận xử x u ấ t một chiêu kiếm chiêu không có ý t ư à. và nó bệnh tâm thần nam nhân mắng một câu lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho chủ thuê nhà gọi điện thoại uy chủ thuê nhà sao có chuyện ta không biết nên làm sao giải thích cho ngươi nhà của ngươi cùng dường còn có đồ dùng trong nhà bị cắt ngươi tốt nhất hiện tại lập tức lập tức tới ngay một chuyến vương thông không để y sụp đổ hàng xóm hắn nhìn mình c h ầ m c h ầ m tay trái rơi vào chầm tư vừa rồi mê man cũng không có nhớ rõ vừa rồi đến động tác chẳng lẽ cần gì tiêu chuẩn động tác vương thông bắt đầu nếm thử các loại tư thế chặt giữ thức không được phá kiếm thức không được liền ngay cả bình xa lạc nhận thức vẫn chưa được vẫn là có cái gì khẩu quyết thiên nhân hợp nhất cấp cấp như luật lệ đại uy thiên long dây v ò nửa n g à y hiếm khí không có ngược lại để sắt vách nam t ử xác nhận vương thông đã điên rồi thậm chí hảo tâm vì hắn gọi một trăm hai mươi vân vương thông trong đầu linh quang nói lên đ ộ n đình hồ cái kia phó bản gọi t i ể u kiếm tiên phó bản chẳng lẽ nói cần rượu cần uống say trạng thái vừa mới tự mình mê man trạng thái không phải liền l à uống say trạng thái sao nghĩ tới đây vương thông không do dự nữa thiện tay nắm lên một kiện áo khoác liền lao xuống nhà lầu dưới lầu cửa hàng giá rẻ lão bản ta mua hai bình rượu đế miệng méo vẫn là tiểu bạch lão bản nhìn vương thông một mắt thuận miệng hỏi đến hai bình m a o đài cái gì vương thông trực tiếp quét mã trả tiền xoài ca không có ý tứ vừa rồi ta thanh n m lớn lão bản lập tức thay đổi một bộ sắc mặt nhìn xem lão bản một bộ gian thương tiểu dung vương thông mười phần hoài nghi rượu này bảo đảm thật sao bất quá cũng mặc kệ thật giả chỉ cần có thể uống say là được vương thông mang theo hai bình bao đài cũng không có trở về trực tiếp n m ặ t vào ven đường một nhà con rồi tiệm ăn hắn xuống lầu đội v à n g ngay cả giày đều không đổi còn man g dép lão bản đến quận cụ lạc đến phần rau trộn bàn ghép sau đó vạn gia n ắ p bình liền bắt đầu đuổi bình tuổi cái bộ dáng này dẫn tới bên cạnh thực khách cùng lão bản liên tiếp ghé mắt có hảo tâm đại ca còn đi tới quên hắn tiểu hoạ tử có cái gì nghĩ không ra đừng uống mạnh như vậy hảo cười cười, là, là tâm đại ca lúc này ngồi vào vương thông bên người thấp giọng nói tiểu hoạ tử nếu như muốn tìm ý kiến nông cạn lời nói có thể hay không làm chuyện tốt đi đối diện biển đồng cư xá vương thông để chai rượu xuống hỏi có ý thứ gì ta nghĩ ở bên kia mua nhà nhưng là giá phòng có trước cao vương thông ở một hơi rượu tiền đặt cọ kém bao nhiêu hai mươi b ạ n là cho vay chuyển ngươi vương thông lại manh sau khi ực một hớt rượu đem bình này cũng làm khô sau đó đứng lên tại trong nhà hàng hét lớn một tiếng còn có người nào mộng tưởng thời khắc này vương thông toàn bộ thế giới bắt đầu lay động trời đất quay cuồng trong mơ hồ hắn cảm giác tay trái của mình bên trong giống như có đồ vật gì tại rung động vương thông n é t miệng cười một tiếng đưa tay phải ra đối tay trái cổ tay vị trí đống nhiên một chảo một giây sau một thanh tản ra nhàn nhạt thanh quang trực kiếm bị hắn từ cánh tay trái bên trong ngạnh i n h xinh rút ra người chung q u n h trong nháy mắt kinh hô ra ha ha có có vương thông dẫn theo kiếm loạn trà loạn trọn g mà đứng người lên đi vào trên đường cái nhìn xem đối diện cư xá c ư ờ i nói đại đại ca p h o n g phòng gia quý không cần sợ ta giúp ngươi chặt một đ a o các loại vương thông tỉnh lại lần nữa thời điểm phát hiện mình thân ở một cái mở tối trong căn phòng nhỏ hắn bị vững bảng trói buộc tại một t r ư ơ n g kim loại trên ghế Kẹt kẹt, cửa phòng bị đẩy ra trứng mắt k i a sáng chiếu v à o vai bóng người đi đến từng cái ô phục dày ra biểu lộ nghiêm túc xem xét cũng không phải là người bình thường một người cầm đầu trung niên nam nhân đi đến vương thông trước mặt lộ ra ngay một cái giấy chứng nhận vương thông tiên sinh người tốt tự giới thiệu mình một chút ta là an toàn quốc gia bộ 749 c ụ c ta gọi lý kiến quốc vương thông hít mắt đau đầu để hắn rất không thoải mái cái kêu mao đài quả nhiên là rượu giả ta uống say sau làm cái gì vương thông trực tiếp hỏi lý kiến quốc không có trả lời mà là hướng sau lưng phất phất tay một người trẻ tuổi lập tức đưa lên một cái máy tính b ả n g tấn mở một đoạn video video hình tượng là tại một đầu hỗn loạn trên đường phố chung quanh người đi đường và số lượng xe đều ngừng lại trong ấ t tượng t cả mọi người đang sợ hãi mà nhìn xem người hãi đang nhìn hình sợ u n g tâm. t r tấm hình chính là vương thông trong tay hắn dẫn theo một thanh thanh phong kiếm kiếm khí tu n g hành đem ven đường d ả i cây xanh cùng mấy chiếc rừng ở ven đường xe con bổ đến n á o n l o y n trong đó có hai đạo kiếm khí bay thẳng đến đối diện cư xá tường ngoài bên trên chém ra to lớn vết kiếm nhưng toàn bộ quá trình chỉ kéo dài không đến mười giây đồng hồ mười giây về sau trong video vương thông thân thể mềm l ú n thẳng cấp đ ị a ngã trên mặt đất trong tay kiếm cũng hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa lý kiến quốc đóng lại video nhìn xem vương thông vương thông tiên sinh ngươi có cái gì muốn nói ta muốn cùng các ngươi cục trưởng liên hệ lý kiến quốc hừ lạnh một tiếng n g ư ơ i biết ngươi tạo thành bao lớn phá hư tổn thất cùng thương vòng sao nếu như truy cứu trách nhiệm của ngươi ngươi là phải bị xử bắn ngươi còn dám đưa yêu cầu vương thông cười cười lúc này trên người hắn trói buộc trong nháy mắt cắt ra sau đó vương thông chậm rãi đứng lên sau đó đi đến lý kiến quốc bên người từ hắn trong túi quần xuất ra điện thoại di động của hắn toàn bộ hành trình toàn bộ trong căn phòng nhỏ người đều không thể động đậy lý kiến quốc hoảng sợ nhìn xem vương thông coi như ta tội nghiệt lại sâu nặng nghĩ thẩm phán ta cũng phải các loại hậu tiên nói xong vương thông cho trần hoài sơn gọi điện thoại chương một trăm mười lăm tràng hạch chương một trăm mười lăm tràng hạch số bốn kinh đô phòng họp toàn bộ trong phòng họp đều phiêu đã một cỗ thuần hậu mùi rượu vương thông trước mặt bày biện một bình bình rượu đế toàn bộ thanh tịnh trong suốt đổ ra lúc rượu tuyến dài nhỏ treo cục đều đ ề u vương thông nhấp một miếng chật chật l ư ỡ i đó hôm qua uống quả nhiên là rượu giả cái này nước ngưỡng cửa vào min lu một đường hầu dư bị ngọn cùng ngày hôm qua cửa hàng giá rẻ mua rượu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau vương thông tiếp tục uống mấy phút đồng hồ sau tiền lao ở một bên hỏi tiểu vương đồng chí cảm giác thế nào còn kém chút ý tứ vương thông không phải mánh rót mà làm i ệ n g nhỏ chấm rót các chuyên gia cần chính xác ghi chép hắn tiến vào trạng thái cồn u thu hút lượng một chén hai chén làm vương thông uống đến không sai biệt lắm một cân hai lượng thời điểm hắn để ly rượu xuống cái loại cảm giác này tới tay trái chỗ cổ tay có một cỗ không đ ẻ nén được sắc bén cảm giác đang nhảy nhót vương thông bắt lấy cái loại cảm giác này hắn đưa tay phải ra tại tất cả chuyên gia nhìn chăm chú đối với mình tay trái cổ tay đống nhiên rút tranh một thanh ba thức thanh phong chống rông xuất hiện thân kiếm như một vũng thu thủy tản ra nhàn nhạt hào quang ha ha vương thông cầm kiếm nhịn không được bật cười hắn nụ cười này cái kia điên của n g ý vị lại xông ra xoa một chút vây quanh hắn các giáo sư chuyên gia giống như là con thỏ con bị giật mình toàn bộ vô ý thức chiều hội nghị cửa phòng thối lui sợ cái tên điên này một giây sau liền lấy bọn hắn thử kiếm vương thông thấy thế hô lớn chạy cái gì chạy ta lại không giết người trần hoài sơn ngược lại là không có chạy hắn trầm giọng nói ngươi tiếng cười kia có chút dò người vương thông h ắ h ắ nói yên tâm ta diệu phẩm rất nhiều đâu rất nhanh cơ quan quốc gia vây quanh trôi kiếm này triển khai toàn phương vị nghiên cứu nghiên cứu phát hiện chỉ cần trôi kiếm này rời đi vương thông thân thể vượt qua mười m phà bi nó liền sẽ hóa thành một vệ ánh sáng điểm trong nháy mắt không có vào vương thông cổ tay trái cái kia nhìn không thấy đồng hồ bên trong chất liệu dụng cụ phân tích đối thân kiếm quét lửa này g trên màn hình ngoại trừ một đống loại mã cái gì hữu hiệu số liệu đều không có dùng cường độ cao nhất hợp kim đi khảo thí độ cứng kết quả cái kia có giá trị không nhỏ hợp kim khối bị cắt đậu hũ đồng dạng mở ra trên thân kiếm ngay cả cái v ệ c trắng đều không có lưu lại trôi kiếm này tựa như nó xuất hiện phương thức hoàn toàn vượt ra khỏi hiện đại khoa học nhận biết phạm chủ cái này đây là nhân loại trước mắt không cách nào thăm dò lĩnh vực một vị phụ trách vật liệu học giáo sư nhìn xem báo phế dụng cụ cho ra cái này bất đắc dĩ kết luận mặc dù đ ố i kiếm bản thân nghiên cứu lâm vào thế bí nhưng nó xuất hiện lại làm cho trong phòng học các giáo sư chuyên gia thấy rõ ràng một đầu ảm biến tiền lao đứng lên tổng kết nói thế giới này tựa hồ còn có một nhóm lực lượng tần h bí lạc thần còn có cái này tự kiếm tiên bọn hắn thân phận thành b có lẽ đều không phải là nhân loại nhưng bọn hắn tựa hồ cũng tại dùng một loại rất mịt mở phương thức trợ giút v ư ơ thông khó khăn nhất lý giải chính là bọn hắn lưu cho vương thông đồ vật lại có thể đi theo vương thông tử vong trở về liên liên lên tầng người chơi đều sẽ bị trở về thiết lập lại đồng hồ cùng thanh phong kiếm là thế nào làm được đương nhiên kiếm này tồn tại ở đồng hồ bên trong càng lớn có thể là đồng hồ mới là mấu chốt trước mắt đối với đường dây này tạm thời không có càng nhiều đầu mối vương thông nghe tiền lão tổng kết phân tích cũng mười phần đồng ý cho tới bây giờ thần bí nhất không phải người chơi ngược lại thành là thần vương thông đứng lên nói lần này trở về thời gian không nhiều lắm dù sao cũng không làm được cái gì vậy ta lại đi nhìn một chút lạc thần đi v ừ a v ặ n ta cũng có chút ý nghĩ cần phải đi nghiệm chứng lần trước vương thông đem cánh tay trái cho l ạ c thần là tại phó bản mở ra trước cái này dẫn đến vương thông hoàn toàn không biết phó bản bên trong xảy ra chuyện gì lần này hắn muốn thử xem phó bản mở ra sau lại cho vào lúc ban đêm long quan bệnh viện vương thông lại một lần gặp được cái kia điên điên khùng khùng lạc thần bà bà nàng vẫn là như cũ miệng bên trong một mực hầu ngôn loạn ngữ vương thông nhìn một chút đồng hồ trên tường mười một giờ ba mươi phút hãn từ bên hông lấy ra một cái đặc chế quân dụng bầu rượu đây là trước khi đi quốc gia đặc địa chuẩn bị cho hắn bên trong rượu bất luận số độ cùng cân lượng đều là chính xác phối trí tốt không đến hai ngày thời gian lão tử muốn say rượu ba lần ta t i ể u tâm can vất vả ngươi vương thông cảm thán một câu v ạ n ra nắp ấm ngửa đầu liền bắt đầu rót rượu thuần hậu rượu dịch trượt vào hết hậu cảm giác quen thuộc rất nhanh cấp trên mấy phút đồng hồ sau vương thông ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly hắn đi đến lạc thần bên người lần nữa rút ra trôi này thanh phong kiếm bà bà ngươi biết kiếm này sao vương thông say khước mà hỏi thăm nguyên bản còn tại h ầ n ô n loạn ngữ lạc thần khi nhìn đến thanh phong kiếm sắt na đột nhiên yên tĩnh trở lại nàng sửng sốt mấy giây sau đó la lớn nhiều mạc khắc xạ dạ chớ vương thông xem ra chỉ dựa vào thanh kiếm này vẫn là không có cách nào kích thích nàng nhớ tới cái gì thứ then chốt tiếp tục trở đi đồng hồ trên tường kim dây tí tách đi rất nhanh thời gian đi tới mười hai giờ cả bởi vì say rượu vương thông không có cảm giác được hoa mắt nhưng là nghe được ngoài cửa sổ đạn đạo vạch phá bầu trời đ ê m tê m ì n h t r ư ơ n g cối phó bản giáng lâm vương thông không để ý đến bên ngoài nhìn về phía lạc thần cười nói nhắc tao lưỡng đoạn như ý thần kiếm thanh phong kiếm h u động phất phất lạc thần bà bà cánh tay trái bị sóng vai chặt đứt ngay sau đó vương thông nhìn cũng chưa từng nhìn trở tay một kiếm lại bổ về phía vai trái của mình đồng dạng máu me tung tóe vương thông dùng tinh thần lực k h ô n g chế lại lạc thần sau đó nắm mình lên cánh tay trái trực tiếp đặt tại lạc thần bà bà tay cột chỗ miệng vết thương lại từ trong túi móc ra một vện keo cường l ư ợ c mang cho cuốn đi lên cái này giải phẫu mặc dù đơn giản thô bạo nhưng là nhánh n a nhưng mà chờ giây lát lạc thần cũng không có cái gì đặc thù phản ứng chỉ là tiếp tục địa điên cùng tiếp thảm xem ra tiến vào phó bản về sau lại chặt cánh tay liền vô d ụ vương thông nhìn xem một màn này trong lòng trầm xuống vâng、anh. ngoài cửa sổ vũ khí hạt nhân bạo tạc ánh lửa đem toàn bộ bầu trời đem chiếu thành băng này năng lượng kinh khủng sóng lấy thế tội khô lạc hủ của tới vương thông không có lại đi để ý tới lạc thần trực tiếp phá cửa sổ mà ra lơ lửng ở không trung tay phải rút kiếm hướng phía phía trước chém tới một kiếm này không còn là tùy ý huy động mà là vương thông dùng hết tất cả khí lực hết sức chăm chú hạ một kiếm trong chốc lát mũi kiếm sinh ra kiềm khí vậy mà đem phía trước xung kích tới sóng năng lượng chém tan một đầu lỗ hồng kiếm khí những nơi đi qua năng lượng hướng hai bên của c u ộ n tạo thành một cái ngắn ngủi an toàn thông đạo nhưng mà cái miệng này t ử vẹn vẹn kéo dài không đến hai giây kiếm khí rất nhanh liền bị ma diệt cái kia đạo bị xé mở lỗ hổng trong nháy mắt khép lại đem vương thông triệt để t h ố n vệ chương một trăm mười sáu hàng giả chương một trăm mười sáu hàng giả thứ sáu mươi ba lần trở về vi lực này ngựa ca vương thông t ử trên giường ngồi dậy trong đầu còn tại chiếu lại lấy vụ nổ hạt nhân trung tâm cái kia kinh thiên động địa một kiếm mặc dù tại lạc thần bà bà trên thân không được đến cái gì đầu nối mới, mới nhưng thanh kiếm này lại cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn trước đó vương thông còn tưởng rằng kiếm này cũng liền như thế ở trên tường hoạch cái lỗ hồng chặt mấy chiếc ô tô cho hắn bể bụng cũng liền cùng hắn tinh thần lực lực phá hoại không sai b ị lắm có thể trở về trước cuối cùng một kiếm kia hắn nếm thử dùng hết toàn lực kết quả vậy mà có thể ngạnh sinh sinh bổ ra vụ nổ hạt nhân năng lượng sóng xung kích phải biết đó cũng không phải là phổ thông đạn hạt nhân mà là trường c u ấ y phó bản bên trong ngay cả những cái kia thần tiên người chơi đều muốn nghe tin đã sợ mất mặt siêu cấp vũ khí tự mình thanh kiếm này thế mà có thể định lấy nó chém ra một đầu gần hai giây xích lộ cái này muốn tự mình nghiên cứu triệt để dùng tốt chẳng phải là cất cánh vương thông mặc quần áo tử tế trực tiếp đi xuống lầu đi ngang qua dưới lầu nhà kia cửa hàng giá rẻ lúc vương thông bước chân dừng lại sau đó quay người đi vào vào cửa về sau đợi bên trong khách hàng đi ra ngoài vương thông lập tức liền đem cửa c u ố n soạt một tiếng cho kéo xuống trong t i ệ m cái kia cửa hàng giá rẻ lão bảng ngay tại chơi điện thoại bị động tĩnh này giật nảy mình ngươi ngươi làm gì vương thông cười hắc hắc chớ khẩn trương ta chính là đơn thuần đánh ngươi một chậu nói xong vương thông đi lên chính là một trận đánh cho tên người lão bản này cũng không phải cái thiện nhân m u ố n định hoàn thủ lại phát hiện tay chân không nghe sai khiến chẳng lẽ lại tối hôm qua hải sản ăn nhiều đau nhức gió cái này đau nhức gió tới cũng quá không phải lúc lão bản bị đánh mặt mũi bầm rập chỉ có thể h ô lớn đại ca n g ư ơ i đánh ta dù sao cũng phải cho ta cái lý do đi chúng ta có cái gì ân đoán ngươi nói ra đến ta cho ngươi cái thuyết pháp vương thông ngừng tay nói ra ngươi bán rượu giả cho ta lão bản lập tức liền n g â y ngẩn cả người hắn gần nhất không có bán qua quý rượu a chẳng lẽ lại trước đó có người từ hắn nơi này mua rượu tặng người đưa cho người trẻ tuổi này trong nhà uống ra vấn đề vậy cũng không đúng hắn bán rượu mặc dù giả nhưng cũng coi như bình tường rượu s o người l ị c h ngậm bán tốt gấp mười lần vương thông đánh xong người về sau cũng không k h á c h k h í trực tiếp tại cần kenner bên trên cầm hai bình đóng gói nhìn vẫn được rượu đế cất vào trong túi lão bản liếc một cái vương thông trong tay rượu do dự một lát vẫn là nhỏ giọng nói cái kia cái kia hai bình cũng là giả vương thông động tác dừng lại hai ba trăm rượu ngươi cũng mẹ hắn muốn bán giả ngươi cái này còn có thật sao lão bản há miệng run rẩy chỉ chỉ nơi hẻo lánh bên trong một loạt không đáng chú ý bình nhỏ miệm méo là thật lão bản lại r ắ n r ắ n chắc chắc địa chịu đánh một trận cuối cùng vương thông vẫn là bán tán rượu cửa hàng nhỏ mua dựa theo lần trước thí nghiệm cho ra chính xác số liệu mua đặc biệt số độ cùng cân lượng rượu đế không cần cái bình trực tiếp cho ta cất vào cái này nước t r o n g b ì n h đánh rượu ngon vương thông không có lập tức uống rượu cũng không tiếp tục đi kinh đô mà là quay đầu đi nhạc dương trong đầu hắn có một cái to gan ý nghĩ t i ể u kiếm tiền đã thanh kiếm đều cho mình vậy hắn trên tay còn có hay không kiếm nếu như còn có tự mình có hay không có thể giống chơi đùa lặp đi lặp lại tới soát ban thưởng thè một tập bút số ba ban đêm vương thông lần nữa leo lên cái kia chiếc ngắm cành thuyền lần này hắn ai cũng không có phản ứng tìm cái an tính nơi hẻo lánh ngồi xuống tính tính địa thường thức liệu như yên biểu diễn tiếng bảo phó bản không gian về sau vương thông vẫn như cũ chờ đợi các loại cái kia chín cái xui xẻo người chơi tiếng bước chân đi xa hắn mới đứng người lên trực tiếp đem trên thuyền tất cả người còn sống lần lượt bổ đao đưa tiễn nhưng lại lưu lại liệu như yên một mạng cũng không phải s á c tâm tới mà làm u ố n nhìn một chút ít giết một người chín cái người chơi có thể đem cựu kiếm tiền mức đến trình độ gì sau đó vương thông mang theo khắc sức mướt liệu như yên đi vào bên ngoài liệu như yên nhìn xem phía ngoài tràng cảnh một b ư ớ c thân thể không tự chủ được dựa vào hướng vương thông vương thông thì là vặn ra ấm nước cái nóc bắt đầu uống rượu liệu như yên nghe được b ù i rượu hỏi xoay ca ngươi uống chính là rượu sao cho ta uống chút đi ta cũng thêm can đảm một chút vương thông thế nhưng là dựa theo l i ề u l ư ợ n g mua đương nhiên không có nhiều không nhiều liệu như yên ngây ngẩn cả người không nghĩ tới nam nhân này nhỏ bọn như vậy ngươi làm sao dạng này a chẳng phải một điểm rượu sao ngươi không thấy được bạn trai ta xuất quý sao ngươi không thấy được ta rất thương tâm sao ngươi cũng không biết thừa cơ mà vào sao ba liễu như yên trên không trung tới cái khuất thể một tuần xoay một nửa chuyện sau đó ngã dầm trên mặt đất nàng nửa bên mặt mắt trần có thể thấy điệu đỏ lên t i ế p lấy cấp tắc xưng liễu như yên bộ mặt đầu ông ông cả người đều bị đánh mộng qua mấy giây nàng mới phản ứng được xảy ra chuyện gì đỏ mặt cũng xưng lên người đánh nữ nhân liễu như yên hét dầm lên vương thông cười hắc hắc không c ó ý tứ uống say không nghe được cổ n ào nói xong lại giơ tay lên liễu như yên trong nháy mắt mầm i ệ n g lúc này mới ngon mà nơi xa thạch lâm bên trong cái k i a chín cái người chơi đã cùng tiểu kiếm tiên hư ảnh đ ụ n vào các loại quang hiệu cùng tiếng nổ liên tiếp vương thông sau khi uống rượu xong liền lạo đ ả o đi đến thạch lâm biên giới liệu như yên cũng không dám một người đi theo vương thông sau lưng vương thông lúc này từ trong ngực móc ra một cái bội số lớn kính viễn vọng xuyên tấu qua ống kính vương thông thấy rõ cái k i a tiểu kiếm tiên hư ảnh trong tay xác thực còn cầm một thanh kiếm cùng tự mình thanh này giống nhau như lúc bất quá tựa hồ cùng người chơi thế lực ngang nhau không đúng rồi vương thông nhớ kỹ trước đó cũng có một lần giết chỉ còn liệu như yên các người chơi rất nhanh liền không địch lại tiểu kiếm tiên chẳng lẽ tiểu kiếm tiên thực lực trở nên yếu đi vương thông cũng không muốn người chơi đánh bại tiểu kiếm tiên thế là nói với liệu như yên một câu ta đưa ngươi về nhà Ô、oh, ồ ta tha thứ ngươi gian g d ắ c liệu như yên cổ bị vật gãy nàng vừa mới chết tiểu kiếm tiên tựa như đánh vào cây vết lập tức lại đi chẳng được bao lâu cái kia chín cái người chơi liền bị đều chém chết có thể một giây sau vương thông phát hiện tính viễn vọng bên trong tiểu kiếm tiên hư ảnh biến mất một cố cảm giác hết sức nguy hiểm trong nháy mắt xuất hiện vương thông để ống nhầm xuống quay đầu tiểu kiếm tiên liền đứng tại phía sau hắn đã biến thành thường nhân lớn nhỏ mà không thay đổi nhìn xem hắn vương thông lập tức lên tinh thần tay phải đối tay trái cổ tay bỗng nhiên một rút cong một thanh giống nhau như lúc thanh phong kiếm xuất hiện trong tay hắn vương thông mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn xem đối phương cười hát hát nói tiểu kiếm tiên nhìn quen mắt sao kỳ quái là lần này tiểu kiếm tiên không có một câu thêm lời thừa thãi hắn chỉ là yên lặng giơ tay lên một kiếm c h e n tới vương thông không hề nghĩ ngợi rút kiếm đó nữa gian giắc một tiếng v á giòn kiếm đoạn mất đoạn không phải vương thông trong tay thanh này là t i ể u kiếm tiên trên tay cái kia một thành hai thân ảnh giao thoa mạ qua vương thông trên mặt lộ ra một cái tiếu dung ngươi cũng dùng tới hàng giả v a dứt lời vương thông đầu l ă n xuống trên mặt đất